Bệ hạ Vân Linh Nhi bộ dáng thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn, nguyên bản tiếu lệ nhỏ sinh bộ dáng lúc này chỉ còn lại có thập phần chật vật. Trên chán bết mó hôn nước mắt nhiễm hồng nửa bên mặt, càng thêm có vẻ hình dung đáng sợ lại đáng thương. Đáng tiếc, ca thư tuân lại không phải thương hương tiếc ngọc người. Cho nên lúc này ca thư thuân nhìn Vân Linh Nhi ánh mắt chỉ còn lại có chán ghét cùng lửa giận. Ở ca thư thuân trong mắt chính là một trăm Vân Linh Nhi cũng so ra kém một cái ninh đàm. Sao có thể vì một cái không biết tiến thối ngoạn vật đi xử phạt chính mình nhất nghệ trọng tâm phúc, Nưu sĩ cùng bằng hữu. Còn có hoàng hậu. Ca Thư Thuần không vui mà ánh mắt bắn về phía Tiêu hoàng hậu trầm tĩnh khuôn mặt, nhàn nhạt nói, "Hoàng hậu, có rảnh xử lý này, đó việc nhỏ còn không bằng trở về hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử." Hoàng hậu thân sắc vừa động, thực mau lại bình tĩnh xuống, dưới, nhàn nhạt nói, "Xử lý hậu cung việc vặt, bất chính là thần thiếp thân là hoàng hậu trách nhiệm sao? Thần thiếp có thể nào bỏ mặc?" Hung chi Thần thiếp không biết, ninh tiên sinh, nhưng xem như hậu cung người. Một câu kinh khởi vạn trượng sóng, tuy rằng trong cung có không ít người hoài nghi quá ninh đàm thân phận, cũng không phải không có người chuyển quá tin đồn nhảm nhí, nhưng là lời này từ thân là hoàng hậu người ta nói ra tới lại là hoàn toàn bất đồng. Hoàng hậu, ca thư thuân lạnh lùng nói, hoàng hậu nâng lên mắt, bình tĩnh mà cùng ca thư thuân đối diện, thỉnh bệ hạ bảo cho biết, chuyện ngoài lề, ha ha, có phải hay không cho rằng hoàng hậu phải đối thanh toán tiền thanh? Liên tính hoàng hậu hận thanh thanh nàng cũng một có cơ hội à, hơn nữa hoàng hậu hận nhất khẳng định không phải thanh thanh. Đơ viết đến như vậy rồi dám ta còn muốn thôi miên chính mình, linh đảm cùng ca thư thuân chi gian một có gì ở Ít nhất, bọn họ tuyệt đối một có kia gì. Đại khái, khả năng, chỉ là có điểm ái muội mà thôi. 306 linh sáu thương ly biệt. Trong lúc nhất thời tiểu lâu không khí trở nên có vài phần đông lạnh cùng xấu hổ lên, ca thư thuân lạnh lùng biểu tình đã trở nên xanh mét, hoàng hậu tuy rằng cụp mi ru mắt đứng lại ẩn ẩn để lộ ra một loại không chịu thoái nhượng của cường. Ninh Đàm đứng ở cửa, nghe được hoàng hậu nói cũng đi theo quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt dụ mắt làm người thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Ca Thư Hàn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Hoàng Cẩu, ngươi nói gì vậy?" Chớ có làm tây việt đế cùng một tướng chế cười. Ca Thư Hàn thật sự là có chút đau đầu, hắn vốn là không tốt với xử lý trường hợp như vậy, càng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Tuy rằng cùng Ninh Đàm tương giao cũng không thâm, nhưng là rốt cuộc nhận thức mười mấy năm, ca thư hàn tự nhận vẫn là có chút thức người nhã lực, ninh đàm nhìn như ôn hòa kỳ thật tính tình cao ngạo, tuyệt đối không phải hoàng tẩu theo như lời cái loại này người. mấy ngày nay sự ca thư hàn liền tính không hiểu biết toàn bộ nhưng cũng biết cái bảy tám thành, tiêu đình sự tình hoàng huynh làm đích xác thật có chút không phúc hậu, nhưng là hoàng tẩu cũng không nên bởi vậy đem lửa giận phát ở vô tội nhân thân thượng. một thanh y lìa đám người cũng có chút xấu hổ, vừa rồi không đi thành, lúc này ngược lại là không tiện mở miệng nói phải đi. Dung cẩn tự nhiên là không ngại xem ai chê cười, nhưng là một thanh ý gì lại thực sự là cảm thấy có chút mượn ngùng. Hảo sau một lúc lâu, ca thư thuân mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, nói, hoàng hậu muốn xử lý như thế nào. Tiêu hoàng hậu nhàn nhạt nói, ninh đàm trọng thương Gia Phi, tự nhiên không thể không phạt. Nay liền muốn xem. Bệ hạ cho rằng ninh đàm là cái cái gì thân phận. Hoàng hậu bình tĩnh mà nhìn ca thư hàn, Mỹ lệ dung nhan thượng không có chút nào biểu tình, nếu ninh đàm là bệ hạ thần tử, như vậy. Dĩ hạ phạm thượng, này tội đương chết. Nếu, ninh đàm là bệ hạ trong cung người, tự nhiên là phải nói cách khác. Ca thư thuân sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, nếu chấm đều không chọn đâu. Tiêu hoàng hậu trầm giọng nói, như vậy thần thiếp chỉ có thể trình lên trung cung tiên biểu, lấy chính cung chúng gió kỷ. Lời vừa nói ra, ở đây người đều nhịn không được nhíu như mày. Trung cung tiên biểu vừa ra, mặc dù là hoàng đế cũng không thể đủ tùy ý phản bác, nhưng là nếu tiêu hoàng hậu vì việc này tế ra trung cung tiên biểu nói. Ca thư Thuân mặt có thể nói chi ném về đến nhà. Tiêu hoàng hậu nói ra nói như vậy, nhưng xem như thật sự cùng hoàng đế sẽ rách mặt. Chỉ là đang ngồi mọi người đều có chút không rõ, Tiêu hoàng hậu xưa nay đoan trang rộng lượng, hiền huệ khoan dung, cần thiết gần là bởi vì Tiêu Đình chết liền cùng hoàng đế sẽ rách mặt sao? Rốt cuộc, Tiêu Đình đã chết, nhưng là đại hoàng tử cùng hoàng hậu chính mình lại còn sống. Ngươi làm càn." Ca thư Thuân giận tím mặt. Hoàng hậu cười lạnh nói, chỉ cần bệ hạ một ngày không có phế đi buồn cùng buồn cung liền một ngày vẫn là bắc hán hoàng hậu, chẳng lẽ còn không thể hành xử hoàng hậu quyền lợi? ca thư Thuân lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc còn có vài phần lý trí không có cùng hoàng hậu đại xảo lên, chỉ là lạnh lùng mà quét hoàng hậu liếc mắt một cái, nói: mặc nôn, ngươi đi về trước. còn có tây việt đế cùng một tướng một thanh ý gì tự nhiên hận không thể mau chút rời đi, lập tức tiếp lời nói: bản tướng thân thể có chút không khỏe, trước cùng bệ hạ đi ra ngoài đi một chút. ca thư Thuân gật gật đầu, nhìn về phía ca thư hàn nói: thập nhất đệ. Ngươi bồi Tây Việt đế cùng một tướng đi ra ngoài đi. Ca thư hàn cũng biết nhà mình hoàng huynh muốn xử lý hoàng hậu sự tình, có chút lo lắng mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái gật gật đầu bồi một thanh y lìa đám người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, một thanh y lìa mới vừa rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tiểu lâu sâu kín thở dài. Thanh thanh chỗ nào không thoải mái sao? Dung cẩn lo lắng hỏi. Một thanh y lìa mỉm cười lắc lắc đầu, thở dài nói: Lúc trước nghe nói Bắc Hán hoàng cùng hoàng hậu cũng là cử án tề mi, không nghĩ tới. Dung cẩn không để bụng, ca thư thuân cùng tiêu gia sớm muộn gì là muốn nháo phiên, sớm một ngày vãn một ngày mà thôi. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía dung cẩn, dung cẩn nhướng mày nói, chẳng lẽ không phải sao? Trừ phi ca thư thuân tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử, nói cách khác. Đáng tiếc, ca thư thuân rõ ràng không có quyết định này, bằng không mấy năm nay chèn ép tiêu gia công phu không phải hưởng phí sao. Tiêu gia hiện giờ nhìn là chẳng ra gì. Trừ bỏ một cái tiêu gia lão gia tử cùng tiêu đình bên ngoài phản phất không có gì nhân tài, nhưng là vô luận như thế nào tiêu gia cũng là bác hán đại tộc, hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Ngầm quan hệ rắc rối khó gỡ không thua bất luận cái gì một cái thế gia danh môn, này vẫn là ca thư thuân nhiều năm như vậy chèn ép hạ kết quả, nếu không nói tiêu gia chỉ sợ cũng không phải là hiện giờ cái này tiêu gia. Ca thư thuân nếu muốn thu thập bác hán thế gia, tự nhiên sẽ không ở suy xét đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho cùng cùng này đó thế gia liên lụy quá sâu hoàng tử. Nếu không hắn cực cực khổ khổ vài thập niên, một chiều băng hà sở hữu công phu toàn bộ phần trăm, Bắc Hán thế ra lại một lần quật khởi, kia còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng làm. Tây Việt Đế quả nhiên ánh mắt độc đáo. Linh Đàm nhàn nhạt cười nói, "Ca thư Hàn cũng đi theo nhíu nhíu mày thở dài, Hoàng huynh ý tưởng hắn minh bạch, cũng lý giải, chỉ là đang ở này cục trung luôn là làm người cảm thấy vài phần bất đắc dĩ cùng mọi mệt Nhìn về phía Dung cần nói, "Tây Việt Đế ở phương diện này nhưng thật ra làm người hâm mộ." Tây Việt thế gia bị dung mộ thiên chen ép hơn 20 năm, dung cẩn thượng vị lúc sau lại rết sát bớn cờ biếm, trên cơ bản cũng không thành khí hậu. Hơn nữa Tây Việt khoa cử chế độ kiện toàn, so với Bắc Hán quyền lợi cơ hồ đều bị thế gia cầm giữ, dung cẩn nhật tử muốn hảo quá đến nhiều. Dung cửu công tử cười tủm tỉm mà ôm lấy một thanh y rì, đặc ý phi phạm nói, đây là tự nhiên, Bắc Hán hoàng thích nói, cũng có thể học học châm A, phương tiện thực. Nga. Ca thư hàn nhướng mày nhìn về phía dung cẩn. Dung cẩn nhe răng cười, ông chắc chắc nói, không nghe lời toàn bộ giết, không phải xong rồi sao. Mọi người im lặng. Dung cửu công tử này không phải ở giúp ca thư thuân nghĩ biện pháp, mà là muốn buộc Bắc hán thế ra cùng tạo phản đi. Tại hạ đi trước cáo tử, Tây Việt đế, một tướng, chỉ sợ không có cơ hội thế hai vị tiến đưa, như vậy cáo biệt. Đi đến ngự hoa viên trung, ninh đàm xoay người hướng tới hai người chắc tay, nhàn nhạt nói. Cho dù vừa mới đã trải qua như vậy nan kham. Ninh đàm tuấn nhã trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không mảng hơn thua bình đạm. Mục thanh y gì gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Ninh tiên sinh, bảo trạo. Cáo tử. Nhìn ninh đàm xoay người phất tay háo bỏ đi, mục thanh y gì nhàn nhạt mà thở dài. Ninh đàm người như vậy, vốn nên gió mát trăng thanh thản nhiên tự tại du lịch cùng danh Sơn Đại Xuyên Tri gian, hiện giờ lại vây ở Bắc Hán trong cung bị người lên án lại là tội gì. Nhìn đến mục thanh y gì như mày, ca thư hàng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, mục tướng không cần hiểu lầm. Ninh Tiên Sinh cùng Hoàng Huynh tuyệt không có. Một thanh y lìa đạm cười nói, liệt vương đa tâm, bản tướng tất nhiên là tin tưởng Ninh Tiên Sinh tễ nguyệt phong cảnh, trong sạch không tì vết. Chỉ là, quý quốc bệ hạm như vậy dùng người. Khó trách thế nhân đều phải cảm thán một câu. Mưu sĩ làng khó. Ninh Đàm ở ca thư thuân trong tay không chỉ là mưu sĩ, phụ tá, ám cờ, có lẽ ẩn ẩn càng là yêu cầu phòng bị cảnh giác đối thủ, không yên tâm lại không đành lòng vứt bỏ bằng hữu, Cho nên... Ca thư thuân chặt đức ninh đàm sở hữu đường lui, tương giao mười mấy năm, thường trụ bác hán thâm cùng, ninh đàm thanh danh, danh khí, quyền thế, cái gì đều không có, chỉ sợ ngay cả phản bội cũng là không có khả năng. Làm dung cần mưu sĩ sẽ bị mệt chết, tức chết, làm ca thư thuân mưu sĩ tâm phúc cũng tuyệt đối là phải bị hắn hô chết. Ca thư hàn ngần ra, lại cũng là sau một lúc lâu không nói gì. Vĩnh ra quận chúa nhìn ninh đàm biến mất phương hướng, yên lặng vô ngữ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối yến hội. Hoàng hậu quả nhiên không có tham ra, ca thư xuân cũng không nhắc tới hoàng hậu như thế nào, phảng phất buổi chiều sự tình căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Bình tĩnh không gợn sóng hưởng dụng quá thiệt tối, dung cẩn đám người đứng dậy cáo tử ra cung đi. Sáng sớm hôm sau trong cung liền truyền ra tin tức gia phi bi thống tình an hầu tin người chết, thần chí thất thường bị biếm lãnh cung. Có thể dự kiến qua không bao lâu lãnh cung chỉ sợ nên truyền đến gia phi hương tiêu ngọc vẫn tin tức. Hoàng hậu nhưng thật ra vẫn luôn không có truyền đến cái gì tin tức. Bất quá ca thư thuần đại khái cũng sẽ không ở bọn họ còn ở Bắc Hán thời điểm xử lý hoàng hậu sự tình. Sư quán, một thanh y như mày nhìn đứng ở một bên hoài dương công chúa, có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn về phía dung cẩn. Dung cẩn nhướng mày đi xem Mạc Vấn Tình cùng Hàn Vấn Thiên. Mạc Vấn Tình như mày, trong tay chỉ bạc run lên, bay nhanh cuốn lên hoài dương công chúa thủ đoạn. Thôi một lát mạch, Mạc Vấn Tình gật gật đầu nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Bất quá bất quá xong việc nguyên khí đại thương là khẳng định Nguyên bản Hoài Dương công chúa thân thể vẫn luôn so một thanh ý gì hảo, cho nên mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là Hoài Dương công chúa ở thế một thanh ý lý chia sẻ không khỏe. Nhưng là hiện giờ Hoài Dương công chúa thân thể càng ngày càng yếu, lại không xử lý liền phải liên lụy thanh ý gì hết. Thanh thanh sẽ không có việc gì. Chỉ cần không liên lụy đến thanh thanh, dung cẩn mới không để bụng cái gì bất quá. Mạc Vấn Tình lắc lắc đầu. Hoài Dương công chúa có chút cảnh giác mà nhìn chầm chầm ở đây mọi người, nói, các người đang nói cái gì. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, ngươi bị người hạ cổ độc, chính mình không biết sao. Cái gì? Cổ độc? Hoài Dương công chúa thần sắc đại biến, kỳ thật nàng cũng không biết cổ độc rốt cuộc là cái gì, nhưng là từ nhỏ ở trong cung lớn lên nữ tử tổng vẫn là biết một ít vu cổ họa Chỉ cảm thấy đây là trên đời đáng sợ nhất sự tình, có chút hoảng sợ mà che lại tròn vào bụng. Ngụy vô kỵ dựa vào ghế dựa tay vịt, đạm cười nói, Hoài Dương công chúa không cần lo lắng, có hàng tiền bối cùng mạc cốc chủ ở, thực mau liền sẽ giải quyết. Hoài Dương công chúa cũng không hoàn toàn tín nhiệm trước mắt những người này, nhưng là nàng cũng biết chính mình không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể trần chờ hỏi, thật sự, sẽ không có việc gì. Ngụy vô kỵ hiền lành mà mỉm cười nói, tuyệt đối sẽ không ra mạng người. Công chúa hẳn là đã nhận ra mấy ngày nay thân thể của người càng ngày càng kém, nếu là lại kéo xuống đi sự tình phía sau để lại cho Hoài Dương công chúa chính mình tưởng tượng là được. Hoài Dương công chúa nhớ tới mấy ngày nay khó chịu, thậm chí có đôi khi còn sẽ vô duyên vô cớ hôn mê qua đi không khỏi đánh cái dùng mình, hảo. ta tin tưởng các ngươi. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, nói, mang nàng đi xuống chuẩn bị đi. Hoài Dương công chúa bị người mang theo đi xuống, Đông Phương Húc có chút nghi hoặc nói, Hoài Dương công chúa như vậy quan trọng sao? Khó được nhìn đến này, ba vị như vậy lại tới tân đến chấn an người an ngụy công tử ôn hòa mà cười nói, đây là tự nhiên, loại chuyện này. Hoài Dương công chúa chịu chủ động phối hợp, tự nhiên là càng tốt một ít. Thật sự sẽ không có cái gì vấn đề. Hai từ đại khái giữ không nổi đi. ngụy vô kỵ có chút không xác định mà nhìn về phía Hàn Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Tình, hắn lại không phải đại phu. Lao đầu nhi nắm tròm dâu nói, cái này sao? Cùng mệnh cổ là nhất tổn câu tổn, trước dùng dược mê hoặc cái này nha đầu trong thân thể cổ trùng, ở sát một khắc chỉ. Khẳng định hơi chút có điểm tổn thương. Trực tiếp từ một tướng bên này, mê dược đối thân thể thương tổn đại vẫn là độc dược. Lao đầu nhi mắt trận trăng nói, huống chi, vạn nhất một lần giết không chết đâu. Tiền bối thiết tưởng quả nhiên chu toàn. Đông phương công tử bội phục mà ngũ thể đầu điệm. Hai người chúng cùng mệnh cổ, nhưng là tiếp xúc gặp thời chờ đối với hai người tới nói lại là cách biệt một trời. Mục thanh y chỉ là ngủ một giấc mà thôi, mà hoài dương công chúa lại là đau chết đi sống lại. Không phải bởi vì giải độc thời gian quá dài, Mạc Vấn Tình cùng lao đầu nhi tự mình xứng dược tuyệt đối bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, nhưng là có thể ở trong nháy mắt độc chết cùng mệnh cổ dược. Cho dù độc bất tử Hoài Dương công chúa cũng đủ lăn lộn đến nàng nửa chết nửa sống. Như vậy một phen lăn lộn, không cần phải nói Hoài Dương công chúa trong bụng hài tử tự nhiên là không hề nghi ngờ sinh non. Chính là Hoài Dương công chúa chính mình, đời này chỉ sợ cũng có hơn phân nửa thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường. Nhưng là tốt xấu. Vẫn là nhặt về một cái mệnh. So với những cái đó xui xẻo Tây Việt Hoàng tử Hoàng Tôn tới nói, Hoài Dương công chúa đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể tồn tại trở lại Tây Việt. Đã xem như vận khí thập phần không tồi. Mục thanh y dị tỉnh lại liền nhìn đến Dung Cẩn đang ngồi ở mép giường đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chính mình. Dung Cẩn. Thanh thanh, ngươi tỉnh. Dung Cẩn đỡ nàng lên, đem nàng thật cẩn thận mà ôm vào trong lòng, có chỗ nào không thoải mái sao. Mục thanh y dị lắc đầu nói, ta ngủ bao lâu. Dung Cẩn nói, hai ngày, đã không có việc gì. Hoài Dương công chúa. Nàng cũng không có việc gì, thanh thanh không cần thế nàng lo lắng. Dung Cẩn nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Đem nàng dựa vào chính mình trước ngực, Dung Cẩn thấp giọng nói, thanh thanh cuối cùng là không có việc gì. Thanh thanh mệnh niết ở trên tay người khác, cho dù mạc vấn tình cùng lão nhân đều có khác chuẩn bị, nhưng là mấy ngày nay Dung Cẩn vẫn là nhịn không được không có thời khắc nào là không cảm thấy lo lắng. Hơn nữa loại này nôn nóng còn không thể đủ làm thanh thanh phát hiện, hiện giờ sự tình cuối cùng giải quyết Dung cửu công tử chỉ cảm thấy thật dài mà tặng khẩu khí. Lâu dài tới nay tối tâm Dung nhan cũng giãn ra khai vài phần. ân, không có việc gì. Chúng ta khi nào trở về? Thanh Thanh cũng nhớ nhà sao? Dung Cẩn nhẹ giọng cười nói, Thanh Thanh lại tu dưỡng hai ngày, chúng ta ba ngày sau liền khởi hành trở về. Hảo! Dựa vào Dung Cẩn trong lòng ngực, Mục Thanh y đi đạm đạm cười, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Túi đầu nhìn lại một lần lâm vào ngủ say nhân nhi, Dung cửu công tử nhữ như mày, Thanh Thanh gần nhất thực cái ngủ a, thật sự không thành vấn đề sao? Có thai ái ngủ tính cái gì vấn đề? Lao đầu nhi không biết từ địa phương nào truyền ra tới. Tức giận nói, có rảnh lo lắng nàng còn không bằng ngẫm lại chính ngươi phải hỏi để đi. Cả ngày mở to một đôi mắt đỏ, không biết người còn tưởng rằng ngươi được bệnh đau mắt đâu. Ai làm ngươi tiến bảo. Dung cẩn lãnh lệ mà ánh mắt bắn về phía Lao đầu nhi, trầm giọng nói. Lao đầu nhi lắc đầu liên tục thở dài, không lương tâm tiểu tử thúi. Lao phu đây là vì ai lo lắng vì ai vội a. Hiện tại nha đầu này không có việc gì, thừa dịp hắn ngủ mau ra đây làm Lao phu lại tấu một lần, về sau liền sẽ không có việc gì. Dung Cẩn cười lạnh, không cần phải ngươi nhọc lòng, bản công tử hào thật sự. Lão đầu nhi nghi hoặc mà nhìn nhìn Dung Cẩn, đột nhiên tiến lên bắt lấy Dung Cẩn đắc thủ cổ tay xem xét, tuyết trắng mày cũng đi theo nhíu lại, kỳ quái, sao có thể. Xem mạch tượng xác thật là không có gì vấn đề cảm giác, nhưng là... Nhìn nhìn lại Dung Cẩn đỏ sẫm đôi mắt cùng bất thường biểu tình, hoàn toàn không giống như là hảo bộ dáng sao. Dung Cẩn không kiên nhẫn mà đẩy ra Lão đầu nhi, không có việc gì liền đi ra ngoài. Đầu đầu. Nhi lắc đầu mang theo vẻ mặt đến hoang mang đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài Ngụy Vô Kỵ đám người nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nhướng mày nói: "Tiền bối, thế nào?" Lao Đầu Nhi phiền não mà nắm tóc đem sự tình nói một lần. Ngụy Vô Kỵ nói: "Nói như vậy, dung cần không có việc gì." Như vậy hắn đôi mắt. Lao Đầu Nhi vậy vây tay, người coi như hắn được bệnh đau mắt đi. "À, lão phu nghĩ tới, chúng ta cảm thấy hắn không có biến hóa, kia khẳng định là bởi vì kia tiểu tử bản tính chính là như thế bất hảo." Về sau ở hắn thuộc hạ làm việc người muốn tới đại Mục Ngụy vô kỵ nhịn không được vẻ mặt hát tuyến, trầm ngâm sau một lúc lâu mới vừa rồi thở dài nói, tính, thân thể không có việc gì thì tốt rồi. Tính cách loại chuyện này, thật không phải người bình thường có thể tả hữu được, mặc cốc chủ, ngươi thấy thế nào? Mặc vấn tình nhàn nhạt nói, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Ba ngày sau, dung cẩn đoàn người rốt cuộc khởi hành chuẩn bị phản hồi Tây Việt. Khoảng cách lần trước một thanh ý gì rời đi Tây Việt thế nhưng đã sắp một năm thời gian. Này một năm phát sinh sự tình cũng thực sự là không ít, hoa quốc diệt tự không cần phải nói, Bắc Hán này một hàng cũng là thu hoạch trải qua rất nhiều. Ca Thư Thuân cũng không có tự mình tiến đến đưa tiễn, mà là phải Ca Thư Hàn tới đưa tiễn. Đưa bọn họ đoàn người đưa đến ngoài thành mấy giảm chỗ Ca Thư thân mới vừa rồi thích chặt dây cương. Liệt vương điện hạ, dừng bước. Ngụy vô kỵ mỉm cười chắp tay nói. Ca Thư Hàn trầm mặc gật gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở rung cẩn bên người đến một thanh ý đi trầm giọng nói, bảo trọng một thanh y rìa khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, liệt vương điện hạ, bảo trọng. thanh y rìa vĩnh gia quận chúa có chút không tham mà nhìn một thanh y rìa, một thanh y rìa đạm đạm cười, trong lòng cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. vĩnh gia quận chúa có lẽ không rõ, nhưng là bọn họ còn có ca thư hàn lại trong lòng biết rõ ràng. tiếp theo gặp mặt, hai bên chỉ sợ chính là thật là địch nhân. quận chúa, bảo trọng. Mục thanh y rìa nhẹ giọng nói. vĩnh gia quận chúa nặng nề mà gật đầu, đứng ở ca thư hàn bên người ửng đỏ khỏe mắt. Dung cẩn những mày, nhàn nhạt nói, chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Mục tướng xin dừng bước. Phía sau chuyển đến một trận rồn dập gọi, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái cưới ngựa thanh âm bay nhanh mà chạy như bay mà đến. Mục thanh y lìa nghi hoặc mà nhìn từ trên lưng ngựa nhảy xuống người, là một cái hoàn toàn xa lạ người mục thanh y gì cũng không nhận thức. Người tới trong tay phủng một cái tiểu xảo gỗ đàn hộp đi đến mục thanh y gì bên người nói, Ninh tiên sinh nói quen biết một hồi cũng là có duyên, vật ấy đưa cho một tướng liêu làm kỷ niệm. Mong rằng một tướng không cần ghét bỏ. Bên cạnh Hoắc su tiến lên tiếp nhận hộ, không giấu vết mà kiểm tra rồi một phen mới vừa rồi đưa đến một thanh y dì ở trong tay. Một thanh y dì mở ra vừa thấy bên trong lại là một con tử ngọc tiêu, nao nao liền khép lại hộp lại cười nói, thỉnh chuyển cáo Ninh tiên sinh, đa tạ tương tạo. Không dám, tiểu nhân cáo tử. Người tới tới nhanh đi cũng nhanh, sạch sẽ lưu loát đến xoay người lên ngờ cáo tử. Liệt Vương, quận chúa, bảo trọng. Lại một lần hướng ca thư hàn cùng vĩnh gia quận chúa cáo biệt. Mục Thanh Y xoay người bước lên phía sau xe ngựa. Bảo trọng. Nhìn nội ngũ chậm rãi về phía trước bước vào, lưu lại hai người tương đối ảm đạm. Thập nhất ca, vĩnh gia quận chúa có chút lo lắng mà nhìn nhà mình đường hình. Ca thư hàn đạm đạm cười, giơ tay xoa xoa vĩnh gia quận chúa đỉnh đầu cười nói, chúng ta trở về đi. Hảo. Trên xe ngựa, Mục Thanh Y thưởng thức trong tay tử ngọc tiêu như suy tư gì. Dung cửu công tử ngồi ở một bên, có chút keo kiệt nói, thanh thanh liền như vậy thích này chỉ tiêu sao. Thanh thanh thích, quay đầu lại ta giúp thanh thanh làm càng tốt. Mục thanh y gì đạm đạm cười, tay ngọc nhẹ vô về tử ngọc tiêu đuôi bộ có khắc một cái lối viết thảo nói tự, nhẹ giọng nói, ta có lẽ biết nình tiên sinh lai lịch. Ân, Ninh đảm có cái gì lai lịch? Dung cẩn nhướng mày có chút tò mò địa đạo. Mục thanh y gì lắc lắc đầu, đạm cười không nói. Thanh thanh! Thanh thanh! Nói cho ta đi! Phật rằng, không thể nói. Chuyện ngoài lề. Biểu hỏi ta ninh đàm lai lịch, Phật rằng, không thể nói. 307 khác họ huynh đệ. Trở lại Tây Việt hoàng thành thời điểm đã là 3 tháng sơ, một thanh y lìa rốt cuộc có thai trong người không thể lên đường, vì thế đoàn người chậm gì gì mà đi tới, ở biên quan lại dừng lại một ít nhật tử, một đường đi tới thế nhưng đi rồi hơn một tháng mới trở lại Tây Việt hoàng thành. Tuy rằng cũng không có tại đây tòa hoàng thành trung đãi quá quá dài thời gian, Nhưng là lại một lần trở lại nơi này một thanh y, y ấy vẫn là nhịn không được cảm thấy vài phần sung sướng cùng nhẹ nhàng. Vô luận như thế nào, nơi này mới là nàng ra. Suất trinh bên ngoài hoàng đế bệ hạ cùng một tướng song song trở về, hoàng thành trung quyền quý nhóm cũng nhịn không được sôi trào lên. Mới đầu dung cẩn đăng cơ thời điểm thật sự không có bao nhiêu người xem trong hắn, nhưng đa số bất quá là khuất phục với hắn vũ lực uy hiếp thôi. Về phương diện khác, Tây Việt hoàng thất con cháu chết tử tụ tụ. Duy nhất còn nắm giữ thực quyền Dung Tuyên không biết vì sao thế nhưng đối cái này so với chính mình nhỏ hơn phân nửa nhi đệ đệ trung thành và tận tâm đi lên, các triều thần tự nhiên cũng liền không ngủng cái kia kính nhi lan lộn. Nhưng là này đã hơn một năm xuống dưới, lại thực sự làm không ít người ngã xuống cẳm. Mặc dù Dung Cẩn đăng cơ không đến hai năm liền ước chừng có tháng đều không ở Hoàng Thành, toàn bộ Tây Việt chính vụ lại vẫn như cũ là đâu vào đấy. Càng không cần phải nói năm trước Hoàng đế bệ hạ ngang nhiên xuất binh, tiêu diệt Hoa Quốc chiếm cứ hoa quốc hơn phân nửa cái thủy thảo tốt tươi hảo địa phương, chiếm cứ hoa quốc hoàn thành. Như vậy hành động vĩ đại, chính là phía trước Tây Việt mấy chục đại hoàng đế cũng không có làm được, mà một cái vừa mới nhược quán đăng cơ tuổi trẻ hoàng đế lại dễ như trở bàn tay hoàn thành, muốn không phục đều không được. Tuy rằng, ngay từ đầu hoàng đế bệ hạ xuất binh lý do. Có như vậy vài phần không hảo nói rõ. Cung nên bệ hạ hồi kinh. Tây Việt hoàng cung cửa. Dung Tuyên mang theo một đống lớn Tây Việt triều thần cung cung kính kính mà chờ nghênh đón người nào đó đến đại giá. Xe ngựa vững vàng mà dừng lại, Dung cẩn từ bên trong nhảy xuống, quay đầu lại đem bàn tay hướng trong xe ngựa, thanh thanh, cẩn thận một chút nhi. Mục thanh y ghi đắp Dung cẩn tay bị hắn ôm xuống dưới, hai chân vừa mới rơi xuống đất liền nhìn về phía Dung Tuyên đám người nhìn phía chính mình tò mò đôi mắt. Lại một túi đầu, hiện giờ đã có 5 cái nhiều tháng mau 6 tháng có thai, mục thanh y ghi thân hình bốn dĩ liền gầy ốm tinh tế tự nhiên là xem giành mạch. Vẫn là Dung tuyên trước hết phục hồi tinh thần lại, mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng một tướng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng một tướng. Các triều thần cũng đi theo cùng kêu lên chúc mừng, chỉ là trong lòng là cái gì tư vị cũng chỉ có chính mình mới có thể đã biết. Trở lại chính mình địa bàn, Dung Cẩn hiển nhiên là tâm tình thập phần không tồi, vung tay lên nói, miễn, đều tan đi, nên làm gì làm gì đi. Hoàng đế bệ hạ thập phần phải cụ thể. Cái gì phô trương cái gì nghi thức hoàn toàn đều không quan trọng, trực tiếp liền mở miệng đuổi người. Trở lại hàng chương cung, Dung Cẩn liền trước đem một thanh y y đưa về tẩm điện nghỉ ngơi sau đó mới xoay người hồi ngự thư phòng thấy Dung Tuyên đám người. Dung Tuyên đám người sớm đã ở ngự thư phòng chờ, nhìn đến Dung Cẩn tiến vào vội vàng muốn đứng dậy hành lễ. Dung Cẩn vây vây tay nói, đều ngồi đi. đa tạ bệ hạ. Dung Tuyên cung kính mà cảm tạ. Mấy ngày này Dung Cẩn cùng một thanh y y đều không ở. Dung Tiên trên cơ bản tương đương là tại hành sự giám quốc quyền lợi. Quyền lợi tuy rằng không nhỏ, nhưng là nếu khiến cho Dung Cẩn ngở vực, kia mới thật là mất nhiều hơn được. Nếu phía trước Dung Tuyên còn có chẳng sợ một tia nửa lũ hoài nghi do dự nói, trải qua này một năm thời gian cũng đã hoàn toàn vứt bỏ. Tuy rằng thừa nhận chính mình không bằng một cái so với chính mình nhi tử còn nhỏ đệ đệ có chút mất mặt, nhưng là thân là trong hoàng thất người quan trọng nhất chính là thấy rõ thế cục, thấy được rõ ràng chính mình cùng người khác cân lượng. Nay một năm vất vả nhị ca Trong hoàng thành hết thẻ cũng khỏe. Dung Cẩn dựa vào long ý tay vịt, nhàn nhạt hỏi. Dung Tuyên cung kính nói, đều là vi thần phân nội việc, hết thẻ đều hảo. Dung Cẩn gật gật đầu, mấy ngày nay hắn tuy rằng xa ở bên ngoài, lại cũng không phải hoàn toàn không biết trong hoàng thành sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, Dung Tuyên năng lực không kém, nếu là một cái gìn giữ cái đã có chi quân nói cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tự nhiên sẽ không xử lý không được này, đó cũng không tính như thế nào dường ra chính vụ. Dung Thiên có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua ngồi ở một bên đến Ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ là quá cố Tuần Vương Dung Trương người, nhưng là hiện tại lại Tựa Hồ vẫn luôn đi theo Dung Cẩn. Chẳng lẽ Dung Trường đã chết lúc sau Ngụy vô kỵ lại đầu nhập vào Dung Cẩn? Dung Thiên ở trong lòng lắc lắc đầu, tổng cảm thấy nội tình sẽ không như thế đơn giản. Suy nghĩ một chút nữa phụ hoàng, Dung Trường còn có Dung Cẩn chi gian rắc rối phức tạp tân đoán tình thù. Dung Thiên quyết đoán cảm thấy chính mình vẫn là không cần miệt mài theo đuổi những việc này tương đối hảo. Ngụy công tử hồi lâu không thấy biệt lai like vô dạng lẫn nhau đều là thói quen lục đục với nhau người dung tuyên lại một lần nhìn thấy ngụy vô kỵ biểu hiện cũng thập phần bình tĩnh phản phất vô quan vô chức ngụy vô kỵ xuất hiện ở chỗ này là một kiện hết sức bình thường sự tình giống nhau ngụy vô kỵ gật đầu đạm cười nói làm phiền trang vương điện hạ nhớ mong hết thể đều hảo lại nói tiếp ngụy vô kỵ cùng dung tuyên chi gian cũng vẫn là có một chút không lớn không nhỏ thù hận lúc trước dung tuyên suýt nữa bị dược vương cốc độc làm cho nửa chết nửa sống Tuy rằng bên ngoài thượng nói là dung diễm sai sử mộ dung dục gây ra, nhưng là trên thực tế lại là ngụy vô kỵ cùng dung trương ở phía sau màn thao túng. Cũng đúng là kia một lần hạ độc, hoàn toàn làm dung tuyên mất đi đoạt vị tiên cơ cùng khả năng. Dung cần bình tĩnh nói, lúc này đây xuất chinh Hoa quốc cùng Bắc Hán hành trình, ngụy công tử kể công cực vĩ, trẫm tính toán sách phong ngụy công tử vì quân vương, tạm thay đại thừa tướng chi trước. Dung tuyên ngần ra, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên ngụy vô kỵ cũng không có vội vã nói chuyện. Ngụy vô kỵ cũng là sướng sốt sướng sốt, phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi cười nói: "Đa tạ bệ hạ, bất quá, Quận vương liền không cần. Ngụy vô kỵ bất quá là một giới thương nhân, vẫn là càng thêm thói quen trong trốn giang hồ nhàn tản độ nhật. Bất quá, một tướng trong khoảng thời gian này thân thể không khỏe, tại hạ có thể đại một tướng xử lý một ít việc vật. Dung cẩn hơi hơi như mày, thân sắc lạnh nhạt mà quét về phía Ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ đạm cười không nói. Dung tiên biết rõ Dung cẩn người này tính tình cực kém. Hắn không vui cho ngươi đổ vật ngươi muốn hắn cố nhiên muốn sinh khí, nhưng là nếu hắn phải cho đổ vật ngươi khinh thường muốn, kia hắn càng thêm muốn sinh khí. Vừa thấy không khí có chút cứng đờ lên, Dung tuyên ho nhẹ một tiếng cười nói, Ngụy công tử chi tài thiên hạ đều biết, có thể được Ngụy công tử phụ tá cũng là ta Tây Việt chuyện may mắn. Vậy hạ, việc này một tướng nói như thế nào? Dung cẩn những mày, Thanh Thanh vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Ngụy vô kỵ quan hệ cứng đờ không tốt, như bây giờ Thanh Thanh tự nhiên là cao hứng mới đúng. Vừa thấy Dung Cẩn biểu tình liền biết hắn căn bản không cùng một thanh ý gì thương lượng quá, Dung Tuyên thở dài nói, vậy hạ không bằng, trước cùng một tướng thương lượng một chút. Bản công tử phải cho thanh thanh kinh hỷ. Thương lượng xong rồi còn tính cái gì kinh hỉ Dung Cẩn không vui mà biểu môi. Dung Tuyên nhịn không được vô chán, thở dài, bậy hạ, ngài nói cũng không nói một tiếng khiến cho ngụy công tử tạm thay đại thừa tướng chi vị, muốn cho một tướng như thế nào tưởng. Dung Cẩn ngần ra, hắn thật đúng là không suy xét quá vấn đề này đào không phải nói dung cẩn không để bụng một thanh ý gì ý tưởng, mà là ở trong mắt hắn chính mình hết thể đều là thanh thanh, đừng nói là đại thừa tướng, chính là là nhiếp chính vương thanh thanh không cao hứng còn không phải nói miễn liền miễn. ngụy vô kỵ cười như không cười mà quét dung cẩn liếc mắt một cái nói, một tướng có thai, bậy hạ cao hứng đã quên đi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, châm cho ngươi tước vị ngươi không vui, về sau đừng cầu chấm. Đều có đi, chấm muốn đi thấy do thành, Nói đi cũng không để ý tới ngầm hai mặt nhìn nhau hai người, Dung Cửu công tử chính mình nên ngang đi rồi. Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Tiên nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ lắc đầu, vậy hạ, cũng là một fan hảo ý, Ngụy công tử Hà tất cự tuyệt. Tuy rằng tạm thay thừa tướng chi chức có tiền suy xét, nhưng là Phong Ngụy Vô Kỵ vì quận vương chuyện này Dung Cẩn tuyệt đối là hảo ý rốt cuộc xem tình huống trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Vô Kỵ vẫn là muốn đai ở Tây Việt trên triều đình, nếu quả đã không có chức quan lại không có tước vị nói, Chỉ sợ là làm chuyện gì đều không có phương tiện. ngụy công tử quả thật là phú giáp thiên hạ, nhưng là đối với những cái đó mắt cao hơn đỉnh quyền quý tới nói, cũng chưa chắc thật sự nhìn chúng ngụy vô kỵ thương nhân thân phận. ngụy vô kỵ mỉm cười lắc lắc đầu nói, đa tạ trang vương nhắc nhở. Trở lại tầm điện, một thanh y y đang ngồi ở phòng khách trung án thư mặt sau phiên mấy ngày nay tích lũy sổ con. Dung cẩn không khỏi mà nhữ như mày, đi ra phía trước từ nàng trong tay lấy ra sổ con, đem nàng ôm vào trong lòng, đuổi một ngày đường Thanh thanh như thế nào còn không nghỉ ngơi? Mục thanh y lìa lại cười nói, trên xe ngựa ngủ đến quá nhiều, hiện tại ngược lại ngủ không được. Đây là làm sao vậy? Ai lại chọc hoàng đế bệ hạ không vui? Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, đem ngụy vô kỵ sự tình nói một lần. Ngay vậy, mục thanh y ghi nhìn có chút căm giận nhiên mà Dung cửu công tử không khỏi mỉm cười. Thanh thanh! Bị thanh thanh cười nạo, Dung cửu công tử có chút bực xấu hổ, trong lòng đối không biết tốt xấu mà người nào đó càng thêm ván nghiệm. Hắn liền không nên nhất thời nào chịu, nếu ngụy vô kỵ vui cho hắn làm không công, hắn làm gì không để kính nhi sai xử là được. Biến chiến tranh thành tơ lụa gì đó, đều là chó má. Hảo, hảo. Mục thanh y gì che miệng nói, không cười là được. a cửu ngoan. Ngụy vô kỵ không biết tốt xấu, chúng ta không để ý tới hắn. Thanh thanh dung cẩn bất đắc dĩ mà đem mặt nằm ở nàng trên đầu vai gầm nhẹ nói, thanh thanh đem hắn đương hải tử hôm sao. Hảo, không nói cười. Mục thanh y gì hãy vỗ vỗ. Trấn An nói, ta hiện tại xác thật là có chút không tiện, Thỉnh vô kỵ tạm thay thừa tướng chi trách tự nhiên là tốt nhất, nhưng là trong chiều những cái đó cổ giả chỉ sợ là sẽ không phục. Ngụy Vô Kỵ cùng một Thanh Ý còn không giống nhau, Một Thanh Ý là dung cẩn thế tử, Tây Việt trên thực tế hoàng hậu. Con đã từng là tiên hoàng tử mình tuyển định phụng thiên phủ phụ doanh, liên tính dung cẩn hồ náo nhiều nhất cũng coi như cái sắc đẹp lừng quốc, cặp váy quan hệ gì đó. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ nguyên bản là một giới thương nhân. Hơn nữa không ít người đều trong lòng biết rõ ràng, ngụy vô kỵ cùng qua cố Tuần Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Tây Việt vài vị ngôi vị Hoàng đế đều là chết ở Tuần Vương trong tay. Người như vậy nếu là nhạy trở thành thừa tướng, chỉ sợ là ai đều chịu không nổi. Dung tiên sở dĩ ngay từ đầu liền không có phản đối, chỉ sợ cũng là chắc chắn việc này là thành không được. Dung cần hư nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, bọn họ có cái gì nhưng không phục. Mục thanh y dị than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem mọi người đều giết sạch không thành? Chuyện này ta tới xử lý, quay đầu lại ta cùng vô kỵ nói chuyện lại nói, tốt không? Dung Cẩn cúi đầu ở trên mặt nàng cọ cọ, nhẹ giọng nói, ta là không nghĩ thanh thanh vất vả như vậy, chờ đến bảo bảo sinh hạ nghĩ đến đây. Dung Cẩn không khỏi mà bắt đầu như mày, bảo bảo sinh hạ tới lúc sau còn muốn mang hài tử, kia thanh thanh chẳng phải là càng thêm vất vả. Suy nghĩ cái gì? Nhìn hắn vẻ mặt rồi dám, một thanh y tò mò hỏi. Dung Cẩn nói, Ta suy nghĩ, chờ đến bảo bảo sinh hạ tới, nếu không cấp cái kia chết lão nhân tính. Hàn vấn tiên thu đồ đệ chi tâm có thể nói là thập phần kiên cường, thế nhưng ngàn dặm xa xôi đi theo bọn họ từ Bắc Hán về tới Tây Việt, hiện giờ liền ăn vạ ngụy vô kỵ trong phủ không chịu đi. Mục thanh ý kinh ngạc, ngươi không phải không vui làm bảo bảo bái Hàn tiền bối vi sư sao? Kỳ thật bảo bảo nếu thật sự bái hàn vấn tiên vi sư cũng coi như là không tồi. Vô luận như thế nào hàn vấn thiên cũng là trên thực tế thiên hạ đệ nhất cao thủ y lý thuật cũng nửa điểm không cần mạc vấn tình kém. Càng không cần phải nói hắn gần hai cái giáp lịch duyệt, có hắn bảo hộ bảo bảo tuyệt đối có thể an an ổn ổn lớn lên. Dung cử công tử thanh suy một tiếng, ai muốn bái cái kia chết lão nhân vi sư. Chờ đến hắn đem bảo bảo nuôi lớn một chút hắn cũng nên giá hạc tây về. trên lao nhân đều hơn 100 tuổi, ai biết khi nào liền chết thẳng cẳng. Mục thanh y thì vô ngữ. Nguyên lai like Dung cửu công tử chính là muốn tìm cái miễn phí bảo tiêu kiêm xem hải tử bảo mẫu sao? Chỉ là Hàn vấn thiên loại này cấp bậc bảo mẫu, có phải hay không quá xa xỉ một chút? Dung cẩn càng nghĩ càng cảm thấy được không? Cười tủm tìm điệu bàn tính nói Có lao nhân nhìn bảo bảo an toàn không cần lo lắng Thanh thanh cũng không cần phân ra quá nhiều tâm lực chiếu cố bảo bảo Ân, Chết lao nhân có điểm điên điên khùng khùng Cái này không quá đáng tin cậy Bất quá Còn có hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ sao nghe người nào đó đắc trí lầm bẩm, càng nghe một thanh ý liền, liền càng muốn lau mồ hôi. Túi đầu nhẹ vỗ về đã hiện hoài bụng, bên môi cũng không khỏi mà gợi lên một kia nhật nhạt tươi cười. Vô luận như thế nào, bảo bảo sinh ra về sau sẽ có rất nhiều người yêu thương hắn, bảo hộ hắn, luôn là một kiện thực làm người cao hứng sự tình, không phải sao? Vô kỵ Trong thư phòng, ngụy vô kỵ ngồi ở trong tay nắm quyển sách, đôi mắt lại ngơ ngẩn phiêu hướng về phía phương xa. Mục thanh y gì thanh âm từ cửa chuyển đến, Ngụy Vô Kỵ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhướng mày nói, Mục tướng như thế nào có rảnh ra cũng tới. Dung cần yên tâm làm ngươi một người ra tới. Mục thanh y gì lại cười nói, ở chính mình địa phương đều không thể yên tâm, kia trên đời này liền không có có thể yên tâm địa phương. Vô Kỵ không mời ta tiến vào ngồi ngồi sao. Ngụy Vô Kỵ đứng dậy cười nói, hà tất như thế khách khí. vẫy vẫy tay làm phía sau người lưu tại bên ngoài, Mục thanh y gì bước vào trong thư phòng nhìn chung quanh thư phòng một phen, một thanh y lìa nói, vô kỵ có cái gì tâm sự sao? lấy ngụy vô kỵ võ công, nàng đứng ở cửa thật lâu sau thậm chí ra tiếng lúc sau mới phát hiện nàng tới, có thể thấy được ngụy vô kỵ nghĩ đến có bao nhiêu đầu nhập. Ngụy vô kỵ đạm cười nói, không phải thanh y lìa nói sao? nếu là chính mình địa phương đều không yên lòng tới, trên đời này liền không có có thể yên tâm địa phương. đi đến một bên ngồi xuống, một thanh y lìa đánh giá ngụy vô kỵ cười nói, nói như vậy, vô kỵ vẫn là thừa nhận. Tây Việt Hoàng Thành mới là nhà của ngươi sao? Ngụy vô kỵ bình tĩnh mà nhìn trước mặt nữ tử, nhướng mày nói, Thanh Y Lệ muốn nói cái gì? Mục Thanh Y gì than nhẹ một tiếng, cười nói, ngày hôm qua trở về Dung Cẩn còn đã phát một hồi tính tình đâu. Ngụy công tử nhướng mày, hắn nhưng không tin Dung Cẩn sẽ cùng Mục Thanh Y Lệ phát giận. Mục Thanh Y dị thấp giọng cười nói, hắn tự nhiên không phải cùng ta phát giận, bất quá ta cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cựu công tử như thế nghẹn ngớt đâu. Ngụy vô kỵ cười khổ, nhìn Mục Thanh Y Lệ nói. Thanh Y là muốn khuyên ta tiếp thu dung cẩn mà ban phong sao. Mục Thanh Y giơ trầm giọng nói: Ta minh bạch vô kỵ ban quan, từ xưa đến nay khác họ vương liền không phải như vậy dễ làm. Hắn chi vô kỵ cùng tuần vương điện hạ còn có phụ tử danh nghĩa, nhưng là dung cẩn người này ngụy công tử hẳn là hiểu biết, hẳn chi cố nhiên dục này chết, nhưng là hắn nếu là nhận đồng một người, cũng tuyệt đối sẽ không lại làm ra cái gì đả thương người sự tình. Xưa nay thần tử có công, nhiều vì phong hầu nhưng là dung cần lại nhất cử phong vô kỵ vì quân vương, ngươi minh bạch hắn ý tứ sao? Ngụy vô kỵ công lao xác thật là rất lớn, nhưng là đối Tây Việt công cao như Nam Cung tuyệt như vậy, lao tướng đều không có phong làm. Ngụy vô kỵ nếu nói này, đây công lao phong vương không khỏi quá mức miễn cưỡng. Dung cần như thế, bất quá là tỏ vẻ hắn tiếp nhận rồi Ngụy vô kỵ cái này huynh trưởng thôi. Dung cửu công tử tuy rằng tính cách đáng liệt, phi dương ương ngạnh, lại cũng không phải thật sự vô tâm không phổi người. Nay đã hơn một năm Ngụy vô kỵ hành động. Dung Cẩn ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, trong lòng lại vẫn là minh bạch. Đáng tiếc, Dung Cửu công tử khó được một lần chủ động kỳ hảo, lại bị Ngụy công tử bằng kỷ một tiếng cấp đánh đã trở lại. Dung Cẩn không cảm thấy nghẹn khuất mới là lạ. Nếu là hai năm trước Dung Cẩn, Ngụy vô kỵ dám như vậy cự tuyệt hắn, chỉ sợ lại đánh công lao cũng muốn lập tức trở mặt thành thủ. Ngụy công tử im lặng, một thanh ý lìa nhìn xem trầm mặt mà Ngụy vô kỵ, nhẹ giọng nói: Vô kỵ là người thông minh, người thông minh khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều nhưng là ta có thể kia tính mạng bảo đảm chỉ cần ta cùng Dung cẩn còn ở một ngày tuyệt đối sẽ không phát sinh những cái đó vô kỵ lo lắng sự tình. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà cười nói thanh ý lìể người nghĩ đến quá xa một thanh yly ảnh nhướng mày nói chẳng lẽ vô kỵ không có lo lắng vậy càng tốt Dung cẩn hùng tâm vô kỵ cũng minh mạch hiện giờ đúng là dùng người là lúc vô kỵ chúng ta yêu cầu ngươi Ngụy vô kỵ thở dài nói ta nguyện ý lưu lại phụ tá Dung cẩn Nhưng là phong vương việc. Mục Thanh Y lìa nhẹ nhàng nhặt nói, ngươi ở trong triều không có nửa điểm căn cơ, Sách Phong vì quận vương trực tiếp tham dự triều chính là nhanh nhất lối tắt. Nếu không, liền tính tạm thay thừa tướng chi vị, chỉ sợ cũng không có thể phục chúng. Ngụy Vô Kỵ dựa vào ghế dựa, nhướng mày nói, lấy ta thân phận, Sách Phong vì vương chỉ sợ là quá mức miễn cưỡng đi. Mục Thanh Y Li cười nói, Vô Kỵ với dung cẩn cùng ta đều có ân cứu mạng, khác họ huynh đệ Sách Phong vì quận vương, cũng không tính quá mức đi. Ngay vậy Ngụy Vô Kỵ thần sắc vừa động, nhìn hắn khẽ biến mà thần sắc, Mục Thanh Y thì chỉ cười không nói. Véo người Tử huyệt xưa nay đều là nàng am hiểu sự tình, Ngụy Vô Kỵ không oán không hối hận mà để Dung Cẩn đi theo làm tùy tùng lâu như vậy là vì cái gì? Còn không phải là hắn đem Dung Cẩn trở thành chính mình thân đệ đệ, cũng là Dung Trường sau khi chết Ngụy Vô Kỵ tại đây trên đời duy nhất thân nhân sao? Lại nói tiếp, thế nhân trong mắt Tiêu Sái chắc tuyệt, phú khả địch quốc Ngụy công tử cũng bất quá là một cái muốn người nhà người cô đơn thôi. Trong khoảng thời gian này, ta là có chút lực bất tòng tâm. Chờ đến đứa nhỏ này sinh ra. Vô kỵ chẳng lẽ không tính toán nghe hắn gọi ngươi một tiếng bá phụ, liền phải rời đi sao? ngụy vô kỵ trong lòng vừa động, nếu không có hơn 20 năm trước sự tình, hắn cùng Dung Cẩn đều là ở tuần vương phủ lớn lên, nói vậy bọn họ cũng sẽ trở thành như nam cung gia hai huynh đệ giống nhau hòa thuận thân mật hảo huynh đệ. Dung Cẩn hai tử tự nhiên là muốn gọi hắn một tiếng đại bá. Chỉ là hiện tại. Thật lâu sau. Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc thở dài một tiếng thở dài khí đầu tới nói, Thanh y đi ngươi xác thật là rất biết thuyết phục người. Một Thanh y gì xinh đẹp cười nói, nói như vậy. Ta đồng ý. Ngụy Vô Kỵ nói. Chuyện ngoài lề. Cuối cùng một quyển bắt đầu bảo bảo thực mau liền sẽ sinh hạ tới nha. Bảo bảo tên thu thập nam hoa một người. Tớ ết, Ninh Đàm cùng cố gia mạc có quan hệ, Ninh Đàm không phải cố Lưu Vân, Ninh Đàm so cố Tú Đình Đại, Ninh Đàm đã hơn 30 tuổi nha. Hắc hắc. 308 bảo bảo Giáng sinh Nay một năm, Tây Việt trên triều đình quyền quý nhóm vẫn như cũ quá đến nước sôi lửa bỏng, bất quá có tiên hoàng trên đời kia hơn 20 năm, đại gia cũng thói quen chính mình mệnh khổ ngộ không đến một cái dày rộng hòa ái quân chủ, cũng liền không có gì quá lớn đoán nghiệm. Mà nô dịch bọn họ hoàng đế bệ hạm nhật tử lại quá đến chưa bao giờ từng có thuận lợi như ý tuy rằng phía Tây vẫn cứ ở đánh giặc, tuy rằng Tây Việt cùng Bắc Hán biên cảnh thượng vẫn như cũ thường thường khởi một ít tiểu xung đột, Nhưng là này đó chuyện nhỏ chút nào không thể ảnh hưởng đến Hoàng đế bệ hạ tâm tình. Sở hữu chướng mắt người đều tại đây một hai năm biến mất, thanh thanh có bảo bảo, thực mau hắn liền phải làm phụ thân. Đại bộ phận phiền nhân chính sự đều ném cấp mới nhậm trước Hoàng đế huynh đệ kết nghĩa hàng cảnh quận vương ngụy công tử cùng Hoàng đế duy nhất thân huynh trưởng trang thân vương Dung Tuyên đi xử lý. Có hai người kêu lẫn nhau chế hành, Dung cựu công tử liền lo lắng một người độc phần lớn tỉnh. Duy nhất có chút làm người phiền não sự tình chính là Nguyên bản hẳn là phản hồi nam cương tú đỉnh công tử đang nghe nói nhà mình tiểu muội có thai lúc sau, bỏ xuống mộ dung hy lại chạy về Tây Việt hoàng thành tới. Thanh y Tháng 6 thiên đúng là Tây Việt nhất nóng bức thời điểm, Mục thanh y hề ngồi ở trong thư phòng cũng khó tránh khỏi có chút tâm phủ khí táo. Tròn vo bụng đã lớn đến một cái thực dọa người trình độ, cho dù mang thai trong lúc bị bắt mỗi ngày tiến bộ, Mục thanh y so với từ trước tới đã có vẻ không như vậy gầy ổn. Nhưng là so với nàng bụng vẫn là làm người cảm thấy nàng thật sự là quá gầy quá không cho người yên tâm. Cho nên, mới vừa vào tháng năm bắt đầu, dung cửu công tử liền thường thường vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chầm chầm nàng bụng, thần sắc cứng đờ, sắc mặt trong chốc lát lục trong chốc lát tím, là một thanh y y thân thiết khẳng định tốt nhất vẫn là đừng hỏi người nào đó trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Quay đầu lại, cô tú đình một thân bạch y phong tư lỗi lạc từ bên ngoài đi đến. Nhìn nàng tuấn mi hơi nhíu như thế nào lại đang xem sổ con. Này đó Dung Cẩn không phải xử lý xong rồi sao? Một thanh y lìa bất đắc gì nói, chính là vì cái gì đều không cho ta làm, mới chỉ có thể xem sổ con A. Đem trên tay sổ con đưa cho cố tú đình, cố tú đình phiên, phiên phiên cũng không khỏi nở nụ cười, quả nhiên đều là sớm đã phê xong rồi thậm chí là qua hảo chút thời gian sổ con. Thanh y thì sản kỳ gần, liền tính thực sự có chuyện gì Dung Cẩn cũng không có khả năng lấy tới phiên nàng. Xem cái này, còn không bằng xem điểm thoại bản thả lỏng một ít, Xem ra ngươi thật là buồn hỏng rồi. Tú đình công tử cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn ra được tới tú đình công tử đối dung cẩn hành động vẫn là thập phần vừa lòng. Mục thanh y có chút hai đoán mà nhìn phía nhà mình đại ca, nguyên lai sinh hải tử như vậy nhảm chán. Tú đình công tử mỉm cười, sinh hải tử có thể có bao nhiêu có liêu. Ngươi a mấy năm nay chơi đến tâm đều dã, cái nào nữ tử sinh hải tử không phải như thế. Tú đình công tử tốt xấu còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ nhìn đến mâu thân hoài tiểu mội cùng tiểu đệ bộ dáng, tuy rằng vất vả lại cũng không gặp có thanh ý như vậy ai hoán không thôi. Có thể thấy được, là mấy năm nay vội vàng ở trên triều đình phiên vân phúc vũ, cố gia đại tiểu thư sớm đã quên làm nữ tử chuyện quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Tú đình công tử cũng đối dung cựu đoạt nhà mình tiểu mội không có như vậy bất mãn. Nếu không phải dung cẩn mặt dạy mày dạn bám lấy không bỏ. Có thể muốn gặp liền tinh chính mình lại quá 10 năm nói không chừng cũng ôm không thượng cháu ngoại. Mục thanh y gì chớp trước mắt, thở dài nói, ta xem như minh bạch, vì cái gì nữ tử không thể thượng triều đường đâu. ngươi nói, trên triều đình phong vân nháy mắt biến, này nếu là sinh xong cái hài tử lại trở về, dao kim châm đều lạnh. Hơn nữa này thế đạo chú trọng cái nhiều tử nhiều phúc sinh một cái khẳng định là không được. Vì thế... Cái kia hoàng đế cũng chịu không nổi thần tử lâu lâu liền phải về nhà sinh hải tử A Tú đỉnh công tử bất đắc dĩ mà giơ tay vô vô nàng đỉnh đầu, cười mắng, miên man suy nghĩ chút cái gì? Mục Thanh Y li hề miệng cười, cũng không phải là nhàm chán đến miên man suy nghĩ sao? Túi đầu nhẹ vỗ về bà bảo, thở dài, bà bảo, ngươi chừng nào thì mới ra tới a? Cố Tú đỉnh nói, Mạc Vấn Tình không phải đã nói rồi sao, liền này hôm nay thời gian. Chính ngươi cũng tiểu tâm một ít. Bởi vì Mục Thanh Y li mang thai nguyên nhân Dược vương cốc chủ cũng cũng không có rời đi Tây Việt hoàn thành, mà là trụ vào trong hoàng cung tạm thay ngựa ý ý chi trước. Hiện giờ to như vậy trong hoàng cung liền dung cẩn cùng một thanh ý gì hai cái chủ tử, tùy tiện bắt một tòa cung điện cấp mạc vấn tình ở vừa lúc có thể gần đây thế một thanh ý ý, ý xem bệnh. Trong cung cấp ngựa ý ý cũng là nhà hỏng rồi, này thiên hạ thần y ý, ý chứ bỏ ngẫu nhiên một cái thiên phú dị bẩm tự học thành tài, trước nay cũng chỉ có hai cái lai lịch, ngự ý ý thế ra hoặc là dược vương cốc xuất thân. Cố tình này dược vương cốc đại phu đại đa số rất thanh cao, không chỉ có không vui cấp cùng hoàng gia người giao tiếp, đồng dạng cũng không vui cùng ngựa y để giao tiếp. Hiện giờ Mạc Vấn Tình tự nhiên không có cái này quy củ, vì thế một đám tuổi đều có thể làm Mạc Vấn Tình phụ thân cùng tổ phụ lao ngựa y cả ngày theo trước theo sau, cùng Mạc Cốc chủ vốn là lạnh lùng dung nhan càng thêm tựa như khắc băng cũng vẫn như cũ vui vẻ vô cùng. Mục thanh y cười nhạt nói, bọn họ sợ ta một chạm vào liền hóa, còn có thể như thế nào cẩn thận. Tây Việt cái thứ nhất hoàng tử sao? Tiểu tâm một ít cũng là tự nhiên. Đối với cái này, Tú Đình Công Tử nhưng bất đồng tình nhà mình tiểu muội, Bởi vì hắn cũng cảm thấy càng nhỏ tâm càng tốt ta, nếu không phải Nam Cương không có so Tây Việt càng tốt danh ý thì chỉ sợ Tú Đình Công Tử cũng muốn đưa một đống đại phu lại đây. Cho nên, một tướng sở dĩ tao ngộ hiện giờ như vậy đái nộ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Một đoàn năng lực chắc tuyệt hô mưa gọi gió người quan tâm, nhưng là, những người này không có một cái biết mang thai rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tóm lại chính là, thoạt nhìn liền rất nguy hiểm, đương nhiên cần thiết phải cẩn thận. Cho dù ngự ý kìa lần nữa nói cho bọn họ kỳ thật có thể không cần như vậy tiểu tâm cũng hoàn toàn vô dụ. Ngự ý kìa lại không có chính mình mang thai, đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Nhìn một thanh ý kìa bất đắc dĩ mà miệng cười, tú đình công tử nhíu nhíu mày vẫn là chưa nói cái gì. Đại ca, có cái gì tưởng nói? mục thanh ý, ý, ý tự nhiên đủ hiểu biết nhà mình đại ca, nhẹ giọng hỏi. cố tú đình lắc đầu nói, không có gì. Cho dù có sự cũng muốn chờ người sinh xong rồi hài tử rồi nói sau. Tuy rằng thanh ý ghi luôn là đoán trách nói bị quản được thật chặt, nhưng là như vậy đoán trách kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc đi. Nhìn nàng thanh lệ dung nhan thượng nhàn nhạt sáng dọi cùng tới cười, tú đỉnh công tử trong lòng cũng cao hứng lên. Đại ca không phải là lại phải đi đi. Một thanh ý ghi như mày nói. Nam Cương hiện giờ là biểu ca dốc hết sức chống đỡ, tuy rằng không đi qua Nam Cương nhưng là một thanh ý ghi cũng biết nhất định là không thoải mái. Nhưng là... Nghĩ vậy hai năm cùng đại ca trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng liền càng nhiều vài phần không tha. Không biết như thế nào hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền đi theo chảy ra. Loạn tưởng cái gì? Tú đình công tử giơ tay hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt, nói, không thấy được cháu ngoại bình an dáng thế, ta có thể đi chỗ nào. Có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, nàng cũng không biết vì cái gì, mang thai lúc sau đặc biệt là trở lại Tây Việt lúc sau cảm xúc biến hóa luôn là so từ trước muốn lợi hại đến nhiều. Có đôi khi động bất động liền rớt nước mắt, liền chính mình đều cảm thấy quái dị thật sự. Cố Tú Đình lại không để bụng, cô nương ra vốn chính là đa sầu đa cảm, liền tính từ trước cố Vân Ca còn không thể xưng là đa sầu đa cảm người, nhưng là so với lúc sau thanh ý thì cũng vẫn là sẽ khóc sẽ nháo. Mục thanh y thì chính mình cảm thấy ngượng ngùng, Tú Đình công tử lại cảm thấy như vậy mới bình thường. Thanh thanh, ngoài cửa mặt, dung kiểu công tử thanh âm xa xa mà liền vang lên. Ngay sau đó, người cũng đã xuất hiện ở cửa. Nhìn đến một thanh y hưởng đỏ đến đôi mắt dung cẩn biến sắc khẽ biến, phong giống nhau mà lược đến một thanh y trước mặt nói, thanh thanh, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mục thanh y bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, không có gì, chính là đột nhiên. Không có việc gì. Dung cẩn có chút không tin, nghiêng đầu nhìn về phía cố tú đình. Tú đình công tử nhún nhốn vai, đứng dậy nói, thật sự không có gì chuyện này, nếu ngươi đã trở lại, ngươi bồi thanh y đi, ta đi ngụy công tử nơi đó ngồi ngồi. Nhìn cố tú đình đi ra ngoài, Dung Cẩn lo lắng mà nhìn nàng, thanh thanh, thật không có việc gì sao. Một thanh y gì ngượng ngùng mà cười nói, thật không có việc gì, ngươi biết ta gần nhất có điểm lại nói tiếp, mấy ngày nay Dung Cẩn thật sự là vất vả. Từ trở lại Tây Việt, phía trước không có các loại bệnh trạng điên cuồng tìm tới một thanh y càng không cần phải nói cảm xúc đột biến, thường thường liền phát giận buồn rầu những việc này tự nhiên là thân là trượng phu Dung cửu công tử đối mặt nhiều nhất. Nếu là thay đổi một người như vậy lan lộn chỉ sợ Dung cửu công tử đã sớm một cái tắt đem người cấp trụ bay. Nhưng là này mấy tháng, Dung cẩn đối với một thanh y lại là thiên y lìa bất thuận, vô luận một thanh y là khóc là nháo vẫn là thân thể khó chịu, Dung cửu công tử luôn là tất cả kiên nhận chiếu cố. Có đôi khi ngay cả chính sự đều toàn bộ ném cho ngụy vô kỵ đám người, toàn tâm toàn ý chiếu cố một thanh y như vậy nhẫn mại, cẩn thận, doa rất hoàng thành chung một chúng quyền quý nhóm trong mắt. Tuy nói hoàng đế bệ hạ tính tình không tốt Cho các ngươi như vậy chiếu cố cái thai phụ thử xem xem. Phi điên rồi không thể. Hoàng đế bệ hạ như thế hành vi, ở rất nhiều cổ giả trong mắt quả nhiên là thập phần không ổn, nhưng là ở rất nhiều khuê các nữ tử trong mắt, hoàng đế bệ hạ đó chính là ngàn năm khó gặp hảo phu quân. Trong lúc nhất thời, đối một tướng hâm mộ ghen ghét tràn đầy toàn bộ hoàng thành trên không. Không có việc gì liên hảo. Dung cẩn lúc này mới yên tâm xuống dưới, thật cẩn thận mà đem nàng ôm vào trong lòng, giơ tay nhẹ vô về tròn vo bụng nói. Thực mò thì tốt rồi, chờ đến bảo bảo sinh hạ tới, ta giúp thanh thanh giao hơn hắn. Mục thanh y thì không khỏi che miệng cười nói, ngươi muốn như thế nào giao hơn hắn. Dung kiểu công tử nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, tấu hắn. Bảo bảo mới vừa sinh hạ tới, đừng nói tấu hắn, chọc hắn một lóng tay đầu đều không được. Mục thanh y thì lắc đầu, thâm giác không thể trông cậy vào cửu công tử. Dung cẩn nghiêm túc mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thanh thanh, ta thật là cao hứng. Ta cũng thật cao hứng. Một thanh y gì hề mỉm cười nhìn dung cửu công tử trên mặt kia cùng cao hứng hoàn toàn không dính dáng nhi biểu tình. Từ Mặc vấn tình nói sản kỳ gần, dung cửu công tử liền không có lúc nào là không ra đang khẩn trương bên cạnh. Nếu không phải hắn nội công thâm hậu, thân thể cũng không tồi, một thanh y gì đều có chút lo lắng có thể hay không chính mình còn không có sinh sản hắn liền trước đổ. Chờ đến bảo bảo sinh hạ tới, chúng ta liền biến thành một nhà ba người. Chúng ta mới là người một nhà. Dung cẩn không có gì kết cấu lại rất là nghiêm túc nói. Chờ bảo bảo sinh hạ tới về sau. Thanh thanh, chúng ta về sau đều không sinh. Sinh hài tử thật sự là thật là đáng sợ, dung cửu công tử âm thầm run run. Hắn tuy rằng không gặp chính mắt gặp qua sinh hài tử, nhưng là đã từng khi rảnh rỗi nhiên nghe được quá nữ nhân sinh hài tử tiếng kêu thẳng thiết. Những cái đó ngày thường phản phất liền nói chuyện đều không có sức lực nữ nhân cư nhiên có thể kêu ra như vậy thê lương thanh âm, liền tính là dung cửu công tử ý chí sắt đá cũng nhịn không được ở trong lòng run run. Từ đây đối sinh hài tử chuyện này để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Nếu có thể nói, hắn một chút cũng không nghĩ muốn thanh thanh sinh hài tử. Nhưng là, hắn lại muốn một cái cùng thanh thanh bảo bảo, Tây Việt yêu cầu một cái người thừa kế. Nghĩ đến đây, Dung cẩn nhìn phía một thanh y thì ánh mắt càng nhiều vài phần ấy náy. Vừa thấy liền biết hắn không biết lại nghĩ đến đâu đi, một thanh y khẽ khe khẽ thở dài dơ tay che lại hắn đôi mắt, thấp giọng cười nói, ta cũng thực thích bảo bảo. Nô nói còn chưa dứt lời. Mộc Thanh Y kêu lên một tiếng nhíu nhíu mày, thanh thanh. Làm sao vậy? Dung Cẩn nôn nóng hỏi. Hít sâu một hơi, Mộc Thanh Y để miễn cưỡng cười cười nói, tiêu bà đỡ cùng thai Y đi hề. bảo bảo. Giống như muốn ra tới. Dung Cẩn tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được tay chân cứng đờ. Bất quá may mắn đầu óc còn tính rõ ràng, vội vàng kêu lên, người tới. Truyền Thái Y Yể, thanh thanh muôn sinh. Cửa, Hắc Su đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Binh phân mấy lộ bay nhanh mà hướng tới mấy cái phương hướng chạy như bay mà đi. Thanh thanh, người thế nào? Dung cẩn chân tay luôn cũng hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, Mục thanh y chỉ cảm thấy từng đợt buồn cười. Kỳ thật vừa mới bắt đầu nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, còn có thể phân ra thần tới an ủi hắn, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Chính là, Bệ hạ, trước ôm tiểu thư đi trên giường nằm đi. Vọt vào tới Hoắc su nhìn Dung cẩn chưa bao giờ từng có mà chân tay luôn cuốn bộ dáng thẳng như mày hận không thể đem hắn đẩy ra chính mình lại đây xử lý đáng tiếc tuy rằng dung cửu công tử đại thất thường thái nhưng là vai vũ hay còn ở không đến vạn bất đắc gì hoắc su vẫn là không dám tùy ý lưu hổ cẩn dung cần lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng tiểu tâm mà ôm người hướng phía sau tẩm điện mà đi ngự y cùng ba đỡ đều là đã sớm chuẩn bị tuy thời chờ tự nhiên là tới cực nhanh ba cái trong hoàng thành nhất có kinh nghiệm ba đỡ nhanh chóng tiếp nhận trước mắt hết thảy cũng thuận tiện đem mọi người đều hống đi ra ngoài Chi lưu lại hoắt su hỗ trợ trợ thủ. Dung Cần nguyên bản là không muốn đi được, nhưng là hắn ở bên trong căn bản không thể rút bất luận cái gì vội không nói, còn vướng chân vướng tay, cuối cùng vẫn là bị Hạ Tu trúc cùng Ngụy vô kỵ liên thủ sách ra tới. Phong khách Dung Cần nhìn chằm chằm nhắm chặt mà tẩm điện đại môn, tới tới lui lui mà đi tới đi lui, hận không thể đem sàn nhà ma xuyên, đem tẩm điện đại môn chừng ra cái lỗ thủng tới. Một lát sau, liền nhịn không được hỏi, bên trong vì cái gì không có động tĩnh. Ngụy vô kỵ khó hiểu. Hẳn là có động tĩnh gì? Hắn cũng không có gặp qua sinh hài tử. Sinh hài tử không phải sẽ rất đau, tiêu thật sự lớn tiếng sao? Dung Cẩn nhìn chằm chằm mặc vẫn tình hỏi. Dược Vương cốc dễ chính bổn lười đến trả lời như thế ngốc nết vấn đề, túi đầu tính toán phía trước về sau viết hảo đến phương thuốc có hay không cái gì yêu cầu cải tiến đến địa phương. Dung Cẩn oán hận mà trường hướng đứng ở một bên đến các ngựa y, y. ngự y, y tự nhiên không dám không trả lời hoàng đế bệ hạ đến lời nói, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ. Cái này Một tướng chỉ sợ còn không đến muốn sinh thời điểm. Cho nên, đúng vậy, lúc này mới vừa bắt đầu đau từng cơn. Liền tính lại mau, Cũng đến hai ba cái canh giờ đi. Nếu ngay từ đầu liền quỷ kêu quỷ kêu, kia hải tử còn sinh không sinh. Hai ba cái canh giờ. Dung cẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Cố tú đình bị hắn đi tới đi lui thanh âm hoảng đến choáng vắng đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi ngồi chờ không thành sao. Ngươi một chút đều không lo lắng sao. Dung cửu công tử không vui địa đạo. Tú Đình công tử tức giận nói, ngươi lúc gần lúc hiện cũng không có khả năng đi thê y, y Nhi Sinh a, ngồi xuống. Nhìn nhìn Cố Tú Đình, Dung Cửu công tử không biết nghĩ tới cái gì cư nhiên thật sự ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn cả người căng chặt đến Dung Cẩn, cười nói, đừng như vậy Khẩn Trương, nữ nhân đều muốn quá sinh hải tử này một quan, chúng chi Mạc huynh phía trước không phải đã nói rồi sao? Thanh y, y thân thể thực hảo. Mạc Vân Tình nhàn nhạt gật đầu, mày kiếm hơi nhíu, thực sự cầu thị nói Tuy rằng hài tử tựa hồ có chút quá lớn, bất quá hẳn là không có gì vấn đề. Ngồi sồm trong một góc mắt trông mong mà nhìn tầm điện lao đầu nhi khinh thường mà nhìn lướt qua nhìn qua thực tự nhiên, kỳ thật đều thực khẩn trương đến một đám người, nói, khẩn trương cái dám, còn không phải là sinh cái hài tử sao. Chỉ cần còn có một hơi lão phu là có thể cho nàng cứu sống. A, lão phu ngoan đồ đệ, câm miệng, vốn dĩ liền rất khẩn trương, còn có một thanh âm ở bên cạnh toái toái niệm không chỉ có là dung cẩn những người khác cũng chịu không nổi, lão đầu nhi chớp chớp mắt, ủy khuất mà nhắm lại miệng. Tầm điện vẫn luôn không có động tĩnh, chỉ có cung nữ thường thường đến ra vào đoan thủy, đoan đồ vật, thậm chí trên đường một thanh y thì còn ăn một ít đồ vật. Nhưng là chờ ở bên ngoài người lại ai cũng không có nhúc nhích một chút, phảng phất lớn lên ở ghế giữa giống nhau đều lặng lặng mà chờ. Thẳng đến một canh giờ sau, bên trong rốt cuộc truyền đến một tiếng đau ngâm. bên ngoài các ngựa y kia cũng đều nhẹ nhàng thở ra, như vậy đã xem như mau. Quan trọng nhất chính là, nếu một tướng lại không sinh bọn họ liền phải bị bên ngoài áp suất thấp cấp hủy chết. Bên trong truyền đến đệ nhất Thanh đau Hồ Dung Cẩn lập tức liền từ trên chỗ ngồi bắn lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Lúc sau mỗi truyền ra một tiếng Dung Cẩn liền có vẻ càng thêm nôn nóng lên, ngay cả cặp kia đỏ sậm đôi mắt cũng phảng phất có chút xung huyết giống nhau. Bình tĩnh. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nhắc nhở nói. Dung Cẩn hơi hơi gật đầu, không có ra tiếng. Theo tầm điện quần quật không dứt đau ngâm thời gian càng ngày càng lâu. Lại trước sau không có nghe được bên trong truyền đến hài tử tiếng khóc, hiển nhiên bảo bảo còn không có sinh hạ tới. Cửa điện bị mở ra, cung nữ bưng một chậu đỏ thám máu loãng vội vàng ra tới. Thanh thanh, dung cẩn trong lòng run lên, nhìn không được liền phải hướng bên trong hướng. Dung cẩn, đứng lại. ngụy vô kỵ vội vàng đứng dậy ngăn lại hắn, hồ nháo cái gì. Thanh y thì không có việc gì. Nếu thật sự có việc nói, bên trong người tuyệt đối không có lá găng gạt. Chỉ là, nhìn đến kia một chậu máu loãng. Ngụy công tử cũng cảm thấy có chút choáng vắng đầu. "Tránh ra, ta muốn vào đi thấy rõ thanh." Dung Cẩn giận trừng mắt Ngụy vô kỳ nói, "Làm." Chạm vào mà một thân, Dung Cửu công tử đến thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Phía sau, Mạc Vân Tình mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng nói, "Dược lượng hạ thiếu." Mọi người động tác nhất trí mà nhìn phía Mạc cốc chủ. Mạc Vân Tình đạm nhiên nói, "Thanh y liễu nói làm hắn trực tiếp ngủ qua đi, miễn cho thêm phiền." Chỉ là lấy Dung Cẩn võ công muốn giáp mặt hạ độc đã không quá dễ dàng. Mạc cốc chủ chỉ có thể lựa chọn vô sắc vô vị, có thể không giấu vết hạ đi xuống dược. Đáng tiếc dược lượng phòng trừng có lầm, mới làm dung cửu công tử lăn lộn ban ngày. Ngụy công tử nhịn không được lau lau cái chán nói, vẫn là thanh ý hề nghị đến chú đáo. Ngụy công tử sợ hay nói, ra nơi này còn có. Mặc vấn tình bình tĩnh địa đạo. Ngụy công tử cắn răng, không, dùng. Bị nữ nhân sinh hài tử sợ tới mức phải dùng mê dược mê chóng chính mình. Ngụy công tử ném không dậy nổi như vậy đại đến người. Lại qua một canh giờ lúc sau, tầm điện rốt cuộc truyền ra một tiếng trẻ con khóc thuốc thít thanh âm. Mà hai tử phụ thân, con nằm ở ghế rửa hôn mê bất tỉnh. 309 hải thiên thương minh. Chỉ chốc lát sau công phu bảo bảo đã bị rửa sạch sẽ bọc minh hoàng ta lót ôm ra tới. Tức khác mọi người lực chú ý đều tập trung tới rồi ta lót kia nho nhỏ hài tử trên người. Chết ngất ở một bên dung cửu công tử cũng không có người để ý tới. Ngự y mau nhìn xem hài tử như thế nào ngụy công tử nói còn chưa nói xong liền thấy một đạo thân ảnh bay nhanh mà sẽ qua, trong chớp mắt bảo bảo đã rơi xuống lão đầu nhi trong tay. Ở đây ít nhất có ba người tức khắc dâng lên một cổ muốn đem lão đầu nhi hung hăng mà tấu một đốn xúc động. Đáng tiếc sen vào người này vũ lực giá trị quá mức bưu hãn, mọi người cũng chỉ có thể yên lặng mà nhịn. Thanh y thì con hảo. Tú đình công tử hỏi. Ông Hải tử ra tới bà đỡ tràn đầy nếp nhăn mặt cười nở hoa nhi, Cố công tử xin yên tâm, mục tướng hết thảy mạnh khỏe, tiểu hoàng tử cũng là khỏe mạnh. Mọi người thế mới biết, nguyên lai này bị bao kín mít tiểu ra hỏa quả nhiên là cái nam ba. Vẫn khí thật tốt. ngụy công tử không phải không có ghen ghét mà liếc mắt một cái vẫn như cũ trong lúc hôn mê dung cửu công tử, nhướng mày nói. Hàn tiên bối, hài tử thế nào? lão đầu nhi ngạo nghe nói, đương nhiên hảo thật sự, ăn lão phu như vậy thật tốt đồ vật còn có thể không tốt sao. Ngoan đồ đệ, đều sư phó. Đều sư phó. Mọi người im lặng, liền tính bọn họ không còn có thưởng thức cũng là biết đến. Mới sinh ra hải tử tuyệt đối không có khả năng gọi là gì sư phó. Cấp bảo bảo tìm như vậy một cái chỗ dựa thật sự đáng tin cậy sao. Bất quá. Nếu bảo bảo hiện tại có thể kêu bá phụ, cứu cứu, thúc thúc, nói, cũng là thực không tội a. Ngoan đồ nhi, ta là sư phó của ngươi a. Lao đầu nhi thật cẩn thận mà phùng tạ lót, nhìn tạ lót khuôn mặt nhỏ nhữ nhữ còn đỏ rực tiểu hoa nhi, chỉ cảm thấy một lòng tức khắc liền mềm thành thủy. Dương mắt liếc mắt một cái ở đây mọi người, lao đầu nhi trong mắt xoay chuyển. Ngụy vô kỵ trong lòng ngảy dự, bất động thần sắc lắc mình trắng cửa, lại cười nói, hàn tiền bối, thanh ý còn không có gặp qua hải từ đâu. Không bằng trước làm người ôm vào đi cho nàng nhìn một cái. Lao đầu nhi do dự, có chút không muốn mà bộ dáng, Ngụy vô kỵ đạm cười nói, hàn tiền bối dưỡng quá hải từ sao. Hắn có tính không? Chỉ chỉ nằm ở bên cạnh dung cẩn. Lao đầu nhi đời này liền dưỡng năm ấy 12 tuổi dung cẩn hơn một tháng, cuối cùng cho rằng người đã chết ném xuống huyền ai. Bởi vậy tạo thành tân một thế hệ thiên khuyết thành chủ. ngụy công tử nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nói, trẻ con phi thường mảnh mai. Các ngươi nhìn đến trong cung chỉ là nhũ mẫu, hầu hạ người liền chuẩn bị mười mấy sao. Còn có chuyên môn chiếu cố, theo thừa may vá, từ từ, hàng tiền bối một người có thể đỉnh mấy chục cá nhân sao. Vạn nhất đứa nhỏ này ra cái gì vấn đề. Bị ngụy vô kỵ như vậy vừa nói, lao đầu nhi chỉ cảm thấy càng nghe càng đầu đại. Hắn luôn luôn liền không có gì kiên nhẫn. Càng đừng nói chiếu cố một cái liền lời nói đều sẽ không nói tiểu Hoa Nhi. Hùng chi. Do dự mà nhìn thoáng qua bên cạnh dung cẩn, nếu đem Hoa Nhi này ôm đi, tên hôn đảng kia tiểu tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó liền càng thêm phiền thoái, chính là. Hắn đồ đệ A. hàn tiền bối nguyện ý thu đứa nhỏ này làm đồ Nhi là hắn phúc phận, bất quá hắn hiện tại còn quá nhỏ, liền tính hàn tiền bối tưởng giáo, hắn cũng nghe không rõ A. Ơn, là lý lẽ này. Lao đầu Nhi gật gật đầu. Ta đây khi nào mới có thể thu hắn làm đồ đệ?" Ngụy Vô Kỵ nghĩ nghĩ nói, ít nhất cũng muốn 10 tuổi đi. Hy vọng 10 năm sau Hàn Vân Thiên còn sống, đến nơi đến lúc đó là Hàn Vân Thiên bắt cóc Dung Cẩn Nhi tử, vẫn là này tiểu oa nhi chơi lão nhân này, liền không liên quan Ngụy công tử chuyện này. Ngụy công tử tin tưởng vững chắc, Dung Cẩn Nhi tử trưởng thành cũng tuyệt không sẽ là cái gì hảo hóa. Không thể thu đồ đệ, lão đầu nhi tức khắc liền đối thủ nhăn nhúm gió mà tiểu oa nhi không có gì hứng thú, còn cho ngươi Này tiểu hoa nhi như vậy xấu, thật là cái nào quỷ nha đầu sinh. Tên hôn đảng kia tiểu tử cùng giảo hoặc nha đầu đều là lớn lên nhất đẳng nhất đẹp, như thế nào liền sinh ra tới một cái nhăn rúm gió ba, ba Bên cạnh ngựa y thìa nghe được thẳng mặt hãn, vị này kỳ dị lão nhân ra thật là thần y lìa sao. Mới sinh ra hải tử đều là như thế, quá hai ngày tiểu hoàng tử liền sẽ trở nên bạch bạch nộn lộn ngụy vô kỵ vừa lòng mà ôm quá tã lót, túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực chính nhắm hai mắt ngủ say tiểu nhi. Trên mặt thần sắc cũng không khỏi càng ôn hòa vài phần Như vậy một cái mềm mại mà không có nửa điểm ý hiếp Tiểu Hoa Nhi Lại làm thế gian ít có tuyệt thế cao thủ cũng nhịn không được chân tay luôn uống Nhìn ngụy vô kỵ tay chân cứng đờ bộ dáng Vẫn là Tú Đình Công Tử tiến lên thuần thuộc ôm qua bảo bảo Tiểu bảo bảo thoải mái mà ở Tú Đình Công Tử trong lòng ngực giật giật đầu nhỏ Tiếp tục ngủ Tú Đình Công Tử không chỉ có khi còn nhỏ ôm quá nhà mình đệ đệ muội muội Trưởng thành cũng từng ôm quá nhà mình biểu ca hài tử Tự nhiên so nhóm người này liền trẻ con cũng chưa gặp qua đại nam nhân cường đến nhiều Lớn lên thật giống Ý thìa nhi Tú đình công tử lại cười nói Tú đình công tử ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới hắn lớn lên giống thanh y lìa? Tú đình công tử, tiểu thư tỉnh, muốn nhìn tiểu hoàng tử Hoa su từ bên trong ra tới, cung kính địa đạo Đồng sự cũng tò mò mà nhìn phía cô tú đình trong lòng ngực tạ lót Nàng còn không có ôm quá tiểu hoàng tử đâu Thanh y thì không có việc gì đi Cố Tú Đình cẩn thận đem bảo bảo đặt ở bà đỡ trong tay, một bên hỏi. Hoắc su cười nói, cố công tử xin yên tâm, tiểu thư thực hảo, chỉ là hôn mê một chút liền tỉnh lại. Vậy hạ, ân nhìn thoáng qua nằm ở một bên bất tỉnh nhân sự rung cẩn, Hoắc su cũng có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ tiểu thư sinh hài tử vậy hạ bị dọa ngất đi rồi. Ngụy vô kỵ lại cười nói, không có việc gì, dọa. Trước mang hài tử đi xem thanh ý gì đi. Quả nhiên là bị dọa. Là, Hoắc su cáo lui điện, một thanh y lười ngồi ở trên giường nhìn bà đỡ đưa đến chính mình trong lòng ngực tiểu bảo bảo bên môi không khỏi tràn ra một tia nhợt nhạt tươi cười tiểu tâm mà vươn ra ngón tay khẽ chạm bảo bảo đỏ rực khuôn mặt nhỏ một cổ quái dị cảm giác từ ngón tay lan tràn đến trong lòng ở trong lòng tràn đầy mà lên men chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời phảng phất có thứ gì đem trong lòng cấp điền tràn đầy giống nhau bảo bảo một thanh y dị thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói tựa hồ nhận thấy được một thanh y gì mà khẽ bước, bảo bảo ở tã lót giật giật bẹp cái miệng nhỏ tiếp tục ngủ đi xuống, dẫn tới một thanh y lìa nhọn miệng cười, chỉ cảm thấy muốn đem toàn thế giới đều phủng đến bảo bảo trước mặt tới giống nhau thỏa mãn cùng vui sướng. Dung cẩn đâu? Lúc này Dung cẩn còn không có vọt vào tới, làm một thanh ý đi có chút tò mò lên. Hoa Su cúi đầu buồn cười, thấp giọng đem Dung cẩn bị dọa hôn mê sự tình cùng một thanh ý lìa nói một lần. Một thanh y lìa ngẩn ra, thực mau liền hiểu được, chỉ sợ Dung cẩn không phải bị dọa vượng mà là bị người cấp mê đi đi qua chỉ là hai tử sinh ra tới mọi người rất cao hứng, cho nên đã quên làm hắn tỉnh lại. Dũ mi cười, nhẹ giọng dặn dò Hoắc Su, chuyện này đừng ở dung cẩn trước mặt trước tiên. Hoắc Su thở lưỡi, nàng lại không nốc, như thế nào sẽ ở trước mặt bệ hạ nhắc tới loại chuyện này? Không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Thanh Thanh. Chính khi nói chuyện, dung cẩn từ ngoài cửa vọt tiến vào. Mục Thanh Y rìa đạm đạm cười, phất tay làm Hoắc Su đám người lui ra. Hoắc Su hiểu ý che miệng cười trộm tiếp đón tẩm điện trung hầu hạ mọi người cùng nhau lui đi ra ngoài. Bậy hạ vừa mới ném mặt mũi nếu là các nàng còn lưu lại nơi này, chỉ không chuẩn muốn đảo cái gì múc đâu. Thanh thanh vọt tới mép giường dung cẩn giống nhau liền thấy được nằm ở một thanh y trong lòng ngực tiểu hoa nhi, tức khác sắc mặt có chút cứng đờ lên, mặt mang do dự mà nhìn một thanh y hề, một thanh y có chút buồn cười mà cảm thấy chính mình thế nhưng từ người nào đó trong mắt thấy được một tia bị khuất. Ngồi xuống, muốn hay không ôm một cái. Một thanh y lìa lại cười nói, dung kiểu công tử liên tục lắc đầu, kia bộ dáng phản phất hận không thể ly cái này tiểu bao tử có bao xa liền rất xa. Nhưng là nhìn nằm ở thanh y trong lòng ngực an tĩnh ngoan ngoan tiểu hoa nhi, lại cảm thấy trong lòng có chút nữa, trong lúc nhất thời do dự không chừng. Một thanh y lìa mỉm cười đem bảo bảo bỏ vào trong tay của hắn, mỉm cười nói, ta ôm mệt mỏi, ngươi ôm đi. Dung kiểu công tử chỉ phải sắc mặt cứng đờ ôm tiểu hoa nhi ngồi ở trên mép giường, nhìn hắn cả người cứng đờ bộ dáng. Mộc thanh y lìa nhịn không được âm thầm cười trộm, ho nhẹ một tiếng nói, nghe nói. Cửu công tử bị dọa ngất đi rồi. Dung cửu công tử khuôn mặt tuấn tú tức khắc đen, là Mạc Vấn Tình ám toán bản công tử. Bản công tử như thế nào sẽ bị điểm này việc nhỏ nhi dọa ngất xỉu đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Dung cẩn trong giọng nói nhưng thật ra khó được không có vài phần sắc khí. Có thể thấy được Mạc Vấn Tình đem hắn mê choáng chuyện quá khứ kỳ thật vẫn là làm cửu công tử nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói hắn ngủ qua đi lúc sau hơn một canh giờ thanh thanh mới đem tiểu bao tử sinh hạ tới, Dung Cửu cảm thấy chính mình thật sự không dám tưởng tượng làm chính mình ở bên ngoài nghe thanh thanh kêu thảm thiết thống khổ hơn một canh giờ đó là một loại cái gì tư vị. Tuy rằng không có trước tiên biết bảo bảo sinh ra cùng thanh thanh an nguy làm hắn có chút ấy nấy, nhưng là Dung Cẩn nghiêm túc suy nghĩ một lần vẫn là cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể chịu được loại chuyện này. Về sau, tuyệt đối không thể tái sinh hài tử. Dung Cửu công tử ở trong lòng âm thầm mà quyết định, Tiểu bao tử. Nhăn dúm gió tiểu bao tử. Dung cẩn túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hoa nhi, thú vị mà chớp trước mắt, thanh thanh, ta sẽ không ghét bỏ hắn đến. Cựu công tử nói được lời lẽ chính nghĩa. Mục thanh y thì những mày, khó hiểu nói, ngươi vì cái gì muốn ghét bỏ hắn. Chẳng lẽ dung cẩn kỳ thật không thích hài tử. Phía trước nhưng không thấy ra tới A dung cẩn cao mày đem tiểu hoa nhi phóng tới bên người nàng đối lập một chút, nói, bản công tử như thế ngọc thụ lâm phong, thanh thanh ngươi cũng là thanh lệ tuyệt diễm. Nhưng là ngươi nhìn xem tiểu tử này. Đại ca còn nói hắn lớn lên giống thanh thanh. Thanh thanh, ngươi đừng khổ sở, người khác cũng không dám ghét bỏ hắn. Cố Tú Đình đến có bao nhiêu hạt mới cảm thấy cái này nhăn rún gió tiểu bao tử giống thanh thanh A. Vẫn là nói Tú Đình công tử là đang an ủi hắn. Kỳ thật yêu cầu an ủi chính là thanh thanh đi, cựu công tử tỏ vẻ đại nam nhân không để bụng dung mạo vấn đề, tuy rằng tiểu bao tử thật sự là có chút. Mục thanh y không khỏi xì si bật cười, bất đắc di nói, quá hai ngày liền đẹp Tiểu hai tử sinh ra tới đều như vậy. Tuy rằng, nàng cũng không thấy ra tới này tiểu bảo bảo chỗ nào giống nàng. Thật sự, đáng thương Tây Việt đệ nhất vị tiểu hoàng tử, vừa sinh ra liền bị một đám không hề thường thức các trưởng bối các loại ghét bỏ. Tiểu hoa nhi ủy khuất mà phiết phiết cái miệng nhỏ, hoa mà khóc lớn lên. Này! Ta không béo hắn! Dung tiểu công tử phùng hoa hoa khóc lớn tiểu bảo bảo chân tay luôn cuống. Kia, Hắn làm sao vậy? Ta ôm một cái. Một thanh y lìa cũng là không hiểu ra sao, rối tay tiếp nhận tả lót. Đáng tiếc tiểu bảo bảo đồng dạng không cho mẫu thân mặt mũi, như cũ hoa hoa khóc lớn. Hai cái tân gia lò cha mẹ vội đến mồ hôi đầy đầu lại vẫn như cũ mờ mịt khó hiểu, chỉ nhìn đến túi sách khóc đến càng lúc càng lớn thanh. Hỏi, hỏi một chút người khác. Hảo xảo, dung cửu công tử nhẫn mại địa đạo. Một thanh y lìa nhìn không được vẻ mặt hất tuyến, gọi tới đã sớm tìm kiếm hảo bà vũ. Bà vũ thuần thục mà ôm quá tiểu bảo bảo cười nói vậy hạ, mục tướng xin yên tâm. Tiểu hoàng tử chỉ là đói bụng. Nói, liền đem tiểu bảo bảo ôm đi ra ngoài huy mãi. Lưu lại mục thanh ý gì hai người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt quất nhiên. Thật dài mà thở dài, dung cẩn ôm mục thanh ý liền nói, thanh thanh đừng khổ sở, chúng ta cũng chưa mang quá hải tử, vẫn là. Giao cho bà vũ đi mang đi. Mục thanh ý gì cũng có chút thất bại, bất đắc dĩ mà dựa vào dung cẩn ngược nói, ta cho rằng bảo bảo sinh hạ tới thì tốt rồi. Nguyên lai hải tử sinh hạ tới mới là cái bắt đầu, Bảo Bảo vừa khóc liền hai mắt luôn cuống. Từ Phương diện này tới nói, nàng cùng Dung Cẩn đều là không sai biệt lắm. Hai cái thất bại cha mẹ giúp vào cùng nhau, song song thở dài. Một tướng sinh hạ một cái hoàng tử. Câu này nói lên nghe tới đều có điểm kỳ quái, bất quá này cũng không gây trở ngại toàn bộ Tây Việt Hoàng Thành mọi người cao hứng. Bởi vì Hoàng Đế Bệ Hạ so với bọn hắn càng cao hứng, cao hứng dưới Hoàng Đế Bệ Hạ bàn tay vung lên đại xá thiên hạ nay một phen đại xá thiên hạ không chỉ có là trạch bị Tây Việt thần dân, vừa mới thuộc sở hữu Tây Việt Hoa Quốc gì dân cũng đồng dạng được lợi không ít. Quy hàng Hoa Quốc thần tử càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, một tướng cũng là sinh trưởng ở địa phương Hoa Quốc người, đã từng còn bị Hoa Hoàng sách phong vì minh trạch công chúa. Hiện giờ sinh hạ Tây Việt đệ nhất vị hoàng tử, cũng liền tiêu chí Hoa Quốc cùng Tây Việt huyết mạch chân chính dung hợp ở bên nhau, Hoa Quốc cùng Tây Việt ba tánh quan hệ cũng sẽ dần dần mà hòa hợp lên. Lấy hoàng đế bệ hạ đối một tướng tình nghĩa, cùng một tướng hiện giờ ở Tây Việt địa vị, tương lai Tây Việt ngôi vị hoàng đế không hề nghi ngờ nhất định sẽ dừng ở vị này tiểu hoàng tử trên người, trừ phi một tướng tái sinh ra mấy cái nhi tử nội đấu, nếu không mặc kệ hoàng đế bệ hạ hay không thật sự tuân thủ lúc trước đại hôn khi đối một tướng hứa hẹn, tiểu hoàng tử địa vị đều tất nhiên không gì phá nổi. Toàn bộ Tây Việt trong hoàng thành một mảnh hỉ khí dương dương, ẩn ẩn có vài phần khắp trốn mừng vui hỏi. Mà lúc này Hàm trương cung ngự thư phòng Một đám người lại là đã sóc cái nhau ngắt trời. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì, bảo bảo tên. Tiểu hoàng tử sinh ra đã sắp một tháng, tất cả mọi người mới bình tỉnh, túi sách tên còn không có lấy đâu. Kỳ thật tình huống như vậy ở hoàng gia cũng không hiếm thấy, thậm chí có hoàng tử hoàng tôn là tròn một tuổi mới chính thức đặt tên. Hoàng gia hài tử quá dễ dàng chết non, cho nên rất nhiều thời điểm đều phải qua một tuổi xác định thân thể không việc gì ở đặt tên xếp thứ tự. Dung tuyên ngồi ở ghế dựa, chấu ngồi duy nhất một hoàng tộc tông thất đại biểu. Cẩn thận đưa ra kiến nghị, dựa theo gia phả, này một thế hệ hẳn là từ thủy tự, Khâm Thiên Giám có cái gì tên hay sao? Dung Cẩn nhàm chán mà phiên phiên bên cạnh Khâm Thiên Giám đã sớm tuyển hảo tính hảo tên, phất tay ném tới một bên, không có tên hay. Lại nói tiếp, tiểu bao tử có điểm có hại, hắn sinh quá muộn, tên hay đều để cho người khác dùng. Tiên Hoàng tuy rằng chỉ có thập nhất nhị Hoàng tử, nhưng là Hoàng Tôn lại có hơn 20 cái, càng không cần phải nói còn có tông thất cùng thế hệ, thêm lên không có 100 cũng có 80. Tới rồi tiểu bao tử nơi này chỗ nào còn có tên hay? Đương nhiên thân là hoàng tử tiểu bao tử là có đặc quyền, hắn hoàn toàn có thể muốn kêu cái gì gọi là gì, đến nỗi cùng hắn thông minh xui xẻo quỷ tự nhiên sẽ thức thời đổi tên. Mỹ kỳ danh rằng, kiên rẻ. Nhưng là một thanh ý lì lại không tính toán làm như vậy, không có tên hay cố nhiên đau đầu, làm nhi tử dùng người khác tên cũng không như vậy làm người vui sướng. ngụy vô kỵ cười tủm tìm nói, dung vô nhai. Thế nào? mọi người động tác nhất trí mà nhìn ngụy công tử, ngụy công tử vừa lòng mà sờ sờ cầm nói, có cái gì vấn đề sao? nô sinh mà có nhai, mà biết cũng không nhai. thật tốt tên a, lan, dung cửu công tử không chút khách khí mà trợn trắng mắt, ta nhi tử vì cái gì muốn theo đuổi cái gì biết vô nhai, liên tính hắn một chữ đều không quen biết, cũng làm theo đi ngang. đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? luôn luôn sự không liên quan mình mà cốc chủ cũng tới trộn lẫn một chân, nhàn nhạt nói, dung uyên. Tên hay. Không hiểu rõ trang vương điện hạ khen, khó nhất đến chính là cái này tự cư nhiên thật sự không có người dùng quá, nhưng là dung cửu công tử lại đen mặt, không được. Hung hăng mà trừng mắt nhìn mạc vấn tình liếc mắt một cái, cho rằng bản công tử không biết người tự tử huyền sao. Bản công tử cùng thanh thanh nhi tử mới không cần ngươi cái này diện thang tên. Mạc cốc chủ cũng không đệ bụng, hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Tú đình công tử mày kiếm hơi trọn, cười nói, một khi đã như vậy, vẫn là chính ngươi lấy tên đi. Dù sao vô luận bọn họ lấy tên là gì, Dung Cẩn đều khẳng định không hài lòng là được. Dung cửu công tử cũng thực buôn dầu, lấy tên thật sự không phải một cái chuyện dễ dàng, đầu đều lớn. Căn chặt răng, Dung Cẩn trầm giọng nói, đi thôi kia tiểu tử ôm lại đây. Mọi người đồng thời nhìn người nào đó, Ngụy vô kỵ nhướng mày nói, làm cái gì? Dung Cẩn cười lạnh nói, tên của mình chính mình chảo. Bản công tử mới lười đến phí cái này thần. Mọi người không tán đồng mà nhìn người nào đó, tùy tay chảo tên gì đó. Ai biết sẽ bắt được cái gì hiếm lạ cổ quái đến đồ vật. Dung tuyên nhưng thật ra không đệ bụng, cười nói, cũng là cái không tồi biện pháp, toàn bằng ý trời, ai đều không thể nói cái gì. Kỳ thật hoàng gia dự phòng tên lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, những cái đó ý tứ không tốt không may mắn đã sớm bị véo rớt. Cho nên tiểu bao tử lại thế nào cũng sẽ không trảo ra một cái làm trò cười cho thiên hạ tên. Chỉ chốc lát sau công phu, ba vũ liền ôm bảo bảo đi đến. Dung cẩn cười đến vẻ mặt giữ tận mà tiếp nhận tiểu bao tử tới, tiểu bao tử, nhìn xem ngươi thích cái nào tên. Tiểu ra hỏa cả người mềm mại, liền cổ đều còn không có sức lực đánh thẳng, chỗ nào có sức lực đi xem tên. huống Chi liền tính có thể xem, hắn cũng không quen biết ta. Dung Cẩn cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm mà cầm một đám viết tự thiệp ở tiểu bao tử trước mặt lắc lư, cái này thế nào? Không thích. Cái này. Một người tiếp một người thiệp ở tiểu hoa nhi trước mặt lắc lư, tiểu bao tử tuy rằng trên thực tế còn nhìn không tới cái gì. Nhưng là luôn là có cái gì tại bên người đông đưa vẫn là không cao hứng. Ở Dung cẩn trong lòng lực rẽ rùa một chút, làm bộ lại muốn gào khóc lên. Hoa! Tiểu Hoa Nhi còn không có khóc xong, Dung cửu công tử vừa lòng ném xuống trong tay một chương thiệp, liền cái này. Giao cho tông nhân phủ nhớ nhập ngọc điệp. Mọi người trên mặt gân xanh thẳng nhảy, ngươi dám càng đáng tin cậy một chút sao. Tú đình công tử tiếp nhận thiệp vừa thấy, mặt trên viết một cái đại đại minh tự. Tú đình công tử trầm ngâm một lát, nói, minh giả. Hải Cũ, không bằng thêm nữa một chữ, Thương Minh, có Hải Thiên chi ý. Như thế nào? Dung Cẩn nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, Ngụy công tử nhún nhún vai tỏ vẻ không gì nghị. Dung Tiên cũng không có gì ý kiến, Hoàng thất gia phả phía trên, tên thích hợp liền hảo, huống chi ý tứ cũng không tồi. Bất quá hắn có phải hay không hẳn là đi trang một chút hoàng thất có hay không hoàng tôn cùng tiểu hoàng tử trong danh. Tuy rằng bệ hạ cùng một tướng không có tỏ vẻ, bất quá tránh tôn giả huy giúp cuộc Thân tử vẫn là muốn chính mình trong lòng hiểu rõ. Vì thế, nằm ở dung cẩn trong lòng ngực hô hâu ngủ nhiều tiểu bao tử rốt cuộc có chính mình đại danh, thương minh, hải thiên cũng Đến nỗi về sau bị người kêu dung dung, thương thương, minh minh gì đó, thật phi hiện tại hoàn toàn không biết sự tiểu hoa nhi có thể đoán trước. Chuyện ngoài lề. Mặt hãn, vì tên rồi rắm một cái buổi chiều, liền màu đỏ tím, về sau lấy tên không bao giờ chơi thiên bảng bộ thủ lệ dòng chạy đi. 310 nữ nhi đương tự mình cố gắng. Dung thương minh tiểu bảo bảo bị bà vũ ôm hồi tầm điện, đưa đến chính mình mẫu thân trong tay. Tuy rằng còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là tiểu bảo bảo đã quen thuộc mẫu thân trên người làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái nhàn nhạt thanh hương, chấp chấp ngập nước mắt to, tiểu bảo bảo bẹp một chút cái miệng nhỏ, đối với mẫu thân lộ ra ngây thơ tươi cười. Bà vũ thấy cũng không khỏi ngạc nhiên nói, tiểu hoàng tử thật là thông minh, tới rồi mẫu thân trong lòng ngực liền sẽ cười đâu. Mục thanh y lìa đạm đạm cười. Tuy rằng biết rõ là khen tặng nhưng là làm nương luôn là nguyện ý nghe đến người khác nói chính mình nhi tử tốt, bên môi cũng đi theo lộ ra nhàn nhạt mà tươi cười, têu thương mình sao? Thiên hải! Về sau đã kêu người thương nhi đi? Được không? Hoắc su che miệng cười nói, tiểu thư nhưng nghe nói, tiểu hoàng tử tên là chính hắn tuyển đâu? Mục thanh y thì hề mày, còn không đủ nguyệt hài tử, liền tính thật là ngút trời kỳ tài hắn cũng không có khả năng chính mình tuyển tên. Hoác su vội vàng đem dung cẩn cấp bảo bảo lấy tên trải qua nói một lần, nghe được một thanh y gì cũng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy tính lên bảo bảo vận khí còn tính không tồi, nói cách khác, ai biết sẽ chọn đến một cái tên là gì. Bất quá. Cấp nhi tử lấy cái tên đều như vậy hồ nháo, này làm cha cũng là nên phạt. Thương nhi, về sau ngươi đã kêu thường mình, thích tên này sao? Một thanh y thì túi đầu ôn nhu cười nói. Tiểu Bảo Bảo mờ mị không biết nằm ở mẫu thân trong lòng ngực cười đến vẻ mặt thiên chân vô tả. Thanh Thanh, thật vất vả đuổi rồi một đống triều thần quý quý. Dung Cẩn mới xoay người phản hồi tẩm điện trung liền nhìn đến một thanh ý, ý chính ôm Bảo Bảo cười đến vẻ mặt ôn nhu. Một thanh ý lý ngẩng đầu lại cười nói, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Dung Cẩn nhướng mày, nơi nào sớm? Từ có tiểu tử này, Thanh Thanh liền càng ngày càng không thích ta. Nói, Dung Cẩn đã trên người đem Tiểu Bảo Bảo sách đến chính mình trong lòng ngực tới vừa lòng mà đánh giá một phen đã bạch bạch nộn nộn đến khuôn mặt nhỏ, gật đầu nói cũng không tệ lắm, tiểu tử này quả nhiên lớn lên càng giống thanh thanh một ít. Dung cẩn cùng một thanh ý gì đều sinh đến một bộ hảo tướng mạo, dung cẩn ngũ quan tuy rằng tuấn mỹ vô chủ, phản phất tinh điêu tế chắc giống nhau tinh mỹ, nhưng là lại bởi vì bản thân tính cách mang theo một loại sinh ra đã có sán sắc bén cùng lãnh ngạnh cảm giác, chút nào sẽ không làm người khác cảm thấy hắn lớn lên nửa khí. Mà một thanh ý dìa đồng dạng mỹ lệ dung nhan có vẻ phá lệ dịu dàng mà yên lặng. Nếu Dung Cẩn là một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm, mục thanh y ỉ liền càng như là một bộ yên tĩnh danh hoa. Hiện giờ tiểu bảo bảo dài quá một bộ mẫu thân diện mạo, cũng chỉ có thể ngóng trông hắn tính tình cùng khí chất càng giống hắn cha một ít mới hảo. Nói cách khác, Dung Cẩn thực sự có chút lo lắng hắn tương lai có thể hay không chỉ là bởi vì dung mạo vấn đề đã bị triều đình những cái đó lão bất tử khó xử. Ta đang muốn cùng Thanh Thanh thương lượng tiểu tử này tiệc đẩy tháng sự đâu. Dung Cẩn một bên trêu đùa trong lòng ngực tiểu Hoa Nhi. Một bên đạm cười nói, lập tức tiểu bảo bảo liền phải trang tròn, làm Tây Việt hoàng thất đệ nhất vị hoàng tử, hơn nữa vẫn là con vợ cả, tiểu bảo tử tự nhiên là khắp nơi chú ý trọng điểm. Đừng nói là trang cho lễ, chỉ sợ không ít người ra liền tiểu bảo tử tương lai tức phụ nhi cũng đang lo lắng. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ nói, giản lực đi. Năm trước vừa mới đánh quá hai trắng trượng, nho nhỏ hài tử quá mức long trọng cũng không tốt lắm. Dung Cẩn nhún nhún vai nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đặc biệt là ở những cái đó cổ giả trong mắt đích trưởng tử còn là phi thường quan trọng không phải mỗi một cái đích trưởng tử đều sẽ hôn đến cùng dung hoàng giống nhau thảm đại đa số thời điểm mọi người đối con vợ cả con vợ lẽ vẫn là phân thập phần rõ ràng về phương diện khác dung cẩn chính mình cũng không vui giản lược tuy rằng hắn cùng thanh thanh cử hành hôn lễ thanh thanh cũng là tây việt thừa tướng nắm quyền nhưng là nếu bảo bảo tiệc đẩy tháng quá mức đơn giản nói thực dễ dàng cấp người ngoài một loại hắn không coi trọng thanh thanh cùng hài tử ấn tượng. Rốt cuộc, Thanh Thanh hiện giờ còn không có chính thức trở thành Tây Việt Hoàng hậu, nếu một hai phải chọn thứ phân cái gì đích thứ nói cũng không phải không thể. Do dự một chút, Dung Cẩn vẫn là nói, Thanh Thanh. Mục Thanh Y thì trước mắt, khó hiểu mà nhìn muốn nói lại thôi mà Dung Cẩn, lại cười nói, làm sao vậy? Dung cửu công tử điếu môi, nói, Thanh Thanh, dù sao tương ấn cũng ở ngươi nơi đó, ngươi thuận tiện lại đem phượng ấn thu cũng không có gì quan hệ A đi. Bởi vì Dung Cẩn không có hậu cung ma hoàng hậu có khả năng làm sự tình kỳ thật xa không có thừa tướng nhiều cho nên mục thanh y, y cơ hồ đã sớm đã đem kia cái còn đặt ở thanh hòa điện cung phụng phượng ấn cấp quyền đi nghe song dung cẩn nói mục thanh y, y ở đôi mắt vừa chuyển trong lòng tức khắc sáng tỏ vài phần là có người nào nói cái gì dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói không có gì thanh thanh không vui nói liền tính dù sao hiện tại có hay không hoàng hậu cũng chưa quan hệ hiện giờ này to như vậy trong hoàng cung trừ bỏ hầu hạ cung nữ thái giám thị vệ cũng chỉ có dung cẩn cùng một thanh yề hai cái, ngay cả nguyên bản tạm trú trong cung mạc vẫn tình ở tiểu bảo bảo sinh ra về sau cũng dứt khoát được đến ngụy vô kỵ trong phủ đi. Bởi vì chỉ có hai cái yêu cầu hầu hạ chủ tử, cung nữ thái giám tự nhiên cũng đều đại lượng thả ra cung đi, trừ bỏ đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân còn đóng giữ hoàng cung, toàn bộ hậu cung trên hướng cơ bản đều đã không đạt. Bởi vậy, có hay không hoàng hậu kỳ thật thật sự không quan trọng, hoàng hậu yêu cầu làm sự tỉnh thừa tướng có thể thay thế nhưng là thừa tướng chi trước hoàng hậu lại không có khả năng đại lao. Mục thanh y thì nghĩ nghĩ, cười nhạt nói, là phía dưới những người đó lại bắt đầu không an phận đi. Đối này, mục thanh y thì đến cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước đại hôn cùng ngày dung cẩn làm cho người trong thiên hạ mặt nổi lên thề, nhưng là trên đời này thất tín bội nghĩa người nhiều đến không xuể, hướng chi là vốn là vô tình vô nghĩa đế vương gia. Trong lịch sử cũng không mệt chưa đăng cơ trước thậm chí mới vừa đăng ký thời điểm thệ Hải Minh Sơn. Cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả đế hoàng phu phụ. Nhưng là cũng tuyệt đối tìm không ra tới một cái thật sự chỉ thủ một cái thê tử quá cả đời hoàng đế. Dung Cẩn còn quá tuổi trẻ, cũng quá ngạo khí, này đó quyền quý nhóm đương nhiên là có lý do tin tưởng. Lúc trước lời thề rất có thể chỉ là hoàng đế tuổi trẻ tình lùng khi nhất thời hồ đồ. Chỉ là những người này nhanh như vậy liền ra tới nhảy nhót, tựa hồ. Thật sự không đem nàng cái này thừa tướng xem ở trong mắt đâu. Kỳ thật cái này tuyệt đối là một thanh ý ghiền nhiều lo lắng. Trải qua dung cẩn mới vừa cấp bậc thời điểm một phen giết gà doa khỉ, còn có mấy năm nay dung cẩn cùng một thanh ý thủ đoạn năng lực, đại đa số đầu góc rõ ràng nhân ra đều còn tính an phận. Liên tính là có cái gì ý tưởng cũng tuyệt không dám ở hiện tại cái này một tướng vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử, cùng hoàng đế cảm tình là kiêm điệp tình thâm thời điểm làm cái gì. Nếu có một ngày này hai người cảm tình tan vỡ bọn họ có lẽ sẽ làm chút cái gì, nhưng là hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chân chính nhảy nhót lung tung ngược lại là những cái đó còn tệ không tiến hoàng thành nhất đẳng nhất quyền quý tri liệt nhân ra, cùng với càng nhiều bình thường người đọc sách. Đáng tiếc, thế gian này người, vốn chính là từ số rất ít quyền quý cùng đại đa số người thường tạo thành, mà trong đó xương được với thông minh thanh tỉnh liền càng thêm không nhiều lắm. Kỳ thật rất nhiều sự tình cũng không phải hiện tại mới có, dung cẩn đăng cơ 2 năm, thành hôn cũng có 2 năm, nhưng là đừng nói là tuyển phi, hậu cung chống giống đều có thể giữ quỷ. Những cái đó nhàn rỗi không có việc gì người đọc sách cùng với muốn rửa vào cặp váy quan hệ hướng lên trên bỏ nhân ra như thế nào có thể không đối một thanh y gì cảm thấy bất mãn. Vị này rõ ràng chính là chắn bọn họ tiến tới con đường A. Dung cần hư lệnh một tiếng, nói, bọn họ không an phận lại có thể như thế nào. Ta không thích người khác nói rõ thanh nói bậy. mục thanh y gì rối tay lắc lắc trong tay hắn bảo bảo tay nhỏ, cười nhạt nói, ngươi đừng cùng ta nói lại muốn giết người. Nói tốt, những việc này giao cho ta xử lý. Đánh giặc sự tình mới giao cho ngươi xử lý, không phải nói tây vực bên kia vẫn luôn không an ổn sao. Tiếp đầy tháng qua đi ngươi phải hảo hảo chú ý biên cảnh sự tình đi. Dung cần bất mãn mà như mày, có nam cung tuyệt ở, bên kia có cái gì hảo chú ý. Nếu là thường lui tới, dung cửu công tử khả năng còn hứng thú bừng bừng mà muốn hướng trên chiến trường hướng, tới cái quét ngang gì đó, nhưng là hiện tại, đem thanh thanh một người lưu tại trong hoàng thành hắn nhưng không yên tâm. Bởi vậy, tây vực sự tình chỉ có thể giao cho nam cung tuyệt mấy năm nay nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức đem vừa mới được đến Hoa quốc thổ địa cũng hảo hảo thống trị một chút. Qua mấy năm dung thương minh trưởng thành một ít hắn mới hảo mang theo thanh thanh cùng nhau xuất chinh Bắc Hán. Tóm lại chuyện này giao cho ta xử lý. Mục Thanh Y kiên quyết địa đạo. Lần trước giết người đã cũng đủ chấn nhiếp nhân tâm. Trên đời này vĩnh viễn không có khả năng tất cả mọi người thuận theo không sinh ra nửa điểm tư tâm. Nhưng là lại sát đi xuống, Dung Cẩn liền không chỉ là tính cách bất thường, mà là thật đánh thật luôn chứng thực bạo quân tiên tuổi. Dung cửu công tử có chút không cam lòng điếu môi, trong lòng âm thầm hối hận không nên cùng Thanh Thanh nói lên chuyện này nhi. Chờ hắn đem người đều giết sạch rồi, Thanh Thanh liền tính muốn sinh khí cũng không có biện pháp. Mục Thanh ý lìa liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là đem người đều giết sạch rồi, sở hữu việc liền chính ngươi một người đi làm đi. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi cùng nhau mệt chết chính mình. Thanh Thanh đối bọn họ như vậy hảo làm gì? Bọn họ lại không biết cảm ơn. Dung cần nói. Một thanh y lìa đạm cười nói, ta không phải đối bọn họ hảo, chúng ta còn phải dùng bọn họ. Nếu là cửu công tử có thể một người làm xong mọi người việc, ta đương nhiên cũng không ngại hiện tại liền trục xuất sở hữu quan viên. Dung kiểu công tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu gió lạnh chiều chiều, hắn chính là có ngốc cũng sẽ không cho rằng chính mình một người có thể thay thế hơn phân nửa cái Tây Việt triều đình mọi người. Trong ngay mắt, liền tới rồi tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng ngày đó. Tuy rằng một thanh y lìa nói giản lược, Nhưng là Dung Cẩn cũng không có khả năng thật sự ủy khuất thanh thanh cùng nhi tử. Tiệc đây tháng là dựa theo hoàng hậu đích trưởng tử quy cách tổ chức, thậm chí còn muốn càng cao một bậc. Trên cơ bản ở mọi người trong mắt này liền tương đương thái tử quy cách, tuy rằng Dung Cẩn cũng không có sách phong bảo bảo vì thái tử, nhưng là đại đa số thân cận tâm phúc đều minh bạch, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đứa nhỏ này nhất định chính là tương lai thái tử. Hàm Chương Cung, Mục Thanh Y chính thản nhiên mà ôm bảo bảo cùng Nam Cung Nhã đám người nói dỡn. Nam Cung Nhã sớm đã tới rồi nên thành thân đến tuổi, chỉ tiếc mấy năm nay Tây Việt sự tỉnh quá nhiều hiện giờ Nam Cung tuyệt lại xuất chinh bên ngoài liền cấp kéo xuống dưới. Lúc trước Nam Cung Dực còn đã từng từng có đem Nam Cung Nhã đính hôn cấp cố Lưu Vân Hoang Đường ý tưởng, hiện giờ nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nam Cung gia lão Phu Nhân cùng Trang Vương Phi đều đã từng tự mình thỉnh một thanh ý vì Nam Cung Nhã chọn một môn hảo hôn sự. Đáng tiếc Nam Cung gia Đại Tiểu Thư từ bất luận cái gì sự mục thanh ý gì lại hướng kiến An Thành đi rồi một chuyến lúc sau. Tính tình liền càng ngày càng cùng đã từng tiểu thư khuê các đi ngược lại. Đã từng còn muốn đi trên chiến trường đi cùng Nam Cung tuyệt cùng nhau xuất chinh, bị phụ huynh liên thủ chấn áp xuống dưới, nhưng là Nam Cung nhã lại đối nhà mình đại ca cùng biểu tẩu tuyển những cái đó văn nhược thư sinh không thế nào nhìn chúng diễn, mỗi ngày ở trong nhà chăm học võ nghệ, đối hôn sự tránh mà sa chi. Lúc này nhìn đến một thanh ý gì trong lòng ngực bà bảo, một đám đại cô nương nhóm đều yêu thích đến không được mới vừa trăng tròn tiểu bảo bảo sớm không còn nữa lúc trước mới sinh ra như vậy hồng hồng nhũ nhữ bạch bạch nụn nụn bị bà vũ dưỡng tròn tròn cuộn cuộn một đôi mắt lạnh mắt to ngập nước mà nhìn người ném quay tít vô luận là ai đổ hắn đều sẽ hướng ngươi ha hả thẳng chính là ý chí sắt đá người nhìn cũng nhịn không được mềm dối tinh dối mù liền ngựa yệt đều ngạc nhiên không thôi nếu không phải tự mình chờ hài tử sinh ra nhìn đến bọn họ đều phải cho rằng này tiểu hoàng tử không phải mới vừa trăng tròn mà là đã có hai tháng mục tỷ tỷ Tiểu hoàng tử hảo đáng yêu, ta ôm một cái thành không. Nam cung nhã chớp tiểu mắt, đáng thương vô cùng địa đạo. Bên cạnh đến mấy cái cô nương cũng đồng thời gật đầu, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn tiểu bảo bảo. Nhiều đáng yêu tiểu hoàng tử a, ôm một cái xoa bóp. Về sau tiểu hoàng tử trưởng thành khẳng định là cùng hoàng đế bệ hạ giống nhau ngọc thụ lâm phong, đến lúc đó còn có thể dư vị một chút. Bọn họ cũng là nghiết quá tiểu hoàng tử khuôn mặt người a ngẫm lại nếu xoa bóp hoàng đế bệ hạ khuôn mặt tuấn tú. hô hảo lãnh. Mọi người động tác nhất trí đánh cái dùng mình. Vẫn là tính, hoàn toàn không có biện pháp ngẫm lại hoàng đế bệ hạ khi còn nhỏ rốt cuộc là bộ dáng gì. Một thanh y gì mỉm cười đem bảo bảo bỏ vào nam cung nhã trong tay, một bên chỉ điểm nàng như thế nào ôm hải tử, một bên cười nói, như vậy thích hải tử, như thế nào còn không chịu thành hôn. Mấy ngày hôm trước Trang Vương Phi tới thời điểm chính là lại nhắc tới ngươi. Nam cung nhã thật cẩn thận mà ôm bảo bảo nói, không phải ta không chịu thành thân. Là không có thích hợp 2 tháng trước nhưng thật ra có cái ra hỏa tới cửa tới cầu hôn, cũng không biết phạm vào cái gì tật xấu, còn không có ra cửa liền miệng xùi bấm mép hình như là phát bệnh. Đại ca trở thành liền đem người đuổi ra đi. Nam Cung ra liền tính là không cầu tiền tài không cầu địa vị, ít nhất tương lai con rể muốn thân thể khỏe mạnh đi. Nếu Nam Cung dực dám đem muội tử đính hôn cấp loại người này, chỉ sợ Nam Cung tuyệt trở về là có thể trực tiếp một trường trục chết nhi tử. Em đẹp như thế nào sẽ phát bệnh? Mộc Thanh Y liếc nghi hoặc mà nhướng mày, Nam cung gia là nhà nào, thực sự có bệnh chỉ sợ cũng không dám tới cửa cầu thân đi. Nam cung Nhã chớp chớp mắt, ta như thế nào biết. Một Thanh Y thở dài, đột nhiên cảm thấy đối Nam cung gia có vài phần ấy nấy. Tổng cảm giác là nàng dạy hư Nam cung Nhã. Một tướng, chúng ta có thể không thành thân sao?" Khương gia đại tiểu thư cũng bất quá là 16, 17 tuổi bộ dáng, bộ dáng thanh tú văn nhã nói ra nói lại là làm người kinh ngạc không thôi. Nam cung Nhã lập tức tán đồng, "Đúng vậy." Đúng vậy, Vũ Yên nói được không sai, chúng ta không nghĩ thành thân. Vì cái gì một thanh y gì kinh ngạc nói, nhìn lướt qua bên cạnh dùng sức gật đầu đường hiểu phi, nàng như thế nào không biết đi ra ngoài một chuyến trở về Tây Việt trong Hoàng Thành liền nhiều nhiều như vậy không muốn thành thân tiểu thư khuê cắt. Khương Vũ Yên có chút e lệ mà nhìn thoáng qua một thanh y gì, ấy, thấp giọng nói, ta, ta muốn đi thì khoa cử. Thấy một thanh y gì kinh ngạc mà nhìn chính mình, vội vàng xua tay nói, ta, ta không cầu đương cái gì quá lớn, liền tính là. Liên tính là hạt mẹ tiểu quan nhi hoặc là ở thư quán làm biên tu cũng có thể a Mọi người sửng sốt hiện nhiên không nghĩ tới nhất dám tưởng cư nhiên là cái này thoạt nhìn nũng nịu xấu hổ Khương gia đại tiểu thư. Bất quá Khương gia cũng coi như là tương môn, Tây Việt có tiếng thư hương dòng dõi, Khương Vũ Yên học thức chỉ sợ cũng chưa chắc so rất nhiều người đọc sách kém. Đường hiểu phi ngần người, nhịn không được lên tiếng ôm bụng cười cười ha hả, ngươi. Khương Vũ Yên ngươi muốn học một tướng làm quan nhi. Ngươi sẽ không sợ bị những cái đó lùn có cấp hủ chết ta. Muốn thật là tiểu quan nhi, nói không chừng bị phóng tới cái gì hẻo lánh địa phương đương huyện quan nhi. Vùng khỉ ho có gáy ra điều dân nha. buồn cô nương còn kém không nhiều lắm, ai dám không nghe lời, buồn cô nương tấu đến hắn cha đều không quen biết. Ta cũng có thể. Ôm ôm một cái nam cung nhã vội vàng tỏ thái độ, ta có thể. Ta không nghĩ làng quan, ta cũng muốn đi đánh giặc. Mục thanh ý gì nhịn không được vô chán so gặp được một đám muốn cùng nàng đoạt trượng phụ nữ nhân càng thống khổ sự tình là gặp được một đám hùng tâm bừng bừng muốn kiến công lập nghiệp tiểu thư khuê cát một tỷ tỷ nam cung nhã chờ mong mà nhìn một thanh ý lìa một thanh ý lìa vỗ chân nói cùng ta nói vô dụng khương lão đại nhân nam cung đại nhân còn có đường tướng quân đồng ý sao nam cung nhã vẻ vải suy sụp hạ mặt nếu là trong nhà đồng ý các nàng còn dùng nói nhiều như vậy sao nhưng là khương vũ yên lại ánh mắt sáng lên nhìn một thanh ý lìa nói một tướng ý tứ là Nếu ta đi khảo thì nói, sẽ không bị đuổi ra tới, cũng sẽ không bị trị tội. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, tiền đề là ngươi có thể khảo được với, thi đầu phía trước sẽ không bị phát hiện. Ta hiện tại là không có khả năng giúp ngươi lấy nữ nhi thân lấy được khảo thí tư cách. Cho dù nàng muốn cổ vũ nữ tử làm một chút sự tình, cũng tuyệt đối không thể một lần là xong. Thế đạo này chính là như thế, trăm ngàn năm quy củ cũng không phải dựa vào một hai người liền có thể thay đổi. Đa tạ một tướng. Khương Vũ Yên vui mừng địa đạo. Cả người đều phản phất nhiều vài phần thần thái sáng láng mà cảm giác Mục thanh y gì nhìn lướt qua nam cung nhã cùng đường hiểu phi Hai người các ngươi đừng nghĩ nam giả nữ trang trà trộn vào quân doanh Nếu là sang bậy bị phát hiện ta cần phải trực tiếp hỏi tội chấp trưởng quân doanh tướng lãnh Đường hiểu phi tức khắc há hốc mồm Vì cái gì? Liên cái cô nương đều có thể trà trộn vào quân doanh Tiếng nếu là mật thám trà trộn vào đi không phải càng dễ dàng Thất trách chi tội chẳng lẽ không nên phạt Mục thanh y gì cười nói Kỳ thật là lo lắng hai cái nha đầu an huy, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nói không chừng một không cẩn thận chết ở trên chiến trường cũng chưa người biết. Nam cung nhã bất đắc dĩ mà thở dài, túi đầu treo đùa trong tay bảo bảo, một bên nói, hiểu phi, ta cũng đi khảo thí đi. Đường hiểu phi mắt trợn trắng, muốn đi ngươi đi, ta liền tứ thư ngũ kinh đều bối không xong, khảo cái gì khảo. Nàng là hậu nhân nhà tướng, mới không học những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật. Một tướng, Vân Nguyệt Phong cầu kiến. Ngoài cửa. Vân Nguyệt Phong thanh âm chuyển đến. Tiến bảo. Mục thanh y lìa lại cười nói, chỉ chốc lát sau, Vân Nguyệt Phong liền đi đến, cung kính mà bài nói, vì thần gặp qua một tướng. Từ Tây Việt trở về, lúc sau Vân Nguyệt Phong cũng không có tiến vào trong chiều quan trọng nha môn, mà là vẫn như cũ lưu tại một thanh y lìa bên người đảm đương thừa tướng trưởng sử. Tuy rằng phẩm cấp không tính cao, nhưng là đối với một cái tân khoa tiến sĩ tới nói xem như thập phần không tồi, quan trọng nhất chính là, đây là thừa tướng bên người tâm phúc mới có vị trí cho nên Vân Nguyệt Phong hiện tại nhìn tựa hồ không bằng một ít cùng năm đang ở chức vị quan trọng, nhưng là hâm mộ hắn lại cũng không ở số ít. Nguyệt Phong đứng lên đi, chuyện gì? Mục Thanh Y thì hỏi. Vân Nguyệt Phong cảm tạ đứng dậy nói, trong chiều tiến đến chúc mừng cáo mệnh phu nhân đều tới rồi, xin chỉ thị một tướng nên xử trí như thế nào. Mục Thanh Y thì có chút bất đắc dĩ mà thở dài, đây cũng là không có hậu cùng cùng Hoàng hậu khuyết điểm, trong chiều nữ quyến không có người tiếp đón. Đừng nhìn nữ quyến không chớp mắt, Nhưng là này đó các phủ đương gia chủ mẫu đối nhà mình phu quân ảnh hưởng lại không nhỏ. Hôm nay còn hảo dung cẩn sợ nàng mới ra ở cữ mệt bởi vậy thập phần thanh nhàn. Nếu là vội vàng yêu cầu thừa tướng ra mặt thời điểm, này đó nữ quyến cũng chỉ có thể lượng chứ. Nghĩ nghĩ, Mục Thanh Y liền nói, thỉnh trưởng công chúa trước hỗ trợ tiếp đón, bản tướng theo sau liền đến. Là, vi thần cáo lui, 311 phi vị dụ hoặc, hậu cung tuy rằng không có hoàng hậu. Nhưng là hoàng hậu sở cư chú thanh linh điện lại vẫn là có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. So với tiên đế thời điểm, dung cẩn kế vị về sau trong chiều mệnh vụ nhóm tồn tại cảm càng là thấp không được. Tiên đế thời điểm hậu cung tốt xấu còn có cái hoàng hậu, còn có rất nhiều hoàng phi các nương nương. Mỗi tháng cáo mệnh các phu nhân đều vẫn là muốn vào cung hướng hoàng hậu thỉnh an, hoặc là gặp một lần chính mình ở trong cung vì phi các cô nương. Nhưng là tới rồi dung cẩn đăng cơ, hậu vị hư không không nói, hậu cung một cái phi tử cũng không có. Một thanh ý gì đầu tiên là làm thừa tướng vội không được, sau lại bởi vì có thai dung cẩn căn bản không cho này đó mệnh phụ tiến cung quấy rầy. Vì thế hiện giờ tân hoàng đăng cơ đã hơn 2 năm, trong chiều mệnh phụ nhóm lại phần lớn chỉ là xa xa mà gặp qua vị này thừa tướng kiêm trên thực tế Tây Việt Hoàng Hậu. Nếu là luận quen thuộc, chỉ sợ còn không bằng các nàng ở trong chiều làm quan phu quân đối một thanh ý càng quen thuộc một ít. Thanh ninh điện trong đại điện, trưởng công chúa mỉm cười thần sắc bình tĩnh mà nhìn chằm chằm một chúng mệnh phụ nhóm khen tạo. Nửa rũ đôi mắt lại viết nhàn nhạt không để bụng. Những người này là cái gì ý tưởng từ nhỏ ở trong cung lớn lên trưởng công chúa như thế nào sẽ không hiểu biết. Chỉ tiếc nàng lại sẽ không như vậy ngốc cho người ta đương thương xử. Hiện giờ nàng trượng phu con trai của nàng đều bị bệ hạ trọng dụng. Mục thanh y thì cũng đều không phải là cái gì họa quốc yêu nghiệt. Ngược lại là xem mấy năm nay hành động, có thể thấy được là cái thật sự có bản lĩnh. Hiện giờ lại sinh hạ Tây Việt Hoàng trưởng tử, ngay cả thân là huynh trưởng Trang Vương đều không có nói cái gì nàng một cái gả đi ra ngoài công chúa như thế nào sẽ đi lắm miệng chọc hoàng đế không mau. Dương mắt nhìn lướt qua phía dưới một đám hơn phân nửa như hoa như ngọc cô nương, trưởng công chúa đạm đạm cười vừa nhấc mắt vừa lúc đối tượng trang vương phi đồng dạng bất đắc dĩ đôi mắt. Từ trước tuy rằng có không ít cô nương khinh mộ kiểu hoàng tử tuyệt thế dung nhan, nhưng là bất đắc dĩ dung cẩn tính tình thật sự là quá xấu. Tuy rằng thâm chịu tiên hoàng sủng ái, trong tay lại nửa điểm quyền lực không có, tự nhiên cũng liền không phải giống nhau quyền quý nhà nguyện ý đem cô nương gả qua đi đối tượng. Tiên hoàng yêu thương cửu hoàng tử, nếu là muốn cùng cửu hoàng tử kết thân ai cũng không dám đem thượng không được mặt bản thứ nữ hoặc là thứ nữ gả qua đi, nhất định đều là nhà mình ưu tú nhất định nữ. Nhưng là lấy cửu hoàng tử kia tính tình, không chừng vừa qua khỏi cửa không hai ngày liền phải chuẩn bị tăng nữ. Tuy rằng thời buổi này nữ nhi đều là các gia tộc dùng để liên hôn, nhưng là nhà ai nữ nhi cũng không phải từ bầu trời rơi xuống, cho nên mới dẫn tới cửu công tử lúc trước năm vừa mới 19 còn không người hỏi thăm. Nhưng là hiện giờ lại bất đồng. Không nói dung cẩn mấy năm nay tính tình thực sự là hảo không ít, liền tính vẫn như cũ không tốt, chỉ bằng dung cẩn đã đăng cơ kế vị thiên hạ nắm cũng làm theo nhiều đến là nhân gia muốn đem nữ nhi hướng trong cung đưa. Chỉ xem hoàng đế bệ hạ đối một tướng như vậy thâm tình, ai dám nói chính mình nữ nhi liền không thể là tiếp theo cái một tướng đâu. Nói vậy có không ít nhân gia đều là ôm ý nghĩ như vậy. Trang Vương Phi thở dài, nói khẽ với trưởng công chúa cười nói, lại nói tiếp, ngay cả Buồn Phi cũng đối một tướng hâm mộ không thôi đâu. Lời này đương nhiên chỉ là nói nói mà thôi. Tuy rằng nhà mình vương gia không có thể lên làm hoàng đế, chính mình cũng không có thể trở thành hoàng hậu, nhưng là có đối lập mới có thể cảm giác được tốt xấu. Cùng những cái đó làm quả phụ chị em dâu so sánh với, trang vương phi cảm thấy có phu có tử, trưởng phu bị hủy lấy trọng trách, nhi tử đi theo một tướng bên người cũng từ từ hiểu chuyện, chỉ sợ liền tính là đương hoàng hậu chính mình nhật tử cũng không thấy đến liền so hiện tại thư thái. trưởng công chúa che miệng cười nói, còn không phải sao. Bất quá. Này hâm mộ về hâm mộ, người nào đương có cái gì mệnh, ngươi nhìn xem những người đó. Trang Vương Phi liếc mắt một cái nhìn lại, như nam cung gia khương ra, từ từ một ít vẫn như cũ bị hoàng đế trọng dụng nhân ra đều không có mang theo cô nương tới dự tiệc liền tính là mang theo cô nương cũng là quy quy củ củ mà ngồi ở chủ mẫu bên người, ăn mặc cũng là tố nhã thỏa đáng. Nhưng thật ra những cái đó ở nhất lưu bên cạnh bồi hồi nhị lưu gia tộc, mang theo chưa chắc là đích nữ, lại nhất định đều là lớn lên tiểu diễm ước tác. Hơn phân nửa hoa huệ lộng lấy cô nương. Trang Vương Phi không khỏi chịu chịu khoe miệng, ở trước mặt bệ hạ như thế hoa huệ lộng lấy còn hảo thuyết, nói không chừng bệ hạ đầu góc vừa kéo nhiều xem một cái đâu. Ở một tướng trước mặt như thế tiêu ngạo, này đó gia tộc người thật sự trường đầu góc sao. Cái nào nữ nhân không cẩn thận mắt nhi, chỉ sợ còn không có nhìn thấy bệ hạ, liền trước bị một tướng cấp ghi tạc trong lòng. Phải biết rằng, vị kia cũng không phải là bình thường hoàng hậu, đó là một triều thưa tướng. Lúc trước hoa quốc hoàng thất ở nàng trong tay hủy hoại hơn phân nửa, bệ hạ đăng cơ đêm đó, lấy bản thân chi lực khống chế toàn bộ hoàng thành thủ vệ. Như vậy nữ nhân cùng nàng chơi tâm nhãn chơi đa dạng, những người này thật là đối nhà mình cổ cứng độ quá mức tự tin. Lắc đầu, Trang Vương Phi nhàn nhạt nói, này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Lại nói tiếp, nhà các ngươi húc nhi tuổi cũng không nhỏ đi. Nghe vậy, trưởng công chúa cũng không khỏi nhíu mày, hoán giận nói, còn không phải sao. kia tiểu tử thật là nửa điểm không bất lo còn nói cái gì công danh chưa lập, dùng cái gì thành ra. Trang Vương Phi che miệng cười nói, hiện giờ húc nhi chính đến bệ hạ trọng dụng, là chuyện tốt. Mấy ngày trước đây Nam Cung phu nhân cũng cùng ta nói, nhã nhi kia nha đầu cũng là nháo không chịu thành hôn. gì nhị tổ ngài là nói trưởng công chúa ánh mắt sáng lên, thực mau lại có chút lo lắng lên, chỉ sợ là không thành đi. Nam Cung nhã trưởng công chúa tự nhiên cũng quen thuộc, là cái hảo cô nương nhưng là Đông Phương gia cùng Nam Cung gia đều là tay cầm quân quyền trọng thần, hai nhà kết thân, bậy hạ nơi đó chỉ sợ là Trang Vương Phi cười nói, chúng ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, một tướng nơi đó nhưng thật ra có thể tham tham khẩu phong. Bất quá ngươi xem đi, này đó Hải Tử còn có đến la lộn, cũng không biết hiện tại Hải Tử đều là làm sao vậy. Nhà của chúng ta Hương Nhi cũng là, trước đoạn Nhật Tử đột nhiên đem trong nhà kia mấy cái quyến rũ thị thiếp cấp khiển đi ra ngoài, nói là muốn an tâm ban sai, cái này có liên hệ sao? trưởng công chúa cười nói, bệ hạ đối một tướng toàn tâm toàn ý, tương nhi lại đi theo một tướng ban sai, mặt trên tự nhiên không thích nhìn đến nam tử tam tâm hai ý hướng chi, chỉ cần không ảnh hưởng con nối dõi, mặt sau như vậy nhiều người cũng là ồn ào đến hoảng. nhị tẩu ngươi không phải đều có hai cái tôn tử sao? thế tử phi cùng chắc phi đều còn trẻ, còn sợ không thể con cháu đầy đàn. nghe trưởng công chúa như vậy vừa nói, trang vương phi trên mặt tươi cười càng thêm sung sướng đi lên. theo thượng vị giả yêu thích hành sự. Đối nhà mình cũng không có gì ảnh hưởng tự nhiên là không tồi. Hùng chi nàng cũng không thích hậu viện những cái đó nháo đến trướng khí mù mịt ngoạn ý nhi. Bên này trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi nói được vui vẻ, phía dưới mệnh phụ nhóm trong lòng lại may mắn thấp thỏm đi lên. Mục tướng vẫn luôn không có xuất hiện, trưởng công chúa tuy rằng ấn chủ nhân thân phận tiếp đón, hơn phân nửa thời điểm lại không phải cùng Trang Vương Phi nói chuyện phiếm chính là cùng khắc Vương Phi phu nhân chê cười. Các nàng những người này liền lời nói đều đáp không thượng. Nhìn nhìn lại ngồi ở phía trước Nam Cung Gia cùng Khương Gia lão phu nhân thiếu phu nhân nhóm, bên người đều không có mang theo cô nương, những người này nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút hoài nghi lên. Chẳng lẽ Nam Cung Gia cùng Khương Gia liền thật sự cam tâm tình nguyện mà từ đây an an phận phận làm thần tử, tương lai ở tiếp tục làm tiểu hoàng tử thần tử, liền không có nghĩ tới chính mình bắt một phen. một tướng đến, đại điện ngoại chuyện tới một tiếng cao vút thanh âm, nguyên bản còn ở khe khẽ nói nhỏ mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới đồng thời hướng rộng mở đại điện ngoài cửa nhìn lại chỉ thấy đại điện ngoại một cái thân hình tiêm lệ bạch tỷ diễm nữ tử bước chậm đi đến tuyết trắng quần áo theo nữ tử hành động ẩn ẩn có màu bạc phượng văn lưu động khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ thân sắc đạm nhiên tự nhiên hành động gian trầm ổn đại khí lại không mất nữ tử uyển chuyển ưu nhã làm ở đây rất nhiều người đều âm thầm mà có chút thất vọng sinh quá hài tử nữ tử dung mạo thượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng chi mục thanh ý diễm mới vừa trang tròn nhưng là Trước mắt nữ tử như thế nào sẽ vẫn như cũ Mỹ lệ loa mắt, thậm chí so với lúc trước ở hôn lễ thượng nhìn đến càng thêm làm người cảm thấy không rời được mắt. Lúc trước hoàng thành đệ nhất Mỹ nam tử Cố Lưu Vân Thanh danh cử thế đều biết, trước mắt nữ tử lại đúng là ứng kia một câu, phong hoa tuyệt đại. Cho dù mục thanh ý phía sau còn đi theo vài cái Mỹ lệ nữ tử, nhưng là mọi người ánh mắt lại vẫn như cũ chỉ là yên lặng rừng ở nàng trên người. Rất nhiều người trong lòng không khỏi âm thầm tự biết xấu hổ lên. Gặp qua một tướng, Trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi liếc nhau, song song đứng dậy đón chào. Mục thanh y lìa lại cười nói, hà tất đa lễ như vậy, trưởng công chúa, Trang Vương Phi, mời ngồi đi. Trang Vương Phi cùng trưởng công chúa lại vẫn như cũ kiên trì xá một cái, Mục thanh y lìa cũng không phải là giống nhau thừa tướng, nàng vẫn là Tây Việt Hoàng hậu. Người khác không biết trưởng công chúa lại là biết đến, sớm tại mấy ngày trước bệ hạ cũng đã phái người từ Thanh Hòa Điện Trung lấy ra phượng ấn đưa đến một tướng trong tay. Chỉ là việc này hoàn toàn không có lộ ra. Chỉ sợ là bệ hạ cùng một tướng đều không có đem kẻ hèn một cái phượng ấn xem ở trong mắt đi. Chờ đến một thanh y ở chủ vị ngồi xuống dưới, mọi người lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Cũng có người đem ánh mắt dừng lại ở đi theo một thanh y gì cùng nhau tiến vào mấy cái cô nương trên người. Trong lúc nhất thời nhìn phía này mấy nhà ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp. Còn tưởng rằng bọn họ là không động tâm đâu, nguyên lai nhân ra đã sớm tìm lối tắt từ một tướng bên người xuống tay. Chỉ cần được đến một tướng yêu thích.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 Mục tướng trăm công ngàn việc, buồn cung có thể làm bất quá là một ít sự thôi. Nghe xong một thanh y dìa nói, trưởng công chúa trong lòng cũng là vui vẻ. Một thanh y dìa nói rõ ràng minh bạch nói cho bọn họ dung cẩn hiện tại không có lập phi ý tứ, thậm chí về sau đều sẽ không có. Đương nhiên hoàng đế tuyển không chọn phi cùng bọn họ quan hệ không lớn, dù sao vô luận là trưởng công chúa vẫn là trang vương phi nữ nhi đều không thể tiến cung. Nhưng là một thanh y dìa lại nói cho các nàng.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 Xem như đem chuyện này giao phó đi ra ngoài Trường công chúa cùng trang vương phi đều là có thể tín nhiệm người Lại đều là hoàng thất mọi người Những việc này giao cho các nàng tự nhiên là ở thích hợp bất quá Hôm nay là thương nhi tiệc đầy tháng Nếu có cái gì chậm chế địa phương Các vị phu nhân thứ lỗi Bản tướng lấy trà thay rượu Trước kính các vị một ly Mục thanh y lìa lại cười nói Dương mắt nhìn lên Ánh mắt nhàn nhạt mà từ một loại chu hoàng thúy tha mà bóng cao thấp mỹ mạo thiếu nữ trên người nhàn nhạt mà đảo qua Mọi người vội vàng nâng chén, cùng đeo lên chúc mừng. Mục thanh y lìa mỉm cười khiêm tốn hai câu, buông chén trà cùng ngồi ở phía trước vài vị cáo mệnh phu nhân nói chuyện phía bài câu, ngồi ở mặt sau một ít, thân phận không đủ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Đồng thời cũng có không ít người càng thêm kiên định muốn hướng về phía trước quyết tâm. tra qua mấy cái, mục thanh y gì nhìn có chút chán đến chết các thiếu nữ, triều trưởng công chúa cười nói, nhiều như vậy cô nương bồi chúng ta ở chỗ này làm ngồi cũng là không thú vị. Đại gia không ngại đi ngự hoa viên đi một chút. Hiện giờ tuy rằng không phải mùa xuân phồn hoa nở rộ, ngự hoa viên lại còn có vài phần khả quan chỗ. Trường công chúa gật đầu cười nói, mục tướng nói rất đúng, chỉ là này một thanh y để nghĩ nghĩ, tiêu trang vương phủ tiểu con chúa, nam cung nhã, khương vũ yên đường hiểu phi đám người tiếp đón chúng khuê tú cùng một ít cáo mệnh phu nhân đi ngự hoa viên. Nhìn tức khắc không hơn phân nửa đại điện, mục thanh y có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại biết vì cái gì trong cung muốn quảng nạp đàn phi. Tuy rằng trong cung người cũng không thiếu, nhưng là có rất nhiều sự tình lại không thể từ cung nữ nữ quan tới làm. Này đó thế ra không đại tộc nhất coi trọng chính là thân phận, mặc dù là hoàng tộc cũng không thể quá mức làm đủ. Trường công chúa cười nói, mục tướng nói như vậy, tiểu tâm bệ hạ nghe được cùng ngươi cấp. Mục thanh y gì mắt môi cười nói, công chúa chê cười, bệ hạ tính tình là có chút cấp, bất quá đại đa số thời điểm vẫn là thực phân rõ phải trái. Mọi người trong lòng yên lặng phung tảo, bệ hạ chỉ có đối mục tướng thời điểm mới phân rõ phải trái đi. Cho nên nói, có sự tình là hâm mộ không tới. Liên giống như rất nhiều người hâm mộ dung cẩn đối một thanh y lìa thâm tình, nhưng là vấn đề là có mấy cái cô nương thật sự dám không sợ dung cẩn, giống như bình thường vợ chồng giống nhau cùng hắn ở chung. Nếu không cái kia bản lĩnh, cũng đừng hâm mộ người khác. Bồi trưởng công chúa đám người nói trong chốc lát lời nói, một thanh y dài vẫn là đứng dậy hồi hàm trương cung đi. Trong chốc lát không thấy, nàng đều có chút tưởng niệm thương minh tiểu bảo bảo. Tiểu thư đi theo một thanh y lìa phía sau. Hoắc su do dự luôn mãi có chút do dự điệu đạo. Mục thanh y gì quay đầu lại nhìn nàng một cái, mày đẹp hơi trọn, như thế nào? Hoắc su có chút không cao hứng nói, tiểu thương, những cái đó cáo mệnh phu nhân là chuyện như thế nào? Vì tiểu hoàng tử ăn mừng trăng tròn, mang theo như vậy nhiều quyến rũ cô nương tới làm cái gì? Còn một đám nùng trang diễm mạn, vừa mới thanh Linh điện đều là một cổ tử son phấn mùi vị. Mục thanh y gì lại cười nói, các nàng là có ý tứ gì? Hoắc su chẳng lẽ không thể tưởng được sao? Hoắc Su đương nhiên tưởng được đến, nàng không ngừng tưởng được đến. Hôm nay này đó nữ tử thân phận nàng đều đã khắc trong tâm khảm. Sớm tại những người này tiến cung thời điểm, cũng đã có người đem này đó nữ tử thân phận hồ sơ đưa đến Hoắc Su trước mặt tới. Đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, trừ bỏ mai ánh tuyết, Hoắc Su thật đúng là chưa thấy qua không có mắt dám hướng bệ hạ trước mặt thấu đến nữ nhân. Lần này nhưng hảo, một lần khai một đồng lớn, Hoàng phi thân phận quả thật là đủ để cho người xả thân quên chết ta. Nguyệt Phong, ngươi thấy thế nào? Mục thanh y để cười nói. Vân Nguyệt Phong trầm mặc một lát, nói, này đó nữ tử. Chỉ sợ chưa chắc đều là thật sự khuynh mộ bệ hạ. Này không phải vô nghĩa sao. Hoắc su mở to hai mắt, yên lặng nhìn chầm chầm Vân Nguyệt Phong. Trên đời này, thật sự đối bệ hạ si tâm không thay đổi nữ tử thật đúng là không nhiều lắm. Chỉ cần là đại đa số nữ tử lá gan đều không đủ đại, thừa nhận lực cũng không đủ cường. So với bị bỏ qua nếu dày rách, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Đại đa số nữ tử vẫn là hy vọng chính mình bị người phủng ở trong tay. Vân Nguyệt Phong chỉ đương không thấy được Hoắc su khinh bị ánh mắt, nhàn nhạt nói, mỗi một thế hệ quân vương đăng cơ, đều là một cái một thế hệ tân nhân đổi người xưa quá trình, cũng chính là một triều thiên tử một triều thần. Bệ hạ đăng cơ đương nhiên cũng là như thế, nhưng là, trong đó rất lớn một bộ phận nhân tâm trong mắt tấn thân chi lộ đều không phải là trở thành bệ hạ tâm phúc, năng thần, mà là dựa vào cạp váy quan hệ trở thành hoàng thân quốc thích. Nhưng là từ bệ hạ đăng cơ về sau, con đường này lại cơ hồ hoàn toàn phá hỏng. Những cái đó có thật bản lĩnh nhân ra có lẽ không thèm để ý, nhưng là đối với những cái đó không có gì nhân tài quyền quý nhà tới nói bậc này với tỏ rõ bọn họ sắp suy sụp kết cục, cho nên, rất nhiều người đều sẽ bắt đầu sốt ruột cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tuy rằng bệ hạ đại hôn là lúc, đã từng hứa hẹn quá, nhưng là, thật sự thật sự lại có mấy người. Vì thần nhớ rõ, Có không ít người trong nhà nữ nhi là chuyên môn bồi dưỡng ra tới chính là vì đưa vào cung, các nàng thậm chí liền hoàng tử vương phủ đều sẽ không suy xét. Chỉ còn chờ tân hoàng đăng cơ ở đưa vào trong cung trực tiếp trở thành hoàng phi. Mục tướng nhưng có chú ý tới, mới vừa rồi đại điện trung có vài vị dung mạo thật tốt cô nương, tuổi tác rõ ràng có chút lớn. Nay vài vị cô nương, nếu lúc trước tiên hoàng không có băng hà nói, các nàng hẳn là đã đưa vào trong cung. Nhưng là tiên hoàng băng hà, bệ hạ không chọn phi. Bọn họ liền vẫn luôn chỉ hoan xung dưới, cho dù bệ hạ mệnh lệnh cự tuyệt, các nàng cũng gả không đến cái gì người trong sạch. Có uy tín danh dự nhân ra đều trong lòng biết rõ ràng, các nàng nguyên bản là vì hoàng gia chuẩn bị, tông thất không dám muốn các nàng, quyền quý nhà cũng tuyệt không sẽ muốn như vậy cô nương làm đương gia chủ mẫu. Còn có chuyện như vậy? Hoắc su kinh ngạc địa đạo. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở thiên khuyết thành, thật đúng là không biết cư nhiên còn có chuyện như vậy, kia. Vạn nhất hoàng đế trướng mắt các nàng đâu? Liên tính hoàng đế tuyển phi, cũng không nhất định liền nhất định có thể tuyển tượng A. Vân Nguyệt Phong nhàn nhạt nói, này vốn dĩ chính là một hồi tiền đặc cược, tháng tự nhiên là mãn môn phú quý, thua cũng bất quá là một nữ tử mà thôi. Một thanh ý gì nhướng mày cười nói, Nguyệt Phong tới hoàng thành thời gian không lâu, những việc này nhưng thật ra so hoác su còn muốn rõ ràng. Này đó một thanh ý gì đương nhiên biết, đừng nói là Tây Việt, lúc trước hoa quốc nhân ra như vậy cũng không ít. Đỉnh cấp môn Việt sẽ không làm như vậy, như cố gia nhân ra như vậy. Vô luận tiến cung vẫn là đính hôn cho người khác nhất định đều là tốt nhất nhân gia, không phải hoàng hậu quý phi, vương phi liền tất nhiên là đường gia chủ mẫu. Chỉ có những cái đó hướng tới đi phía trước, rồi lại thực lực vô dụng nhân gia mới chỉ có thể dựa vào nữ tử tới một bắc tiền đồ. Nay đó cô nương nhất định các dung mạo mỹ lệ, từ nhỏ bồi dưỡng có thể thiện vũ. Chỉ tiết Lấy sắc thờ người giả, sắc suy mà tình mỏng. Chân chính có thể ngồi trên đỉnh cao nhất vị trí ít ỏi có thể đến được. Nhưng là lại vẫn là có vô số nhân ra người trước ngã xuống, người sau tiến lên nối liền không dứt. Vân Nguyệt Phong có chút thẹn thùng mà đạm đạm cười, hắn tuy rằng là thừa tướng trưởng xử, nhưng là mấy vấn đề này một tướng là sớm muộn gì sẽ gặp được, hắn tự nhiên đã sớm phí thời gian đi tra xét. Tiểu thư có tính toán gì không? Hoắc su hỏi. Mục thanh y cười nhạt nói, ta vì cái gì phải có tính toán? Ta đã không thể làm cho bọn họ không như vậy dưỡng cô nương, cũng không thể ngăn cản bọn họ muốn hướng lên trên bò. Ai không nghĩ muốn trở thành nhân thượng nhân? Hoa su bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tiểu thư xác thật không cần làm cái gì. Tiểu thư chỉ cần làm bệ hạ đối những cái đó hoa dại cỏ dại không có hứng thú là được. Người khác lại như thế nào nhảy nhót đều sao dùng? A nha! Ba người liền nói biên đi, sắp đến hàng trương cung cửa khi, đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, một cái nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh té ngã ở ba người trước mặt. 312 chỉ khuôn mặt trứng không dài não. Nhìn đột nhiên té ngã ở trước mặt bạch đi về nữ tử. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu vô ngữ. Tiểu thư lúc này sẽ xuất hiện ở trong cung nữ tử chỉ có thể là các gia tiến cung dự tiệc quyền quý thiên kim. Người như vậy tự nhiên cũng không có khả năng một người ở trong cung xung loạn. Quả nhiên, một thanh y gì ba người còn chưa nói lời nói, liền thấy hai cái nha đầu vội vàng chạy tới. Nhìn đến té ngã trên mặt đất bạch y gì nữ tử càng là kêu thảm thiết một tiếng nào tới. Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Hoắc Su mắt trợn trắng nhướng mày nhìn về phía đứng ở một bên Vân Nguyệt Phong, Vân Nguyệt Phong thần sắc đã mạc, tuấn mắt hơi rũ lại vẫn là làm Hoắc Su từ giữa thấy được một tia khinh thường. Tiểu thư, người sao vậy? Ai đem ngươi đẩy ngã? Có hay không bị thương? Kia tiểu nha đầu phát gục ở Bạch Y Lìa nữ tử bên người, ngã thanh hỏi. Bạch Y Lìa nữ tử sắc mặt tái nhợt, có chút kinh hoàng mà nhìn đứng ở một bên một thanh Y hẻ liếc mắt một cái, vội văng nói, hoàn thúy, nói bậy gì đó? Là ta là ta chính mình không cẩn thận té ngã. Tiêu Kêu Hoàng Thúy Nha Đầu có chút căm giận mà nhìn một Thanh Y rìa liếc mắt một cái, hiện nhiên là không tin nữ tử giải thích, đồng dạng cũng không có nhận ra một Thanh Y gì thân phận tới. Thanh Linh Điện các nàng như vậy tiểu nha đầu vốn chính là vào không được, một Thanh Y gì bình thường lại cực nhỏ xuất hiện trước mặt ngoại nhân, như vậy một tiểu nha đầu không quen biết cũng không kỳ quái. Huống chi lúc này nhìn đến trước mắt nữ tử cùng nhà mình tiểu thư giống nhau một thân bạch tỷ dung mạo cũng không hề thua kém với nhà mình tiểu thư tự nhiên khó tránh khỏi nhiều vài phần để ý. Mục thanh ý lìa cũng không thèm để ý, đạm nhiên cười nói, nhưng có thương tích. Nếu là không có việc gì liền đứng lên đi. Hiện tại tuy nói là mùa hè, quỳ dạp trên mặt đất cũng khó coi. Nữ tử khét cắn môi anh đào, đỡ nha đầu tay thật cẩn thận mà đứng lên, á nha. tiểu thư bị thương chỗ nào rồi? Không, không có việc gì. Thiếu nữ tái nhợt mặt nói. Mục thanh ý lìa gật gật đầu nói, không có việc gì liền hảo, về sau đi đường tiểu tâm một ít. Dứt lời, liền muốn mang theo hoác su cùng Vân Nguyệt Phong hai người rời đi. Này đó cô nương mê chơi cái gì trò chơi nàng không có ý kiến, nhưng là nàng hiện tại nhưng không có chơi trò chơi yêu thích, càng không có hứng thú đem chính mình trở thành trò chơi đạo cụ cho người ta chơi. Thiếu nữ nửa rũ đôi mắt run rẩy túi đầu một bộ thật đáng thương bộ dáng. Xem ở người ngoài trong mắt đảo thật là giống một thanh y dị thế hiếp người. Một thanh y gì đạm nhiên cười, lướt qua mọi người hướng tới phía trước hàm trường cung mà đi. Người đứng lại. Nhìn đến nhà mình tiểu thư khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tiêu kêu, kêu hoàn thúy nha đầu rốt cuộc nhịn không được kêu lớn. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, cười như không cười mà quay đầu lại nhìn nàng. kia tiểu nha đầu tức giận nói, ngươi đụng vào tiểu thư nhà chúng ta, liền cái xin lỗi đều sẽ không sao. Ta đụng vào tiểu thư nhà ngươi. Mục thanh y gì có chút buồn cười địa đạo, lúc này mới nghiêng đầu chân chính đánh giá liếc mắt một cái kêu bạch tỷ gì nữ tử. Quả thật là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân.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 Nàng như thế nào cảm giác cô nương này có điểm quen mắt đâu. Vị cô nương này một thanh y dì có chút không xác định địa đạo. Phía sau, hoa su mỉm cười bẩm, lễ bộ hưu thị lang phủ thứ tam tiểu thư, nghiêm viển nhi. Một thanh y dì gật gật đầu, ân, nghiêm tiểu thư, là ta đụng phải người sao. Nghiêm viển nhi hoảng sợ mà nhìn một thanh y dì, liên tục lắc đầu nói, không phải. Không có, là hoàng thúy hiểu lầm. Thỉnh ngài, thỉnh ngài thứ lỗi. Một thanh y dì mỉm cười nói, như vậy ta có thể đi rồi sao? nghiêm uyển nhi nhu nhược đáng thương mà nhìn một thanh y rìa buồn bã nói ta ta nghiêm uyển nhi hiển nhiên là không nghĩ tới mục thanh y căn bản là không theo lý ra bài vừa không hỏi nàng thương cũng không tức giận càng không vì chính mình cãi lại chỉ là nhàn nhạt hỏi nàng có thể đi rồi sao nếu một thanh y rìa liền như vậy đi rồi nói chính mình này một phen chủ tính không phải đều uổng phí sao nghiêm uyển nhi khẳng định chỉ cần nàng gật đầu trước mắt nữ tử tuyệt đối không chút do dự quay đầu liền đi. Ta! Ta liền nói mấy cái ta, nghiêm huyển nhi rốt cuộc đôi mắt một bế, trực tiếp chết ngất qua đi. Một thanh y dìa vô ngữ mà nhìn lướt qua ngã vào chính mình nha đầu trên người bạch tí dìa nữ tử. Đây là Tây Việt hoàng thành thế gia chuyên môn bồi dưỡng ra tới cung đấu nhân tài. tiểu thư! Huyển nhi! Người làm sao vậy? Nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi, hôn mê trung nghiêm huyển nhi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một thanh y dì thú vị mà đủ rồi đủ khỏe môi, dơ tay áp xuống muốn tiến lên đến hoác su. Thần sắc bình tĩnh mà nhìn lướt qua vội vàng mà đến đoàn người. "Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy?" Đi tuất đàng trước mặt chính là một cái 40 xuất đầu tam phẩm cáo mệnh, cũng là lễ bộ Hưu thị lang phu nhân. Từ mục thanh ý dị cùng dung cẩn đại lượng trọng dụng tuổi trẻ quan viên, này đó các lao thần quyền lợi đã bị đè ép rất lợi hại, lễ bộ Hưu thị lang tuy nói cũng là lễ bộ chủ quan chi nhất, đáng tiếc trên đầu có một cái đức cao vọng trọng lễ bộ thượng thư, bên cạnh còn có một cái thâm đến trọng dụng tả thị lang thiệu thị lang cơ hồ tương đương là cái bài trí nay lễ bộ thị lang phủ quy củ thật là không tồi đều là giống nhau không coi ai ra gì hoắc su không vui mà trầm giọng nói mọi người lúc này mới nhớ tới vội vàng tiến lên bái kiến tham kiến một tướng kia lỡ nghiêm uyển nhi nha đầu hoàn thúy cũng hoảng sợ tức khắc sắc mặt trắng bệch nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi mang thế nhưng là một tướng tuy rằng nàng chỉ là một cái nha đầu nhưng là một tướng thanh danh lại vẫn là nhịn qua Một cái nha đầu đối thượng một quốc gia thừa tướng như thế nào có thể không sợ. Nhưng là, nhưng là, tiểu thư. Nhìn đến hôn mê tiểu thư, hoàn thúy trong lòng tức khắc kiên định. Tiểu thư đối nàng có ân, vô luận là ai, đều không thể khi dễ tiểu thư. Đứng lên đi. Một thanh y quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chư vị không phải hẳn là ở ngự hoa viên sao, đến hàm trương cung tới làm gì. Mọi người nhìn nhau vài lần, một cái dung mạo tú lệ đoàn trang áo lam nữ tử tiến lên cung kính nói khởi bẩm một tướng là nghiêm gia tiểu thư đi ngã ba đường dương phu nhân lòng nóng như lửa đốt chúng ta liền đều ra tới hỗ trợ tìm xem đi ngã ba đường mục thanh y gì trong lòng cười lạnh phải có nhiều vượng mới có thể từ ngự hoa viên xóa đến hàm trương cung tới này trong đó không sai biệt lắm muốn cách non nửa cái hoàng cung mắt trong hơi trầm xuống mục thanh y lìa nhàn nhạt nói hàm trương cung thuộc tiền triều mỗi ngày tới hiết kiến bệ hạ quan văn võ tướng không ít các vị cô nương vẫn là để ý một ít nếu là va chạm Chúng ta Tây Việt tuy rằng không kịp phương nam khắc nghiệt, nhưng là đối nữ tử khuê dự vẫn là xem đến rất nặng. Ngay vậy, ở đây khuê tú nhóm không khỏi sắc mặt chăm nhận, hổ thẹn khó làm. Nghiêm tiểu thư nhất thời đi nhầm, còn thỉnh một tướng thứ lỗi. kia áo lam nữ tử nhưng thật ra chấn định đến nhiều, một thanh ý để nhướng mày. hoa su tiến lên một bước, thấp giọng nói, vị này chính là điệu cung thái tử phi nhà mẹ đẻ chất nữ, trần như. Điệu cung thái tử hoang thể sau liền vẫn luôn dưỡng ở thái tử phi bên người. Hôm nay cũng là cùng điệu cung thái tử phi cùng nhau tiến cung. Một thanh Y lìa khẽ gật đầu, thôi, không đụng vào người nào liền hảo. Chỉ là, này nghiêm tiểu thư thân thể cũng quá kém một ít. Về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng đi. Trước tìm cái ngựa ý ghi đến xem đi. Tiếng nghiêm phu nhân méo khăn tay, cao mày nói, chúng ta Huyền nhi thân thể xưa nay không tồi, không biết hôm nay đây là. Hoa su mặt đẹp hơi trầm xuống, trầm giọng nói, nghiêm phu nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghiêm phu nhân trộm ngắm một thanh y gì liếc mắt một cái nói, cô nương hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi, tuyển nhi vì sao sẽ đột nhiên té xỉu. Này, em đẹp trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía một thanh y ánh mắt đều có chút cổ quay lên, nghiêm tiểu thư xưa nay thân thể đều thực hảo, này đột nhiên ở gặp được một tướng thời điểm hôn mê bất tỉnh. Mục thanh y gì đạm đạm cười, đột nhiên cảm thấy cùng này đó nữ nhân chu toàn thực không thú vị. Nếu là mấy năm trước, nói không chừng cố gia đại tiểu thư còn có thể bồi các nàng chơi chơi hiện tại một tướng lại không có cái này kiên nhẫn. Hoắc Su, bản tướng xem nghiêm tiểu thư trên mặt có chỉ rồi bỏ. Ngươi đi giúp nghiêm tiểu thư vô rất đi. Không biết như thế nào, mọi người chung cảm thấy cái này chụp tự hơi có chút thâm ý. Hoắc Su ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, nô tỳ mạnh tay, nhưng đừng sợ nghiêm tiểu thư như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cấp chụp hỏng rồi. Vân Nguyệt Phong nhàn nhạt nói, một tướng là ngươi chụp liền chụp, nghiêm tiểu thư mặt tổng sẽ không rồi bỏ càng nhiều đất. Chụp không lạ. Hoắc nói chính là chụp hư. Vân Nguyệt Phong lại nói sợ lạ. Mọi người hoảng sợ mà nhìn trước mắt chủ tớ ba người. Hoắc su vén tay háo lên, vẻ mặt hưng phấn mà đã đi tới. Ngươi, ngươi làm gì? Hoàn Thúy ôm nhà mình tiểu thư, hoảng sợ điệu đạo. Chụp rùi bỏ a, vạn nhất tiểu thư nhà ngươi được yêu thích làm rồi bỏ đinh hỏng rồi làm sao vậy làm? Nguyên bản trong lúc hôn mê nghiêm huyển nhi ư ư một tiếng chậm rãi mở mắt. Ta, ta làm sao vậy? Nha, nghiêm tiểu thư tình a, tình mà thật kịp thời hoặc su có chút tiếc hận địa đạo. Nghiêm Uyển nhi đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ, đỡ hoàn thúy tay đứng lên, mẫu thân, các ngươi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghiêm phu nhân một phen nắm lấy nghiêm Uyển nhi tay, nôn nóng nói, Uyển nhi, ngươi làm sao vậy? Ai bị thương ngươi? Ngươi nói ra, mẫu thân nhất định thế ngươi thảo cái công đạo. Nghiêm Uyển nhi ru mắt, lông mày và lông mi run rẩy không nói gì. Ở mọi người xem ra nhưng thật ra càng như là bị ủy khuất không dám luôn một cái tính tình cấp cáo mệnh nhịn không được nói nghiêm tiểu thư, rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi nhưng thật ra nói a mặc kệ là người nào cũng không thể vô pháp vô thiên không phải? chúng ta báo cáo bệ hạ nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. nghiêm uyển nhi có chút kinh hoàng thất thố mà mở to hai mắt thanh triệt mà đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thật sự thật sự không có gì mẫu thân chúng ta trở về đi. mục thanh y có chút buồn cười mà nhìn trước mắt đến một đám người thật sự không quá minh bạch nghiêm nguyền nhi diễn xuất như vậy một vở diễn đối nàng có chỗ tốt gì nàng tổng sẽ không thiên chân cho rằng chỉ bằng như vậy một chút việc nhi là có thể đủ hủy diệt một cái tay cầm quyền cao thừa tướng cùng hoàng tử mẹ đẻ đi đừng nói nàng không có động nghiêm nguyền nhi liền tính nàng thật sự bị thương nghiêm nguyền nhi cũng không phải cái gì đại sự nhi khởi bẩm một tướng bệ hạ cho mời cách đó không xa hàm trương cung thị vệ vội vàng mà đến cung kính nói Mục thanh y gì ở hàm trương cung ngoài cửa trì hoãn lâu như vậy Dung cẩn không có khả năng không biết Chờ không kịp tự nhiên phái người tới thúc dục Kia thị vệ nhìn lướt qua ở đây mọi người đạm mặc nói Vậy hạ thỉnh các vị cùng nhau đi vào mục thanh ý gì như suy tư gì Mà nhìn lướt qua mọi người khác nhau thần sắc Lại nhìn về phía nghiêm huyển nhi Khi bên môi gợi lên một tia thương hại bí cười Thì ra là thế Bất quá là một khối người khác muốn qua sông ném ra dò đường thạch thôi hàm trương cung trong đại điện Dung cẩn chính ôm tả lót tiểu hoa nhi Hứng thú bừng bừng mà treo đùa. Tuy rằng hôm nay sự tình không ít, nhưng là có ngụy vô kỵ, dung tuyên, cố tú đình đám người ở, dung kiểu công tử vẫn là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi bồi nhi tử chơi chơi. Thanh thanh. Nhìn đến một thanh y gì dẫn đầu tiến vào, dung cẩn ánh mắt sáng lên trực tiếp ôm hoa hoa lược hạ điện dai. Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà thở dài, nói, ngươi tiểu tâm chút, thương nhi. Thương nhi thích như vậy, ngươi xem hắn cười. Dung cẩn đem tiểu hoa nhi tiến đến hắn trước mặt nói. Quả nhiên. Nam ở ta lót hoa hoa mở to ngập nước mắt to, liệt cái miệng nhỏ cười đến nước miếng đều tràn ra tới. Tiếp nhận bên người đến thị nữ dâng lên mềm mại khăn tay, cẩn thận lau sạch tiểu hoa nhi bên miệng nước miếng. Một thanh y gì cũng không khỏi sinh đẹp cười, thương nhi nhưng thật ra lá gan đại. Đó là, bản công tử nhi tử lá gan như thế nào sẽ tiểu? Dung cẩn sung sướng mà cười nói. Nhìn lướt qua đi theo một thanh y phía sau tiến vào đến mọi người, đạm nhiên nói, đây là có chuyện gì? Câu bệ hạ vì huyền nhi làm chủ. Nghiêm phu nhân bay nhanh mà hướng trên mặt đất một quỳ, bi thiết mà khóc thuốc thì nói. Dung cẩn ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mà ánh mắt quét về phía đứng ở một bên nghiêm huyển nhi. Nghiêm huyển nhi chỉ cảm thấy phảng phất một thùng nước đá từ đầu tới hạng, nháy mắt hàn triệt nội tâm. Dung cẩn nắm một thanh y ghi đi trở về điểm ngồi hạn, đem tiểu hoa nhi giao cho bên người bà vũ mới lười nhắc hỏi, sao lại thế này? Vân Nguyệt Phong Vân Nguyệt Phong cung kính tiến lên, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nghiêm huyển nhi đột nhiên xông về phía trước trước một bước quỷ dạp xuống đất, nói, vậy hạ thứ tội. Đều là, đều là huyển nhi đều sai. Dung cẩn những mày, rất có hứng thú mà túi người nhìn phía dưới đến bạch tỷ ghi nữ tử nói, Nga. Nói nói xem, như thế nào đều là ngươi sai rồi. Nghiêm Uyển nhi hơi hơi du mắt, chỉ nửa trương duyên dáng dung nhan. Cho dù là một thanh ý ghi cũng không thể không thừa nhận, dáng vẻ này nghiêm huyển nhi thoạt nhìn. Phi thường mỹ lệ, nhu nhược, chọc người chịu mến xem ra này đó gia tộc cũng không có bạch giáo a chỉ là không biết này đó đôi dung cẩn có hay không dùng cười như không cười mà nhìn thoáng qua dung cựu công tử một thanh y thì thản nhiên về phía là huyền nhi không tốt huyền nhi va chạm một tướng huyền nhi nhất thời nóng nổi đã quên cấp một tướng hành lễ mẫu thân là lo lắng huyền nhi mới có thể hiểu lầm một tướng dung cẩn nhướng mày nói nói như vậy ngươi té sỉu cùng té ngã trên mặt đất cùng thanh y thì không có quan hệ nghiêm huyền nhi dương mắt nhìn dung cẩn liếc mắt một cái Sóng mắt doanh doanh, thực mau lại e lệ mà rũ đi xuống, là Cô nương, ngài dáng vẻ này ai tin tưởng chuyện này cùng nàng không quan hệ. Dung cửu công tử vừa lòng mà vỗ tay, nói Thực hảo, lễ bộ thị lang thêm thiên kim quả nhiên thành thật, lâu như vậy. Đánh hai mươi đại bản đi. Cái gì? Ở đây mọi người, bao gồm nghiêm uyển nhi đều nhịn không được khiếp sợ mà nhìn điện thượng tuấn mỹ vô chủ hắc ý dưới đế vương. Ngài không phải ở khen nàng sao? Khen xong rồi liền phải ăn trượng hình đây là có chuyện gì. Bệ. vậy hạ. Nghiêm uyển nhi nháy mắt sắc mặt tái nhận. Lúc này đây là thật sự dọa trắng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình này phiên tỏ thái độ đối dung cẩn thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Càng không nghĩ tới dung cẩn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Liên ở nàng cho rằng liền phải thành công thời điểm cho chính mình thật mạnh một kích. Dung cẩn trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mà liếc chấm đất hạ run rẩy bạch đi hề nữ tử lại nhìn lướt qua quỷ gối một lần nghiêm phu nhân, trầm giọng nói, chấm hoàng nhi trang trọn, cư nhiên dám mang theo thứ nữ tiến cung dự tiệc, nghiêm gia lá gan không nhỏ, không nghĩ vì chấm hoàng nhi chúc mừng liền toàn bộ cũng đi, tiện thiếp sở gia cũng xứng bước vào thanh ninh điện chúc mừng chấm cùng thanh thanh hoàng nhi, nghiêm phu nhân sợ tới mức mềm đến trên mặt đất, cả người run rẩy, trong đám người không ít cũng mang theo thứ nữ tới mệnh vụ trong lòng cũng đi theo trầm xuống, chỉ nghe dung cẩn tiếp tục nói, mặt khác, ai chuẩn các ngươi tới hàng cung. Mấy cái phu nhân liền dám tư sấm cấm cung, thật to gan. Lần này, phía dưới tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu hai chân run lên. Tư sấm cấm cung cái này tội danh nhưng không nhẹ, nghiêm trọng xét nhà diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Bậy hạ. Bậy hạ thứ tội. Thân thiết trở. Nhất thời tình thế cấp bách. Nhất thời tình thế cấp bách. Dung cẩn cười lạnh, sự tình gì cho các người nhất thời tình thế cấp bách. Liên vì một cái lễ bộ hữu thị lang phủ thứ nữ. Chấm xem. Nghiêm ký hữu thị lang không nghĩ làm. Người tới, truyền trong ý chỉ, lễ bộ hữu thị lang chỉ ra vô phương trục xuất chức quan biếm vì thứ dân. Tam đại trong vòng không được khoa cử. A. Lời này vừa ra, nghiêm phu nhân suýt nữa chết ngất qua đi. Tam đại trong vòng không được khoa cử. Con trai của nàng. Với lúc liền phải chuẩn bị tiếp theo giới khoa cử A, còn có nàng tổ tử, chắc trai nghiêm ra. Xong rồi. Bệ hạ. Thần phụ biết sai rồi. Cầu bệ hạ thứ tội A. Nghiêm Phu Nhân kêu thảm thiết nói: ở đây mọi người cũng là thật cẩn thận, ai cũng không dám vì Nghiêm Phu Nhân cầu tình, liền sợ tiếp theo cái liền rơi xuống bọn họ trên người. Vậy hạ đều là Huyền Nhi sai. Nghiêm Huyền Nhi lệ quang trong suốt, nhu nhược đáng thương, cầu một tướng khai ân là Huyền Nhi sai, Huyền Nhi không nên va chạm một tướng, hết thảy đều là Huyền Nhi sai, Huyền Nhi nguyện ý bị phạt, cầu một tướng tha thứ Huyền Nhi đi. Mục Thanh Y lìa nhịn không được đạm đạm cười, đứng dậy bước chậm đi xuống điện giai, đứng ở Nghiêm Huyền Nhi trước mặt. Hơi hơi cúi người, rôi tay nâng lên nghiêm huyển nhi tràn đầy nước mắt kiều nhan, mỉm cười nói, thật là một gương mặt Mỹ lệ nhi, đáng tiếc chính là quá không thông minh một chút. một tướng. Cầu một tướng trách phạt, cầu một tướng tha thứ huyển nhi đi. Này hết thệ cùng phụ thân cùng mẫu thân không quan hệ, đều là huyển nhi sai. Nghiêm huyển nhi cũng không nốc, nếu nghiêm ra xong rồi nói, nàng chính mình cũng liền xong rồi. Mục thanh y gì lại cười nói, ngươi rốt cuộc là muốn cầu ta phạt ngươi vẫn là cầu ta tha thứ ngươi. Nghiêm Nguyên Nhi khẽ cắn khỏe môi, đáng thương vô cùng mà nhìn Mục Thanh Y Nhiệt. Mục Thanh Y Nhiệt mỉm cười nói, biết ngươi sai ở đâu sao? Ngay từ đầu, ngươi liền không nên té ngã ở trước mặt ta. Liên tính ta dựa theo tâm ý của ngươi đi, lại có ích lợi gì đâu? Chính ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Liên tính ta cuối cùng thống nhất vì bệ hạ tuyển phi, cũng chỉ sẽ chán ghét ngươi a thật là cái đứa nhỏ nốc. Thanh Thanh, dung cẩn không vui địa đạo. Mục Thanh Y Nhiệt ngoái đầu nhìn lại cười nói. Ta là ở giáo tiểu cô nương nên làm như thế nào người, hiện tại cô nương như thế nào đều bạch dài quá một trương gương mặt đẹp lại không sinh đầu bóc đâu. Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp ké ngã ở dung cẩn trước mặt, bằng không. Sinh mễ làm thành thục cơm cũng có thể a Sau lưng, dung cẩn khẽ hừ một tiếng, một thanh y đi che miệng cười nói, cũng đúng, bậy hạ võ công cái thế, muốn. ân hử, thật đúng là không dễ dàng. Thanh thanh, cùng bọn họ rong dài cái gì? Cái kia nghiêm biển nhi kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản, những người khác một người 10 bản tử, cho chấm trường điểm giao hấn, cho rằng cái gì thủ đoạn đều có thể ở chấm trước mặt mất mặt xấu hổ sao? Dung Cẩn không kiên nhẫn địa đạo. Mục Thanh Y lì lắc đầu nói, hôm nay là Thương Nhi tiệc đầy tháng, không nên thấy viết. Dung Cẩn những mày, Mục Thanh Y lại nghĩ nghĩ, cười nói, ở đây mọi người, các ban tứ thư ngũ kinh một quyển, mỗi người sao chép mười biến đi. Các vị nhưng đừng tìm người viết thay, bản tướng tuyệt không đánh nửa quyển, nhưng là phát hiện viết thay một lần, lấy khi quân luận xử. bên cạnh, vân nguyệt phong nhịn không được chửi chửi khoe miệng. tứ thư ngũ kinh tổng cộng nhớ lại tới mấy chục văn tự, sao mười biến này đó cáo mệnh phu nhân thiên kim tiểu thư liền không cần làm khác. sở hữu thời gian đại khái đều chỉ có thể dùng để chép sách. đặc biệt là những cái đó cáo mệnh phu nhân, chờ đến sao song thư ra tới, trong nhà còn có phải hay không chính mình định đoạt thật đúng là nói không chừng. chuyện ngoài lề, hai tháng điều thu thập vẽ tháng, đi vẽ tháng á thân ái đắp nhóm. Có phiếu phiếu đều tới tạp ta đi. Cấp thương nhi mua sữa bột ta. 312 liên tiếp trừng phạt. Vẻ mặt xanh trắng mệnh phụ cùng khuê tú nhóm nhìn trước mặt cười đến tựa như Xuân Phong Bạch đi dìa nữ tử, lại chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh nhắm thẳng trong xương cốt thấm. Một thanh y dì cái này trừng phạt nhìn không thế nào nghiêm trọng, nhưng là thật sự thực thi lên lại thật sự là muốn mạng người. Thậm chí có không ít người chỉ sợ tình nguyện ai thượng mới bản tử đỉnh nhất định liền đi qua. Cũng không nghĩ làm chính mình tương lai rất dài một đoạn thời gian chỉ có thể đóng cửa chép sách. Nhưng là nhìn mặt trên vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn bọn hắn chầm chầm dung cẩn, lại như thế nào cũng không dám nói thêm nữa ra nửa cái tự. Như thế nào? Còn không tạ ơn. Dung cẩn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chầm chầm một chúng nữ quyến nói. Đa tạ. Mục tướng khai ân Mọi người đồng thời quỳ xuống, run rẩy địa đạo. Mục thanh y dì câu môi nhật nhạt cười nói, không cần, đều lui ra đi. Nguyệt Phong quay đầu lại liền đem quyển sách ban cho đi thôi. sao trở về quyển sách liền lấy bệ hạ danh nghĩa ban cho kinh thành phụ cận bẩn hàn thư viện. là một tướng bộ ngọc đường cung kính mà linh mệnh thần phụ cáo lui mọi người cũng không dám lại đánh cái gì chủ ý thần sắc hoàng hốt mà cáo lui từ từ dung cẩn trầm giọng nói cái kia nghiêm viễn nhi Con quỳ trên mặt đất không có đứng dậy đến nghiêm viễn nhi có chút chờ mong ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn dung cẩn dung cẩn nhàn nhạt nói kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bảng ném ra cung đi vậy vậy hạ nghiêm uyển nhi đại kinh thất sắc không nghĩ tới dung cẩn vẫn là muốn đánh chính mình dung cẩn nhìn chằm chằm nàng tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia ác ý tươi cười thanh thanh không đánh ngươi không đại biểu chấm cũng không đánh ngươi hiểu sao hai cái hàm trương cung thị vệ tiến vào một tả một hữu không chút nào thường tiếc sách lên nghiêm uyển nhi liền hướng bên ngoài đi đến nghiêm uyển nhi tức khắc một phản mới vừa rồi nu nhược không nơi nương tựa dùng sức mà dãi dùa to vậy hạ Bệ hạ. Tuyển nhi sai rồi. tha ta đi. Dung cẩn hư lệnh một tiếng, nhướng mày quét về phía ngầm trúng nữ quyến. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý nổi lên bốn phía, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Tuy nói bệ hạ thành hôn lúc sau tính tình liền biến hảo. Thanh thanh nghĩ như thế nào khởi làm cho bọn họ chép sách đâu. Dung cẩn ôm lấy một thanh ý gheo, cười tủm tìm hỏi. Một thanh y cười nhạt nói, có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy tới, có thể thấy được đều là quá nhàn bản tướng giúp các nàng tìm chút sự tình tới làm. Huống chi, ngũ kế như thế thấp kém, có thể thấy được là đọc sách quá ít duyên cớ. đem tứ thư ngũ kinh chiều mở biến, nói không chừng. lần sau có thể nghĩ ra điểm nhi có thể xem đồ vật. Vân Nguyệt Phong triều triều khẽ môi, tứ thư ngũ kinh cũng không phải là làm người tới học âm như quỷ kế a. Mục Thanh Y dị mỉm cười nhìn Vân Nguyệt Phong nói, Nguyệt Phong có ý kiến gì? Vân Nguyệt Phong vội vàng lắc đầu nói, một tướng cao kiến, hạ quan bội phục không thôi. Huống chi. Mục tướng này cử cũng là tạo phúc Tây Việt người đọc sách, Tây Việt văn nhân nhất định sẽ đối bệ hạ cùng mục tướng mang ơn đội nghĩa. Này thế đạo, thư cũng không phải là tiện nghi đồ vật. tứ thư ngũ kinh các loại kinh điển mấy chục cuốn, nếu không phải có điểm của cải nhân gia căn bản liền thư đều bán không đồng đều, càng đừng nói đọc sách. Có khắc khổ cũng chỉ có thể mượn người khác thư tới sao? Này mười mấy mệnh phụ sao ra tới thư cũng có thể có cái một trăm nhiều cuốn, tuy là như mối bỏ biển lại tổng vẫn là có thể làm không ít người được lợi. Quan trọng nhất chính là. Hoàng đế bệ hạ ban thư cấp thư viện cũng là một loại đối người đọc sách cổ vũ. Bệ hạ đăng cơ 2 năm, võ hân dày nặng, nhưng là ở thành tiểu về văn hóa giáo dục phương diện thành tiểu còn thường thường. Làm như vậy cũng coi như là đối thiên hạ người đọc sách một cái tỏ thái độ. Hoàng đế bệ hạ cũng không có trọng võ khinh văn. Một thanh y cười nhạt nói, suy nghĩ nhiều, ta thật sự chỉ là tính toán cho các nàng tìm điểm sự tình. Về sau trong hoàng thành này đó mệnh phụ phạm sai lầm liền y theo này lệ xử trí. Trong cung tàng thư lâu quyển sách nhiều đến là. Đương nhiên, bản tướng cũng không để bụng ở trong hoàng thành ở kiến mấy cái tàng thư lâu cung tầm thường bá cánh mượn đọc. Một tướng anh minh. trừ bỏ cái này, Vân Nguyệt Phong không biết chính mình còn có thể nói cái gì. vẫy lui Vân Nguyệt Phong cùng hoắc su, dung cẩn mới vừa rồi lôi kéo một thanh y để làm được chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng cười nói, thanh thanh hà tất đối bọn họ khách khí, những người này. Không hung hăng mà thu thập bọn họ liền không biết cái gì kêu đau. Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà dơ tay thưởng thức hắn trước ngực đen nhánh sợi tóc, nói, ngươi kêu kêu hung hăng mà thu thập sao. Ngươi là muốn trực tiếp đem người hướng chết sửa chỉ đi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, giết gà doa khỉ, có tấm gương mặt sau người liền biết cái gì kêu đúng mực. Mục thanh y gì lắc đầu, khẽ cười nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi, chỉ cần có ích lợi ở, người là vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là đúng mực. Chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến, ngay bệ hạ nói mới có thể ăn đến đường, mà bệ hạ không cấp. Bọn họ vô luận như thế nào nhảy nhót đều lấy không được. Thậm chí, ngay cả bọn họ nguyên bản trong túi đồ vật đều sẽ giữ không nổi. Là được. Dung Cẩn hư nhẹ, thân mật mà cọ cọ nàng Tuyết Ngọc Kiều Nhan, nói, bọn họ ở trên triều đình lăn lộn bản công tử cũng dung bọn họ ba phần. Nhưng là bản công tử việc tư không có bọn họ nói chuyện đường sống. Đáng tiếc chính là, hoàng gia vô tư sự. Dựa vào hắn ngực, một thanh y ghi nhật nhạt cười nói, chỉ cần cửu công tử không động tâm. Bọn họ như thế nào làm ẩm ý cũng chưa dùng không phải sao. Dung cẩn sung sướng mà nắm lên nàng mảnh khảnh bàn tay trắng đặt ở bên môi thân thân, bản công tử chỉ cần thanh thanh một người. Những cái đó dung chi tục phấn chỗ nào so được với thanh thanh một đầu ngón tay. Cựu công tử cũng sẽ lời ngon tiếng ngọt sao. Một thanh ý liền nhướng mảy cười nhìn hắn. Cựu công tử khó chịu mà trừng mắt nàng, bản công tử nói chính là thiệt tình lời nói. ân, ta biết cựu công tử hiện tại là thiệt tình cho rằng các nàng đều là dung chi tục phấn. Mộc Thanh Ý liề nhẹ giọng cười nói, "Dung Cẩn chắn nản, hung hăng mà trừng mắt trước cười đến thoải mái nữ tử, rốt cuộc hung tận cúi đầu hôn lên nàng duyên dáng lang ngôi." "Dung Cẩn bị nháo?" Thanh Thanh nói đúng, lời ngon tiếng ngọt không đúng. Bản công tử lấy hành động chứng minh đối Thanh Thanh một mảnh thật tình. Dung Cửu công tử cười đến phá lệ thỏa mãn. Dung Cẩn là thật sự một chút mặt mũi cũng không tính toán vì ai lưu. Lấy Dung Cửu công tử tính cách ước chừng cũng không thể tưởng được phải vì người nào lưu tình mặt loại chuyện này. Nghiêm Viễn Nhi trực tiếp bị ấn đến ở Hàm Trương cung cửa liền một trận gậy gộc đánh xuống dưới. Nay đó mệnh phụ khuê tú ngày thường một đám sống trong nung lửa, chỗ nào gặp qua nhà Ai Thiên Kim tiểu thư bị như vậy trước mặt mọi người đánh côn tử. Mấy cây gậy đi xuống Nghiêm Viễn Nhi trên quần áo liền thấy huyết. Theo ở phía sau ra tới Vân Nguyệt Phong nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Hôm nay là tiểu điện hạ tiệc đầy tháng, lưu khẩu khí." Náo ra mạng người đối tiểu điện hạ không may mắn, liền tính này Nghiêm Viễn Nhi muốn chết cũng đến căng mấy ngày lại chết có thể đóng giữ hàm trương cung thị vệ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. nghiêm nguyễn nhi này thương nhìn là thật nghiêm trọng, đau cũng là thật đau. nhưng là tuyệt đối nếu không mệnh. bọn họ trong lòng rõ ràng, nhưng là bên cạnh vây xem người lại không biết ta, chỉ nhìn đến nghiêm nguyễn nhi một tiếng thảm quá một tiếng kêu thảm thiết, liền nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, cả người đánh nhau, lại ngâm lại chính mình sắp sửa tiếp thu trừng phạt, mất mặt không nói, tứ thư ngũ kinh toàn bộ sao 10 biến bọn họ đều có thể đi thi khoa cử đi. Chờ các nàng sao xong rồi, trong phủ quyền lợi còn có thể tại chính mình trong tay sao. Trong lúc nhất thời, mọi người đối nghiêm ra đều nhiều vài phần đoán hận. Hồn nhiên nhìn chính mình đi theo tới ước nguyện ban đầu cũng không phải thật sự giúp nghiêm ra tìm nữ nhi. a, nghiêm uyển nhi quỷ dạp trên mặt đất, một bên chịu đựng một chút một chút đau đớn, một bên còn muốn chịu đựng quá vãng mọi người đánh giá ánh mắt. Này hàm trương cung cũng không phải là hậu cung, có phải hay không liền có các bộ quan viên tới tới lui lui, tự nhiên không tránh được muốn tò mò mà xem một cái Nghiêm biển nhi thống khổ không thôi, trong lòng cũng là âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết rằng sẽ có như vậy kết cục, nàng tuyệt đối sẽ không chạy tới thử một thanh ý lìa nhưng là. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến bệ hạ thế nhưng như thế nhận tâm. Đau quá. Hai mươi bản tử nói chậm cũng khoan nói mau cũng mau, không trong chốc lát công phu liền đánh xong. Nghiêm biển nhi nguyên bản tuyết trắng quần áo đã sớm nhiễm một mảnh đỏ sậm, người xem nhìn thấy ghê người. Cả người cũng đã là hơi thở thoi thóc mà bộ dáng, mắt thấy liền sắp không được giống nhau. Hoác su tiến lên một bước, ấn nghiêm huyển nhi mạch đập kiểm tra rồi một chút, không khỏi những mày, ngẩng đầu đối bên cạnh Vân Nguyệt Phong nói, không có việc gì, nằm hơn một tháng là có thể hảo. Nghiêm huyển nhi nhìn nu nhu nhược nhược, thế nhưng còn rất có thể căng, 20 đại bản rơi xuống cư nhiên còn không có ngất xỉu đi. Xem ra vị kia nghiêm phu nhân nói nghiêm huyển nhi thân thể xưa nay không tồi, thật đúng là không có nói sai. Bất quá, đúng là như thế mới càng nên đánh. Trang một bộ suy yếu bộ dáng hãm hại người khác. Đem khắp thiên hạ người đều đương ngốc từ đầu. Đánh chết cũng xứng đáng. Không phải người nào đều là có thể tùy tiện mơ ước. Cùng chúng ta muột tướng đoàn người, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. hoa su buồn bã nói. Đứng vậy, vây vây tay nói, đưa trở về đi, làm nghiêm đại nhân, không. Nghiêm lão ra hảo hảo quản giáo hắn ai nữ. Đúng vậy. Ngự hoa viên, nam cung nhã đám người đi theo trang vương phủ bình xuyên quận chúa cùng nhau tiếp đón một chúng mệnh phụ nhóm. Bình xuyên quận chúa tuy rằng không phải Trang Vương phi sở sinh, lại là Trang Vương phủ duy nhất quận chúa, từ nhỏ mẹ đẻ mất sớm dưỡng ở Trang Vương phi bên người, cơ hồ cùng đích nữ đãi ngộ cũng không sai biệt mấy. Bình xuyên quận chúa tuy rằng luận bối phận muốn kêu Nam cung Nhã một tiếng biểu cô, nhưng là lại chỉ so Nam cung Nhã nhỏ 2 tuổi. Trước kia tuổi còn nhỏ cũng không thế nào ra tới xã giao, hiện giờ mắt thấy tới rồi chỉ hôn tuổi tác, Trang Vương phi tự nhiên không tránh được mang theo nàng ra tới đi một chút. Nhã Nhi, Ngự Hoa Viên giống như thiếu không ít người. Đường hiểu phi sôi nổi hỏa hỏa lại đây, thấp giọng nói. Nam cung nhã nhướng mày, thiếu người. Là trở về bồi trưởng công chúa bọn họ nói chuyện sao? Đường hiểu phi lắc lắc đầu nói, ta làm người trở về nhìn, không có trở về. Có không ít người, hướng hàng trương cung đi. Cái gì? Bình xuyên quận chúa kinh hãi, trầm giọng nói, bọn họ lá gan cũng quá lớn một ít. Rốt cuộc là hoàng thất xuất thân, cải biến quy cũ giống nhau không ít. Bình xuyên quận chúa trầm giọng nói, hàng trương cung là bệ hạ tầm cung. Lại là tiền triều, các nàng chạy đi nơi đâu, là không nghĩ muốn mệnh sao. Đường hiểu phi hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi xem? Khương Vũ Yến lắc đầu phủ quyết nói, không được, Hàm Trương cung các nàng không thể đi, chúng ta giống nhau không thể đi. Không cần lo lắng, Hàm Trương cung phụ cận khẳng định thị vệ nghiêm ngặt, các nàng muốn làm gì cũng vô dụ. Bình xuyên quận chúa gật đầu nói, Khương Tỷ Tỷ nói đúng, chúng ta không thể đi. Ta đây liền trở về bẩm báo mẫu phi cùng cô cô. Đều là một đám tiểu cô nương, Bình Xuyên quận chúa tự nhiên cũng không có gì chú ý, vội vàng đứng dậy chuẩn bị trở về bẩm báo trang vương phi cùng trưởng công chúa, đều do ta. Cư nhiên không có xem trọng các nàng. Lần đầu tiên giúp trong cung làm việc liền ra như vậy phế ước, Bình Xuyên quận chúa cũng có chút thấp hỏng. Nam cung nha nắm lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi nói, ngự hoa viên lớn như vậy, nhiều người như vậy nơi nào có thể trách ngươi. Ai biết những người đó phát cái gì phong. Thân làm mệnh phụ cư nhiên liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi yên tâm, một tỷ tỷ không phải không nói lý người, sẽ không trách tội ngươi. Bình xuyên quận chúa gật gật đầu nói, chúng ta đi về trước nói cho mẫu phi các nàng đi, vạn nhất thật sự ra chuyện gì. Thanh ninh điện trung, nam cung nhà đám người cơ hồ là cùng những cái đó bị phạt mệnh phụ cùng nhau tới. Nhìn đến hai lộ vội vàng trở về lại thần sắc khác nhau người, trang vương phi cùng trưởng công chúa đều nhịn không được nhữ như mày, đây là làm sao vậy. Bình xuyên quận chúa tiến lên một bước, thỉnh tội nói, nữ nhi tiếp đón không chu toàn. Làm này vải vị, đi Hàm Chương cung, Thỉnh mẫu phi trách phạt. Cái gì? Nhìn trước mắt nhóm người này mặt sáng mày cho người, không cần đoán cũng biết khẳng định không chiếm được hảo. Trưởng công chúa giận dữ, trầm giọng nói, làm càn. Hàm Chương cung là địa phương nào, cung tùy ý các ngươi đi sớm. Có phải hay không không muốn sống nữa? Đông Bằng, ngươi lên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Bình xuyên quận chúa cảm tạ trưởng công chúa, cùng Nam cung nhã đám người cùng nhau đứng qua một bên. Trưởng công chúa lạnh lùng liếc mọi người nói, các vị nói một chút đi, các ngươi đây là có chuyện gì. Trường công chúa xác thật là mặc kệ triều đình sự tình, nhưng là này không đại biểu nàng là có thể chịu được người khác xúc phạm cung quy, coi rẻ hoàng gia huy nghiêm. Những người này liền hàm trương cung đều dám xông vào, thật là chán sống. Mấy cái mệnh phụ ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không dám mở miệng, chỉ là ở trong lòng đều khổ không ngừng. Vừa mới bị một tướng phạt, nói không chừng hiện tại trưởng công chúa nơi này cũng không tránh được một đốn trách phạt. Bọn họ bên trong thân phận tối cao cũng bất quá tam phẩm cá mệnh, trưởng công chúa muốn phạt bọn họ cũng bất quá là một câu sự tình. Khởi bẩm công chúa các nàng không nói còn có người sẽ nói, hàm trương cung tổng quản tưởng bần tự nhiên không thể làm này, đàn nữ nhân nên ngang mà liền như vậy từ hậu cung du đã đến tiền triều, lại từ trước triều chạy đến hậu cung. Cho nên phái mấy cái cung nữ thái giám hộ tống các nàng trở về, nếu bệ hạ không có tức khắc đem các nàng trục xuất ra cung, vậy chứng minh các nàng còn phải tiếp tục tham gia hoàng tử tiệc đời tháng tự nhiên cũng chỉ có thể đưa về thanh linh điện tới dẫn đầu thái giám tỉ mỉ mà đem sự tình nói một lần thậm chí liền hoàng đế cùng một tướng xử phạt đều nói rõ ràng trưởng công chúa cùng trang vương phi nhìn nhau liếc mắt một cái đều ở đối phương trong mắt thấy được một sợi ý cười vị này một tướng phạt khởi người tới thật đúng là có chút ý tứ các ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ các ngươi là không biết nữ quyến không được thiện nhập tiền triều đâu vẫn là phân không rõ ràng lắm tiền triều cùng hậu cung vị trí vương phi thứ tội Chúng ta, chúng ta nhất thời tình thế cấp bách, đi lầm đường. Nga, nếu đi lầm đường, vì sao không kịp thời phản hồi? Trường công chúa lạnh lùng nói, thật sự là không biết đến trời cao đất rộng, có biết hay không tự tiện xông vào cấm cung là tội danh gì. Nếu một tướng tâm liên tiểu hoàng tử không đành lòng vọng tạo sát nghiệt, buồn cung cũng không nói nhiều cái gì. Một tướng phạt trừng phạt ở ngoài, mỗi người lại sao chép pháp hoa kinh một trăm Đến lúc đó cung phụng đến ngoài thành chùa miếu cũng coi như là một cọc việc thiện nghe vậy, mọi người suýt nữa chết ngất qua đi. Mười biến tứ thư ngũ kinh, một trăm cuốn pháp hoa kinh, mấy năm nay bọn họ liền cái gì đều không cần làm, chỉ là mỗi ngày vùi đầu chép sách là được. Không chỉ là các mệnh, vài vị khuê tú cũng là sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Bị một tướng cùng trưởng công chúa phạt sao chép nhiều như vậy quyển sách, chờ đến viết xong cũng không biết là bao giờ. Mặt khác, bị công chúa cùng một tướng phạt quá người, đừng nói là tiến cung, các nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao? Như thế nào? có ý kiến. trưởng công chúa nhàn nhạt mà hiếp mắt nói. Thần phụ không dám mọi người run rẩy địa đạo, vì trên mặt đất thân ảnh cũng lắc lư, phản phất lập tức liền phải đổ giống nhau. trưởng công chúa khẽ hừ một tiếng, lúc này mới từ bỏ. Công chúa, Vương Phi, thiết công công cầu kiến. Trang Vương Phi vội vàng làm mau mời. Tiết nhậm tuy rằng không kịp tưởng bân cái này đại nội tổng quảng, nhưng là lại là từ nhỏ nhìn dung cẩn lớn lên, dung cẩn đăng cơ hắn ở trong cung tự nhiên cũng rất có thể diện. Chỉ chốc lát sau. Tiếp nhầm đi đến, đầu tiên là triều trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi thấy lễ, mới vừa rồi cung kính nói, Lao Nô Phụng bệ hạ cùng một tướng khẩu dụ, Bình Xuyên quận chúa hiếu kính thục ngẫn, là vì khuê trung điển phạm. Đặc ban Minh Châu một hộp, nội tạo vật phẩm trang sức tam bộ, hoàng kim trăm lượng. Trang Vương Phi đại hỉ, đa tạ bệ hạ, làm phiền công công. Đảo không phải Trang Vương Phủ có bao nhiêu coi trọng này đó ban thưởng giá trị, mà là bệ hạ ở ngay lúc này ban thưởng Bình Xuyên quận chúa chính là ở nói cho các nàng. Sự tình hôm nay cùng Bình Xuyên quận chúa không quan hệ, không cần lo lắng. Loại chuyện này bệ hạ chỉ sợ là không thể tưởng được, nói vậy cũng là một tướng công lao. Trang Vương Phi ngầm đối một thanh ý gì cũng càng nhiều vài phần càng kích. Không dám, lao nô cáo lui. Chuyện này, không chỉ là hậu cung, tiền chiều cũng đồng dạng đại chịu ảnh hưởng. Nguyên bản một chúng bọn quan viên đều tụ tập ở Thanh Hòa Điện uống rượu tán gẫu, chờ khai hiến. Tuy rằng có không ít người trong lòng đánh giá khác chú ý lại cũng đều vẫn là một mảnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng, ngụy vô kỵ dung tuyên đám người cũng ngồi ở trong điện tán gẫu. một cái thái giám vội vàng tiến vào, ở ngụy vô kỵ bên thái nói nhỏ vài câu, ngụy vô kỵ có chút buồn cười mà nhún mày, phất tay làm người lui ra. dung tuyên nhún mày nói, làm sao vậy? ngụy vô kỵ cười nói, không có gì, vừa qua khỏi mấy ngày ngày lành liền có người không nghĩ hảo hảo qua. dung tuyên cũng không phải ngốc tử. Thân là Tây Việt duy nhất thực quyền thân vương mấy ngày nay trong triều trên dưới sự tỉnh tự nhiên trốn bất quá, hắn hai mắt nhướng mày nhìn nhìn ngồi ở một bên Cố Tú Đình. Cố Tú Đình vương chén trà, liễu mi đạm cười nói, kẻ hèn việc nhỏ, hai vị hà tất vì thế sao tâm? Dung Tiên cười, cũng là, điểm này việc nhỏ nơi nào ngăn được bệ hạ cùng một tướng. Liên Cố Tú Đình cái này thân biểu ca đều không lo lắng, bọn họ tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Ngụy Vô Kỵ nhìn Cố Tú Đình nhướng mày, Cố Tú Đình đạm cười không nói. Thánh chỉ đến, lễ bộ hưu thị lang nghiêm ký giáo nữ vô phương dung túng nữ quyến tự tiện xông vào tiền đình tội không thể thứ Thánh thượng cảm nhớ hoàng tử trăng tròn, khắp trốn mừng vui xá này tử tội lễ bộ hưu thị lang biếm vì thứ dân nghiêm thị nhất tộc tam đại trong vòng không được khoa cử khâm thử nghe vậy quỳ trên mặt đất lễ bộ hưu thị lang thân mình mềm nhũn lập tức té ngã trên mặt đất biếm vì thứ dân nghiêm thị nhất tộc tam đại trong vòng không được khoa cử cái này nhất tộc nói được cũng không phải là nghiêm gia một nhà còn có bao gồm nghiêm gia nam phục trong vòng sở hữu họ nghiêm người. Chỉ sợ liền tính bệ hạ không cần hắn mệnh, quay đầu lại bọn họ cũng sẽ không bị phẫn nộ tộc nhân cấp bóc chết. Bệ hạ, lao thần, lao thần lễ bộ hữu thị lang run giọng nói, lại sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một chữ tới. Hắn căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, liền tính là muốn vì chính mình biện giải cũng không từ biện giải. Bệ hạ ý chỉ là nói hắn giáo nữ vô phương. Chỉ cần là hắn nữ nhi phạm sai, đều là hắn giáo nữ vô phương. Chính là, tự tiện xông vào tiền đình nghiêm ký hận không thể đường trường chết ngất qua đi. Cho nên, có cái hố cha nữ nhi là sở hữu làm quan giả ác mộng A. 314 kinh thế hạ lễ, đợi cho chuyển chỉ tưởng bân rời đi, trong đại điện tức khắc liền nổ tung hoa nhi. Có mấy cái là gan lớn hơn một chút nhịn không được liền hướng ngụy vô kỵ đám người bên này thấu lại đây, muốn thám thính một ít tin tức, Trang Vương. Trang Vương Điện Hạ, này theo lý thuyết, hôm nay là tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng. Bậy hạ chính là lại không cao hứng cũng sẽ không hiện tại phát tác mới đúng á cùng lý phản chứng, vậy hạ sẽ như thế không hề cố kỵ, có thể thấy được đã không chỉ là không cao hứng vấn đề. Dung tuyên thưởng thức chén rượu, lười biếng mà cười nói, này cái gì? Buồn vương cũng không biết là chuyện như thế nào á không bằng, các ngươi hỏi một chút nghiêm đại nhân là chuyện như thế nào. Xui xẻo nghiêm đại nhân đã bị thị vệ cấp sách ra cửa ném ra hoàng cung đi. Bị biếm vì thứ dân, nghiêm đại nhân tự nhiên cũng liền không có tư cách lại tham gia tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng Ngụy vô kỵ cười tủm tìm nói, lại nói tiếp. Em đẹp, nghiêm đại nhân ra quyến như thế nào sẽ tự tiện xông vào cấm cung đâu? Lời này vừa ra, không ít trong lòng có quỷ người đều âm thầm đổ mồ hôi. Tuy rằng không biết cụ thể tình hình, nhưng là bọn họ cũng có thể minh bạch nghiêm đại nhân nữ quyến vì cái gì sẽ tự tiện xông vào hàm chân cung. Tuy rằng cảm thấy ngu không ai bằng, nhưng là... Chỉ hy vọng chính mình trong nhà nữ quyến không có như vậy xuẩn đi. Chỉ hy vọng như thế... Tuy rằng trong đại điện vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, nhưng là rất nhiều người lại đều đã thất thần. Nếu không phải sợ một không cẩn thận lại nhiều ra một cái tự tiện xông vào nội cung tội danh, không ít người đại khái đều sẽ nhịn không được muốn đi trước cung vua thăm dò nhà mình phu nhân nữ nhi có hay không vấn đề. Này đó lo lắng, thẳng đến trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi xuất lĩnh một chúng nữ quyến bước vào đại điện chung mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, thực mau lại có không ít người vẻ mặt đưa đám. Bệ hạ giá lâm. Mục tướng đến. Hoàng trường tử đến. Đại điện ngoại, an mặc một đen một trắng quần áo một đôi bích nhân nắm tay đi đến, phía sau một bước đi theo thật cẩn thận mà ôm hải tử bà vũ. Một thanh y Lì nhìn lướt qua thần sắc khác nhau mọi người, bên môi gợi lên một kia nhật nhạt ý cười. Hai người nắm tay đi lên đại điện, ở mọi người nhìn chăm chú hạ một thanh y Lì liền ở dung cẩn bên người ngồi xuống. Này nguyên bản là cực kỳ không hợp quy củ sự tình, nhưng là ở một thanh y Lì bản thân đã cùng dung cẩn thành hôn, lại sinh hạ hoàng trường Tử. Còn có bên cạnh đi theo hoác su trong tay rõ ràng phủng một loại tên là phượng ấn đồ vật khi, mọi người đã đến trong miệng nói đều không thể không nuốt trở vào. Dung Cẩn vừa lòng mà nhìn lướt qua thoạt nhìn thập phần thức thời triều thần, hơi hơi gật gật đầu, hôm nay là hoàng nhi tiệc đời tháng, đại gia tùy ý. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng một tướng, chúc mừng hoàng trưởng tử phúc trạch lâu dài. Mọi người cùng kêu lên nói, bình thân, đều ngồi đi. Vung tay lên, Dung Cẩn cười nói, tiệc đầy tháng tuy rằng là vì tiểu bảo bảo làm. Nhưng là nề hà mới vừa trăng tròn bảo bảo cũng thật sự là làm không được cái gì đại sự. Ngay cả cấp đang ngồi chúng thần một người xem một cái đều không được, dung kiểu công tử còn muốn lo lắng có người to gan lớn mật một không cẩn thận thương đến nhà mình hóa hoa đâu. Cho nên, đợi cho chúng thần cùng tiêu lên vì tiểu hoàng tử chúc mừng lúc sau, bà Vũ liền ở trong cung thị vệ cùng đi hạ đem bảo bảo ôm đến thiên điện đi nghỉ ngơi đi. Trong đại điện có việc một mảnh ca vũ thăng bình cảnh tượng. Chỉ là luôn có như vậy một ít người không muốn cam tâm bình thường. Cũng chưa bao giờ biết như thế nào là vết xe đổ, không ngừng muốn khiêu chiến người nào đó cực hạ, tục xưng vì. Tìm chết. Khởi bẩm bệ hạ, lao thần có việc khải tấu. Một mảnh ăn uống linh đình bên trong, một cái có chút đột ngột thanh âm vang lên. Dung Cẩn híp mắt nhìn lại, thực hảo. Ngự sử đại phu, hai năm trước nên chết, phun ra như vậy nhiều máu lại còn sống sót lao ra hỏa. Có chút lười biếng mà dựa vào phía sau long ủy, Dung Cẩn nhàn nhạt nhướng mày nói, nói. Ngự sử đại phu cất cao giọng nói. Bệ hạ đăng cơ đã hai năm có thừa, lại vẫn như cũ hậu cung không có tác dụng. Hiện giờ hoàng trưởng tử đã trăng tròn, lão thần thỉnh bệ hạ hạ chỉ tuyển phi. Dung Cẩn hư lệnh một tiếng nói, hai năm trước chấm cùng thanh y lì đại hôn khi lập hạ lời thể thiên hạ đều biết, ý của ngươi là. Làm chấm làm một cái nói không giữ lời hàng người. Ngự sử đại phu chất chất, thực mau lại đúng lý hợp tình lên, nói, tam cung lục viện vốn chính là hậu cung quý củ, cũng là vì hoàng thất khai chi tán dịp. Mục tướng nếu thân là ta Tây Việt thừa tướng hiện giờ lại chấp trưởng phượng ấn, phải nên vì bệ hạ suy xét, khuyên bệ hạ nạp phi mới là. Hiện giờ ỷ vào bệ hạ lời thể cùng sùng ái độc bá thịnh sùng có thể nói có thể nói không hiền lão đầu nhi bợ lạ bợ lạ nói cái không dứt, hoàn toàn không có nhìn đến ở đây mọi người âm thầm hít vào một hơi khí lạnh hoảng sợ bộ dáng. Lão nhân này là thật sự không muốn sống nữa à? Làm cho bệ hạ cùng mục tướng mặt cư nhiên dám nói ra loại này lời nói, phải biết rằng hai vị vô luận là ai đều không phải cái gì nhân từ nương tay chủ nhân a. Dung Cẩn Tuấn Mỹ Dung Nhan đã sớm xanh mét, nếu không phải bị một thanh y không giấu vết để lại đôi tay, chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên chụp chết lão nhân này. Ngươi nói xong, Dung Cẩn âm chắc chắc hỏi. Lão Đầu Nhi sử sốt, kiên trinh bất khuất mà ngạo thị mọi người, lão lệ tung hành, lão thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm, chỉ mong bệ hạ vì Tây Việt Hoàng thất suy nghĩ a bệ hạ nếu là không muốn nghe lão thần trung ngôn, lão thần nguyện lấy chết tương dán nói, bò lên thân tới liền muốn hướng bên cạnh cây cột thượng đánh tới. mọi người tiếng kinh hô trùng, lại không có phát sinh huyết bắn thanh hỏa điện thảm kịch. lão đầu nhi đầu đụng phải một cái hắc kim sắc đồ vật, chỉ cảm thấy sinh đau. chỉ nghe một cái cười ngâm ngâm thanh âm nói, vị đại nhân này, hoàng trưởng tử tiệc đẩy tháng ngài này vừa ra huyết bắn thanh hỏa điện, là muốn nguyền rủa vừa mới sinh ra tiểu hoàng tử sao? tiểu hoàng tử cùng ngươi, có gì thù hận? không bằng nói đến nghe một chút. ngự sử đại phu ngơ ngẩn ngẩn đầu. Liên nhìn đến Ngụy Vô Kỵ mặt mang mỉm cười mà nhìn chính mình, đôi mắt bên trong lại không có nửa điểm ý cười. Mà đụng vào hắn cũng không phải mặt sau đến đại cây cột, mà là Ngụy công tử mặt quạt. "Ta, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ." Lão phu là vì hướng bệ hạ góp lời. "Chuyện gì nguyền rủa tiểu hoàng tử?" Ngụy Vô Kỵ đạm cười nói, "Đại nhân muốn chết dáng khi nào không thể, một hai phải đêm nay ở tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng thượng. Còn nói không phải muốn nguyền rủa tiểu hoàng tử?" "Bệ hạ." "Lão thần oan a." Ngự sử đại phu thấy chính mình nói bất quá ngụy vô kỵ, lập tức quỳ dạp xuống đất khóc giống lên, cầu bệ hạ mình dám. Lao thần một mảnh trung tâm có thể soi nhật người ta. Điện thượng dung cẩn tuấn mỹ dung nhan hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là kia tươi cười lại làm người nhịn không được trong lòng sợ hãi. Đỏ sậm đôi mắt nhìn lướt qua không ngừng dập đầu khóc teo. Ngự sử đại phu Đông Dung cười ra tiếng tới, trẫm đương nhiên biết ngươi trung thành và tận tâm, đứng lên đi. Nguyên bản còn ở hô Thiên thưởng địa Ngự sử đại phu sừng suốt, liền khóc đều đã quên. Đang ngồi mọi người cũng là ngẩn ra, trong lòng có chút không biết hoàng đế bệ hạ trong hổ lô muốn làm cái gì. Dung Cần nuốt cằm nói, chấm nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi nói cũng không tồi. Bất quá, biên cương chưa an, bác hán như hổ rình ngồi tuyển phi quá mức hào tài tốn của. Không bằng, hôm nay liền tuyển đi. Thanh thanh, ngươi nói như thế nào? mục thanh y thì rũ mắt, đạm đạm cười nói, bệ hạ nói được là. Chỉ cần là bệ hạ tuyển ra tới, bản tướng nhất định thích đáng ăn trí, tuyệt không sẽ khi dễ người. Vinh cửu công tử cười tủm tìm nói, chấm liền biết, thanh thanh nhất hiền lương thuộc đức. Tới, cho chấm nhìn một cái, có này đó ra cô nương nguyện ý vào cung vị phi. Phía dưới mọi người một mảnh trầm mặc, hoặc là có thể nói, một mảnh dại ra. Tiểu điện hạ tiệc đầy tháng thượng đương trường tuyển phi. Liên tính bọn họ suốt ruột cũng không có cấp đến như thế trình độ A. Cố tình bệ hạ còn vẻ mặt hứng thú bừng bừng, mục tướng cũng là cười nói xinh đẹp nhìn không ra một tia không vui. Thế giới biến đến quá nhanh. Tây Việt bọn quan viên tỏ vẻ chính mình có chút theo không kịp thượng vị giả ý nghĩ, không ít người như suy tư gì mà nhìn về phía ngồi ở phía trước tú đỉnh công tử. Tú đỉnh công tử là một tướng duy nhất thân nhân, tuy rằng chỉ là biểu ca, nhưng là chỉ xem bệ hạ đối tú đỉnh công tử coi trọng liền biết hai vị này cảm tình cực hảo. Hiện tại bệ hạ muốn tuyển phi, thân là một tướng huynh trưởng tú đỉnh công tử lại là như thế nào biến hiện? Đáng tiếc, tú đỉnh công tử ngồi ngay ngắn ở ngụy vô kỵ bên tay trái, trong tay thưởng thức tinh mị trên trà, ôn tồn lễ độ trong rong tự nhiên nhìn không ra một tia khác biểu tình dung cẩn không vui xem ra là không có người nguyện ý vào cung vì phi ngự sử đại phu đây là ngươi cái gọi là thuận ý dân ý vẫn là tính toán làm chấm đi cường đoạt dân nữ ngự sử đại phu vội vàng nói bệ hạ tuyển phi tuy rằng quan trọng nhưng là này cũng quá mức hấp tấp dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói hôm nay trong triều quyển quý vừa độ tuổi khuê tú đều đã tại đây còn có cái gì hấp tấp không hấp tấp nếu đều không nói lời nào Liên tỏ vẻ không có người nguyện ý vào cung. Thực hảo, chấm như vậy tuyên bố. Trung chấm một triệu, vĩnh không. Thần nữ nguyện ý vào cung. Rốt cuộc có người nhịn không được. Nếu là bị hoàng đế đem cuối cùng hai chữ nói ra, phiền thoái có thể to lắm. Dung Cần rất có hưng thú mà nhìn phía dưới áo lam nữ tử, cười nói, nhà ai cô nương, lớn lên không tồi. Áo lam nữ tử cung kính nói, thần nữ Hàn Lâm Viện Hầu đọc học sĩ chi nữ, trần như bái kiến bệ hạ. Trần như, thanh thanh. Ngươi xem thế nào? Dung cần nghiêng đầu, cười hì hì nhìn về phía một thanh y lìa. Một thanh y lìa nhấp môi cười nói, tự nhiên hào phóng, là cái không tuổi đến cô nương. Thực hảo, còn có sao? Vẫn như cũng là một mảnh trân mặc, có người hâm mộ mà nhìn về phía Trần Như, cũng có người do dự bồi hồi không trưởng. Trần Như cung kính mà quỳ dạp xuống đại điện trung, liền đầu cũng không có nâng lên tới một chút. Chỉ là bình tĩnh thông dung tùy ý mọi người đánh giá. Nàng tuy rằng là điệu cung thái tử phi nhà mẹ để chất nữ.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 Nàng không phải ngu xuẩn nghiêm huyền nhi, cho nên nàng sẽ không theo một tướng đối nghịch, chỉ cần nàng có thể tiến cung, nàng sẽ an an phận phận làm phi tử. Xem ra là đã không có. Như vậy Hàn Lâm Viện Hầu đọc học sĩ chi nữ Trần Như. Thần nữ nguyện ý. Thần nữ cũng nguyện ý. Rốt cuộc có người nhịn không được nhảy ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải mỗi một cái khuê tú đều có thể đủ có Trần Như như vậy dũng khí, cho nên đại đa số đứng ra đều là trong nhà trưởng bối. Chỉ chốc lát sau, thưa thất cũng có mười mấy đứng dậy.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 Đều đứng ra làm chấm nhìn một cái Này đối với nữ tử tới nói vốn là thập phần không tôn trọng cách nói Nhưng là bất đắc di Dung cửu công tử thân là hoàng đế Gương mặt kia lại lớn lên thật sự là quá mức tuấn mỹ vô chủ đương hắn nói như vậy thời điểm Đại đa số cô nương cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị mạo phạm Ngược lại là càng nhiều vài phần e lệ ngượng ngùng bộ dáng Dung cẩn tươi cười thân thiết mà nhìn mọi người Đang xem liếc mắt một cái đứng ở một bên vẻ mặt vui mừng đến ngự sử đại phu Đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nữ sử đại phu một lòng làm chứng suy nghĩ, trung thành và tận tâm chấm lòng rất an ủi. Nữ sử đại phu vội vàng khiêm tốn mà thẳng nói không dám, trên mặt Đắc Y đến biểu tình lại căn bản vô pháp che giấu. Bên cạnh, Ngụy công tử mỉm cười thưởng thức qua xếp, nửa che khuôn mặt tuấn tú triều tú đỉnh công tử nói nhỏ nói, lao nhân này xong rồi, ngươi đoán dung cửu sẽ như thế nào lăn lộn hắn. Cố công tử đạm đạm cười, nói, Ngụy công tử nhiều lo lắng, Tây Việt đế không phải nói sao? Nghự sử đại phu trung thành và tận tâm, tự nhiên là muốn thưởng. Ngụy công tử biểu môi, dung cửu công tử phạt người bình thường tiêu thụ không nổi, thường vậy càng tiêu thụ không dậy nổi. Này đó cô nương chấm đều nhìn. Bất đắc dĩ dung mạo thường thường, lễ nghi sơ hở, khuê dự thiếu tu dung cửu công tử mỗi nói một cái từ, nguyên bản e lệ ngượng ngùng các cô nương sắc mặt liền tái nhợt một phân. Chỉ nghe dung cửu công tử buồn bã nói, nhưng là, ngự sử đại phu một mảnh tâm ý chấm vẫn là không thể không bỏ trong lòng. Nay vai vị khuê tú, liền toàn bộ ban cho ngự sử đại phu làm vợ đi. Chấm đặc biệt cho phép, mọi người địa vị bình đẳng, lấy chính thê chi lễ nhập môn. Phúc. xì sì. Ở đây không ít người đều nhịn không được ho khăn lên, chứ bỏ đứng ở trong điện những người đó. Trải qua mới vừa rồi đột nhiên thay đổi rất nhanh, nguyên bản tươi cười đều cứng đờ ở trên mặt. Vị kiêng ngự sử đại phu tràn đầy nếp nhăn trên mặt càng là hoa hòe loẹ loẹn, trong lúc nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là cái cái gì nhan sắc. Vậy. Vậy hạ. Như thế nào? Còn không tạ ơn. Dung cẩn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống không vui địa đạo. Bệ hạ khai ân. Bệ hạ khai ân A kia hơn 10 vị khuê tú rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi khóc thuốc thít lên. Không thể gả cho hoàng đế còn chưa tính, còn phải gả cho một cái hơn 60 tuổi lao nhân, gả cho lão nhân còn chưa tính, vẫn là mười mấy người đồng thời gả cho một cái lao nhân. Bọn họ những người này luận thân phận tuy rằng so không được luôn là quận chúa hầu môn thiên kim, tương môn lúc sau, lại cũng đều là danh môn khuê tú. Trừ bỏ hoàng gia ai còn có thể nhẫn được Cùng nhiều người như vậy cộng sự một phu Làm càn Dung cửu công tử giận dữ Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân Chấm tự mình tứ hôn ngươi chờ muốn kháng chỉ sao vậy hạ ngự sử đại phu sắc mặt đồng dạng Một trận thanh một trận bạch Loại này đột nhiên bay tới diễm phúc hắn Nhưng tiêu thụ không nổi Khác không nói hắn một phen tuổi con cháu mãn đường Lại cưới mười mấy như hoa như ngọc tiểu cô nương trở về Còn không cho người cười chết Mặt khác Hoàng đế yêu cầu đem sở hữu khuê tú đều lấy chính thê chi lễ cưới trở về. Kia trong nhà hắn còn không ná thiên, chỉ sợ đến lúc đó làm cho con cháu ly tâm, thê ly tử tán. Bên kia, ngự sử đại phu vị kia kết tóc phu nhân đã sớm đang ngất đi rồi. Dung cẩn nhàn nhạt nói, ngự sử đại phu, này cũng không thể quái chấm a những người này dung mạo, tài hoa, phẩm hạnh, năng lực giống nhau cũng không có lấy đến ra tay. Ngươi làm chấm như thế nào có thể ủy khuất chính mình tạm chấp nhận? Ngươi nếu trung thành và tận tâm. Liền thế chấm tiêu thụ đi. Đừng lo lắng, châm cũng biết ngươi một người bồi hơn 10 vị như hoa như ngọc tân phu nhân khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, về sau phải hảo hảo mà ở nhà bồi phu nhân đi. Khi nào ngự sử đại phu phủ lại thêm tân đinh, châm cũng thay ngươi cao hứng. Một câu, không có biếm lao nhân này chức quan, lại cũng nói cho hắn về sau không cần trở lên chiều cũng không cần phải đi ngự sử đại bên kia. Tây Việt hoàng gia không thiếu tiền dưỡng một cái người rảnh rỗi, ngươi liền thành thành thật thật ở nhà sinh con đi. Tất cả mọi người nhịn không được vẻ mặt đồng tình nhìn trong đại điện run rẩy lao đầu nhi. Bảy tám chục tuổi, có gì tất liều mạng như vậy đâu. Hiện tại hảo, thật sự muốn liều mạng đi. ngụy vô kỵ cười nói, vậy hạ, hơn 10 vị phu nhân một lần cưới về nhà đi chỉ sợ có chút khó khăn đi. Dung Cẩn cười nói, cái này chấm tự nhiên biết, ngự sử đại phu đối chấm trung thành và tận tâm, chấm như thế nào sẽ không vì trung thần suy xét. Mười ngày sau cử hành hôn lễ đi, một ngày một cái, nửa tháng cũng đủ rồi. Vậy hạ. Ngươi là thật sự muốn lộng chết lão nhân này a bất quá. Mỗi ngày làm tân lang gì đó. Vậy hạ. Thần nữ biết sai, thần nữ không cần. Cầu bệ hạ khai ân. Làm càn. Dung Cẩn tươi cười cho tắt, châm nói ha có sửa đổi đạo lý. Còn không tạ ơn, là muốn kháng chỉ sao? Đối mặt hoàng đế bệ hạ đông lạnh ánh mắt cùng cường đại lực các bách, phía dưới quan viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tạ ơn. Chỉ ở trong lòng an ủi chính mình, chỉ là một cái nữ nhi mà thôi. Nhưng thật ra đại điện trung lập khi lại ngất đi rồi vài người, trong đó cũng bao gồm vị kia qua tuổi hoa giáp ngự sử đại phu. Dung cẩn nhưng không để bụng cái này, vậy vây tay làm người đem những người này mang đi ra ngoài. Dung kiểu công tử mỉm cười dơ lên chén rượu, phản phất mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, cười nói, tới, chấm lại kính chư vị một ly. Đa tạ. Vậy hạ. Đại đa số triều thần vẫn mất hồn mất vĩa. Về sau. Thật sự còn muốn đem nữ nhi đưa vào cung sao. Vẫn là từ bỏ đi. Ít nhất, vậy hạ này một triều liền không nghĩ. Kỳ thật, trong triều vẫn là có không ít thanh niên tài tuấn đáng giá mượn sức sao. Tây Việt Đế, tại hạ có chuyện muốn nói. Vẫn luôn trầm mặc Cố Tú Đình đột nhiên đứng dậy nhàn nhạt cười nói. Mọi người sôi nổi nhìn phía Trường Thân Ngọc lập Tú Đình công tử, Dung Cẩn cũng cúi đầu nhìn về phía phía dưới Tú Đình công tử, "Chấm đã xử lý xong rồi ngươi mới nói lời nói." Tú Đình công tử mỉm cười không nói, "Ngươi xử lý là ngươi xử lý, ta nói chuyện về ta nói chuyện." Dung Cẩn trong lòng yên lặng chửi thầm, trên mặt nhưng thật ra thập phần hiền lành, Tú Đình Công Tử mời nói. Cố Tú Đình mỉm cười nhìn một thanh ý ghi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu hoàng tử trăng tròn, tại hạ làm cứu cứu tự nhiên cũng nên đưa lên một phần hạ lễ. Dung Cẩn tò mò nói, Nga! Tú Đình Công Tử tính toán đưa cái gì? Có cái gì là chấm không công mà cố Cô Tú Đình có yêu cầu như vậy trình trọng? Tú Đình Công Tử dơ tay dương lên, một đạo ám màu xanh lơ lệnh bài bay về phía đại điện thượng Dung Cẩn. Dung cẩn rối tay nhận được trong tay, chỉ nghe Tú Đình Công Tử đạm cười nói, cho nên, tại hạ quyết định, đem Nam Di 12 châu đưa cho Tây Việt Hoàng trưởng tử. Tây Việt Hoàng trưởng tử đăng cơ ngày, đó là Nam Di đưa về Tây Việt là lúc. Nghe vậy, toàn bộ đại điện tức khắc cầm ầm, nơi nào còn có người nhớ rõ mới vừa rồi việc nhỏ, mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn phía đại điện Trung Tây cười ôn tồn lễ độ bạch dí hệ công tử. Nói ra như vậy kinh thế hai tục nói, Tú Đình Công Tử ngươi suy xét quá chúng ta cảm thụ sao? Chuyện ngoài lề. H.H.H. rốt cuộc đưa ra tới điểu Tú Đình Công Tử danh tác. 315 phút hắc tiểu bao tử. Tú Đình Công Tử nhất minh kinh nhân lúc sau trên mặt thần sắc lại vẫn như cũ bình đạm tự tại. Phảng phất hắn vừa mới nói không phải muốn đem một cái cơ hồ cùng nguyên bản Tây Việt diện tích không sai biệt lắm danh giới đưa tiễn, mà là chỉ là tặng tiểu hoàng tử một khối ngọc bội mà thôi. Nắm trong tay ám màu xanh lơ không biết là cái gì tài chất làm thành lệnh bài, dung kiểu công tử cũng khó được sửng sốt một chút, nghiêng đầu xem bên người một thanh ý Đại ca một thanh y khiếp sợ cũng không so ở đây bất luận kẻ nào thiếu mấy năm nay biểu ca cùng đại ca ở nam cương trải qua nàng tuy rằng không biết nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không so nàng ở tây việt càng thêm an toàn thư thái hiện giờ thật vất vả đem nam cương không chế ở trong tay đại ca lại cố tú đình giơ tay nhàn nhạt mà ngăn trở một thanh y hề muốn nói được lời nói nhàn nhạt cười nói thanh y hề đây là đưa cho thương nhi đến liền tính muốn cự tuyệt cũng là thương nhi chính mình sự tình Phúng chi đây cũng là ngươi biểu ca ý tứ.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 Một cái mất nước nữ tử sở sinh hoàng tử, mặc dù có dung cẩn ở người ngoài không dám nói cái gì, nhưng là những cái đó mắt cao hơn đỉnh thế gia đại tộc trong lòng cũng chưa chắc phức khí. Nhưng là có đại ca sở đưa hạ lễ liền hoàn toàn bất đồng. Cần thiết muốn Thương Nhi đăng cơ Nam Cương mới có thể quy thuận Tây Việt, liền tính cuối cùng đăng cơ không phải Thương Nhi, Thương Nhi cũng hoàn toàn có thể ở Nam Cương tự lập, liền tính là xương đế cũng là có thể. Nhưng là, khai cương thác thổ vốn chính là mỗi một cái hoàng triều vĩ đại nhất tâm nguyện. Có ai dám từ bỏ như vậy một cái làm Tây Việt chân chính nhất thống thiên hạ cơ hội? Dung Cẩn khe như mày, giơ tay đem lệnh bài ném trở về cố Tú Đình bên người, nói, Tú Đình công tử lễ quá nặng. Cố Tú Đình cũng không thèm để ý, đạm cười nói, cho nên, này không phải tặng cho các ngươi Thương nhi là ta cháu ngoại, bản công tử vui đưa hắn cái gì, Tây Việt đế giống như quản không được. Dung Cẩn hư nhẹ, khó chịu mà trường hướng cố Tú Đình. Cho rằng hắn nhìn không ra tới sao. Cố tú đình này rõ ràng chính là không tin hắn sẽ đối thanh thanh toàn tâm toàn ý mới ném ra như vậy một phần đại lễ tới kinh sợ Tây Việt quyền quý. Hắn cùng thanh thanh chi gian không cần này đó ngoại lai đổ vật chứng minh cùng duy trì. Cố tú đình nuống mày trầm ngâm một lát mỉm cười cười nói cũng thế đổi cái phương thức. Tại hạ cùng biểu ca đều không có người thừa kế tương lai. Dung thương minh là nam cương đệ nhất thuận vị người thừa kế. Đây là muốn cùng bản công tử đoạt nhi tử sao? Dung cửu công tử hai mắt phun hỏa.